mắt thấy k i a lăn xuống tại trước mặt đầu lâu lục thương mang lập tức muốn rách cả mí mắt giàn mua thân thể đang không ngừng run r u dày trong mắt càng là tràn đầy vô tận bi thống cái này thế nhưng là lục gia từ ngàn năm nay kiệt xuất nhất dòng dõi a bây giờ cứ như vậy trơ mắt chết tại trước mặt kết quả này lục thương mang không thể nào tiếp thu được hắn càng thêm không thể thừa nhận dạng này to lớn đạ kích một tháng o thời gian đôi mắt giàn mua bên trong hiện đầy dữ tợn đối với lâm vô đạo cựu hận đến c ự c h ạ n không chỉ có là hắn một bên lục thanh hầu khuôn mặt cũng là đồng dạng dữ tợn đồng dạng đáng sợn h ì n về phía lâm vô đạo n h ã thần tràn đầy vô tận h u n g quan cùng oán hận hôm nay đây hết thảy tất cả đều bởi vì lâm vô đạo nếu không phải hắn lục vân tiêu cũng sẽ không bị phát hiện lấy thân tự ma nếu không phải hắn lục vân tiêu càng thêm không có khả năng chết thảm có thể nói là lâm vô đạo tống táng lục ra tiên đ ổ thu n à y hận này không đội trở c h u n g nhưng mà so với lục thương mang cùng lục thanh hầu bi thống cùng cựu hận trong đại điện người vây xem từng cái lại là bạo phát ra hoảng sợ kinh hô t lục vân tiêu quả nhiên không chết lục thương mang đây là dự định man thiên quá hải a lục vân tiêu lấy thân tự ma đây là sắt đồng dạng sự thật là không cho tha thứ tội chết hắn thế mà còn dám bao che chỉ tiếc hắn tự cho là có thể lừa dối vượt qua kiểm tra nhưng không ngờ vẫn là bị lâm điện chủ khám phá lâm điện chủ quả nhiên đủ hung đủ hung ác đám người xì xào bàn tán mặc dù đối lấy thân tự ma lục vân tiêu bọn hắn cũng không có bất kỳ thông cảm cùng thương hại nhưng là đối với toàn bộ lục gia t a o nộ lại là cảm thấy thổn thức hảo hảo một cái đại thọ điện lễ thế mà chị thành dạng này ai có thể nghĩ đến mặt ngoài một bộ đương đại thiên tiêu bộ g á n g lục vân tiêu thế mà lại lấy tự thân đến chăn nuôi yêu ma ai có thể nghĩ đến lục vân tiêu sẽ ở giờ phút này bại lộ thiên dục lâm vô đạo người t làm cái gì đây là con ta thi thể người muốn dân đi nơi nào lục thanh hầu giọng căm hận quát kia giữ tận lại cựu hận bộ giáng hận không thể đem lâm vô đạo áp chế cốt dương hôi đối với cái này lâm vô đạo lạnh lùng hừ một tiếng lục vân tiêu đã biến thành yêu ma thi thể của hắn sẽ liên tục không ngừng sản sinh yêu ma chi khí vì để tránh cho hấp dẫn cái khác yêu ma đi vào thiên nguyên cổ thành tự nhiên muốn đem thi thể tiêu hủy yên tâm n h ặ t xác việc này ta là chuyên nghiệp không cần cảm tạ ta nói đi không đợi lục thanh hầu kịp phản ứng hắn trực tiếp kéo lấy lục vần tiêu thi thể xài bước đi ra ngoài thấy tình cảnh này lục thanh hầu hận đến muốn rách cả mí mắt mà những người khác mắt thấy không có náo nhiệt có thể nhìn từng cái cũng đều lần lượt l y khai chốc lát sau nguyên bản náo nhiệt đại điện liên đã người đi nhà trống chỉ còn lại lục thương mang cùng lục thanh hầu hai người mang theo vô tận bi thống cùng oán hận đứng tại chỗ lâm vô đạo thu này hận này không đội trời chung ta nhất định phải đưa ngươi phanh thây xé xác để tiết mối hận trong lòng ẩm tất cả mọi người ly khai sau lục thương mang kèm nén không được nữa trong l ò n g ngực ngập trời hoán hận đưa tay đem ly trà trước mặt hung hăng t ạ m thoái trên mặt đất hắn khuôn mặt giữ tận tới cực điểm giờ phút này hắn đem tất cả họa loạn đầu mờn toàn bộ trách tội đến lâm vô đạo trên đầu truyền lệnh xuống chết cho ta t ử địa nhìn chằm chằm lâm vô đạo nhất cử nhất động ta nhất định phải giết chết hắn không báo thù này lao phu thể không làm người lục thương mang nắm tay lại hận nói nói xong khí thế của hắn rào rạt ly khai đại điện đối với lục thương mang vô tận đoán hận lâm vô đạo căn bản không có để ở trong lòng bất quá sau lưng đi theo lý bình thiên b ọ n người từng cái nhưng trong lòng thì tràn đầy lo lắng lâm lão đệ hôm nay ngươi chém giết lục vật tiêu mặc dù hắn lấy thân tự ma là gieo gió gật bão cũng là ta c h ấ n ma ti chức trách nhưng lại triệt để đắc tội lục ra vừa rồi ta xem lục thương mang cùng lục thanh hầu ánh mắt bên trong tràn đầy tự hận chỉ sợ sẽ điên cuồng trả thù ngươi lý bình tiên thở dài nói hắn cũng không nghĩ tới chỉ là đến tham gia một cái thọ yến lại là náo động lên bực này chuyện tình không vui đồng dạng, một bên nghiêm thiếu khanh cùng độc cô sơn cũng là mười điểm lo lắng lý đô đốc nói đúng lâm lão đệ ngươi gần nhất vẫn là cẩn thận một chút không có chuyện tốt nhất đừng đi ra trấn ma ti xem t r ừ n g lọt vào trả thù lục thương mang rõ ràng đã hận đến n ổ i điên chỉ cần đợi tại trấn ma ti lượng hắn cũng không dám làm loạn hai người lần lượt khuyên lục vân tiêu chết rồi điên cùng phía dưới lục thương mang sự tình gì đều là làm ra được đối với cái này lâm vô đạo mặc dù đáy lòng coi nhẹ nhưng vẫn là gật đầu các ngươi yên tâm kia lão giả không làm gì được ta triệu mãng hàn bá các ngươi trước đi theo lý đô đốc bọn hắn quay về trấn ma ti ta đi đem lục vân tiêu thi thể tiêu hủy thuận tiện đi làm một cái chuyện điện chủ n g ư ơ i xác định không muốn nhóm chúng ta cùng người cùng một chỗ đi nếu là lục thương mang kia láo già giết tới n g ư ơ i ta tự có biện pháp đối phó hắn nói xong không để ý đến mấy người phản ứng lâm vô đạo trực tiếp kéo lấy thi thể lý khai một lát sau tìm một cái không người bí mật địa phương lâm vô đạo đầu tiên là đào lên lục vân tiêu thân thể theo trong cơ thể hắn đào ra một khoảng ngón cái lớn nhỏ màu đen m a đ a n đón lấy trực tiếp đem hắn thi thể thu nhập táng tiên đồng quan đinh người liệm lục vân tiêu thi thể thu được năm trăm khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được năm khí vận giá trị quen thuộc thanh â m nhắc nhở từ não hải vang lên thính danh lâm vô đạo thu vi hóa thần hậu kỳ khí vận giá trị một mươi một năm khí vận giá trị còn không tệ lâm vô đạo khẽ vớt ư c ằ m tiếp lấy hắn đem viên kia màu đen ma mà đan giữ tại trong tay cẩn thận chú đáo k h ỏ a này ma đan bởi vì không có trải qua hệ thống cường hóa bởi vậy phẩm chất không cách nào so sánh trước đó từ trên thân lanh thanh nguyệt lấy được viên kia bắt dai ma đan trước mắt khoả này ma đan chỉ là thất、dai. sở dĩ lâm vô đạo lựa chọn đưa nó theo lục vân tiêu trong thân thể móc r a mà không để vào táng thiên đồng q u á t l i ệ u là bởi vì hắn cũng không dám cam đoan tại nhạc s á c về sau còn có thể hay không rút ra đến khoản à y ma đan nếu như rút ra không đến vậy liền t ổ n thất lớn rồi hiện tại xem ra lựa chọn của hắn là cử chỉ sáng suốt liệm thi thể về sau quả nhiên không có mở ra ma đan mà là thu được năm trăm khí vận giá trị hệ thống khoản à y ma đan có thể hối đoái bao nhiêu tu vi hai trăm năm ân hiến tế đi ẩm ẩm hấp thu ma đan lực lượng cần tiêu hao khí vận giá trị Đang tiêu hắn a o 2.000 điểm khí v trong cỗ tinh mắt bắn ra lăng lệ sắc cơ nói đi lúc này dựa theo phân thân chỉ dẫn một đường đội tới nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy h u y ề n ả o để gặp những sinh vật huyền bí nhựa gỗ lìn ốc t r ồ n bị nổ tổ h ự a hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương ba mươi chín hại ta người đều muốn chết công tử chúng ta hiện tại là quay về thái huyền muốn sao không nội thiên nguyên cổ thành này dù sao cũng là một tòa rất có lịch sử cổ vận thành lớn thật vất vả ra một chuyến vẫn là trước bốn phía dạo chơi rồi nói sau còn nữa hiện nay hết thể cũng tại dựa theo kế hoạch tiến hành lâm vô đạo trước mặt mọi người vạch trần lục vân tiêu lấy thân tự ma sự thật đồng thời còn chém xuống hắn đầu lâu bút chứng này lục gia khẳng định sẽ tính tới trên đầu của hắn tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra lục thương mang khẳng định sẽ điên cuồng trả thù lâm vô đạo cứ như vậy liền có trò hay để nhìn lý long tượng một mặt âm hiểm nói bây giờ hết hệ cũng trong lòng bàn tay của hắn nhưng mà so với lý long tượng âm mưu cùng tự tin bên cạnh chu thanh thần nhưng thủy t r u n g cảm giác có chút b ấ t an công tử ta còn là cảm thấy cũng nhanh đao chém loại ma trực tiếp giết lâm vô đạo chỉ có dạng này mới có thể chấm dứt hậu h o ạ hắn trầm giọng nhắc nhở đối với cái này lý long tượng không khỏi nhét miệm chú lão ngươi cái gì cũng tốt chính là quá đa tâm chỉ là một cái lâm vô đạo mà thôi cho dù có nhiều năng lực nhưng còn có thể lật trời hay sao sau lưng ta không chỉ có thái huyền môn càng là đứng đây thần bí khó lường ân tiên sinh cho dù là hắn có thủ đoạn thông thiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ yên tâm hắn căn bản chạy không thoát ta lòng bàn tay thế nhưng là khác thế nhưng là chu lão ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi lý long tượng không để ý chút nào nói giờ phút này hắn căn bản không có đem lâm vô đạo để ở trong lòng nhưng mà hắn không biết đến là tại h á cám hư không chỗ sâu một mực có một đạo thần bí thân ảnh như bóng với hình theo sát hắn tất cả nội dung nói chuyện toàn bộ cũng đã rơi vào l ầ m vô đạo trong t hai ẩn tiên sinh xem ra ngoại trừ lý long tượng bên ngoài tại sao lưng của hắn còn có người đang tính kế ta hắn sát cơ lộ ra đối lại đ ị c h nhân lâm vô đạo gần đây chưa từng nương tay vê anh hắn trực tiếp hiện lộ ra thân hình đưa tay hung hăng một t r ư ờ n g hướng phía chu thanh thần chấn áp đi qua trong chốc lát hai mươi đầu thượng cổ man long chi lực mãnh liệt mà ra khí thế kinh khủng cho dù là hóa thần trung kỳ chu thanh thần cũng cảm thấy không gì sánh được kinh hoàng cùng sợ hãi công tử xem chừng có định nhân chu thanh thần đột nhiên giống lớn một tiếng nói hắn liền muốn rút ra vũ khí phản kháng chỉ bất quá lâm vô đạo căn bản không có cho hắn cái kia cơ hội bao hàm hai mươi đầu thượng cổ man lòng chi lực một trường đẻ xuống trực tiếp đánh nổ hắn thân thể hóa thần trung kỳ không chịu nổi một kích chu lão cái này làm sao có thể hết thể đều là phát sinh ở trong n g á y mắt mắt thấy chu thanh thần trong khoảnh khắc bị người một trường đánh nổ lý long tượng lạnh lùng khuôn mặt bên trên trong nháy mắt hiện đầy kinh hoàng trong nội tâm càng là sợ hãi không thôi ngay tại chu thanh thần bị đánh chết s ắ na hắn chuẩn bị thi triển bí pháp đào tẩu nhưng mà coi như hắn quay người thời khắc lại là phát hiện thân thể bị giam cầm Cùng lúc đó, một cái i k này h khủng b n t a lý ớ với n trong hư không xuyên thùng ra, một cái nắm hắn cổ. À, hơi dùng lực một chút, quanh người hắn kinh mạnh cùng đan điện, lượng đánh nổ.、So、với phế nhân còn muốn phế nhân.、Vô、tận thống khổ, làm cho cả người hắn cũng có Người, người từ một một chút, hết thể ra, So cho gắp. hư hơi phế phế Vô này, ai? làm cái cổ. lực lực cổ, cả có Lúc À, là l bị long tượng nhìn thấy một đạo hung á c thân ảnh từ trong hư không đi ra một đôi mắt lạnh leo bên trong có vô tận hung quang đang chạy bởi vì cải biến phân thân khuôn mặt hắn cũng không biết rõ là lâm vô đạo đối với cái này lâm vô đạo căn bản không có cùng hắn nói nhảm một cái nắm cổ của hắn đem hắn dẫn tới một cái vắng vẻ không người địa phương đánh gây gân tay cùng gần chân sau đó hắn mới là khôi phục lúc đầu khuôn mặt n g ư ơ i lâm lâm vô đạo hoành nhìn trước mắt kia mặt mũi quen thuộc lý long tượng lập tức cảm thấy một trận xét đánh trời nắng trong đầu một mảnh trống không sau đó một cỗ sợ h ã i trước đó chưa từng có tự nhiên sinh ra bởi vì lâm vô đạo băng lánh l ư ỡ i đao đã rơi vào hắn trên cổ nói tại sao muốn âm n h u tính toàn ta ta không biết rõ a lý long tượng vừa định muốn dạo biện nhưng mà coi như hắn mở miệng sắt nà cái gặp đao quang lấy lên Cánh t a y trái cánh ủ a sao muốn hại ta? Thanh hắn thế chém hại hoàn toàn như liền rụng xuống muốn toàn băng l tới. Tại bị cứ trước mà âm, đây tay trái kịch liệt thống khổ làm cho lý long tượng sợ giữ tận đến cực hạ cũng sợ hại đến cực hạ không phải ta làm a cánh tay phải của hắn cũng bị chém xuống vô cùng vô tận thống khổ khiến cho cả người hắn t h ầ n chí đều có chút mơ hồ thật không phải ta là ân tiên sinh sai sử ta làm lý long tượng hữu khí vô lực đáp ân tiên sinh là ai ta ta không biết rõ hắn là một cái kinh khủng nguyện g i a sư đoạn trước thời gian bị phụ thân ta lý thiên cũng theo tử vong chi h u ê n mang về sau đó liền cho nhóm chúng ta xuống nguyền ê n l i rủa chân chính muốn người giết người là là hán hạ n g u y ê n rủa sư lâm vô đạo trong lòng nhất trận lâm nhiên liên quan tới n g u y ê n rủa sư hắn hiểu rõ không nhiều chỉ là nghe nói n g u y ê n rủa sư vô cùng thần bí cùng kỳ dị có thể l ạ g yên vô tức cho người ta g e o xuống nguyền ê n l i rủa trú sát tại ngoài ngàn vạn dặm mười điểm tạ ác một khi bị n g u y ê n rủa sư dây d ư a thượng hạ trận nhất định không gì sánh được thế thảm nói như vậy giang k i n h tuyết đối ta ở dưới nguyền rủa cũng là vị kê ân tiên sinh cho rồi ừ, ân tiên sinh hành động bất tiện tựa hồ không còn sống lâu nữa thế là liền nhờ nhóm chúng ta giết chết người ta biết rõ nàng là vị hôn thê của ngươi cho nên liền nói đến đây lý long tượng tranh thủ thời gian ngậm miệng không nói ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận cùng hoáng sợ tại quá độ sợ hai phía dưới hắn thế mà đem nói thật nói ra cái này mệnh là giữ không được quả nhiên lúc nghe trong đó cụ thể nguyên do về sau lâm vô đạo trong mắt h u n g quàng càng thêm mánh liệt một điểm vị kêu tiên sinh hiện nay còn tại thái huyền môn thật sao là đúng thế gian dắt hắn vừa dứt lời Một cái kinh khủng bàn tay xuống, gốc, ra, đi, thể, bởi à n lớn bỗng n tay vì sau đó thi thể của hắn còn hữu dụng làm xong đây hết thảy lâm vô đạo trầm ngâm một lát chính là khống chế lấy một chiếc linh trù nhanh như điện chấp ly khai thiên nguyên cổ thành không bao lâu hắn liền về tới thanh nguyên cổ thành lại một lần nữa đi tới nhân dân lâu thứ bên g trong h nô ra một cái tiểu nữ hài đầu rõ ràng là đồ sơn linh nghi tiểu ca ca ngươi là tìm đến nhà ta công tử sao nàng có chút sợ hỏi ngay vậy lâm vô đạo gật đầu nhà ngươi công tử không tại ờ công tử cũng sớm đã đã phân phó gần nhất chỉ tiếp đợi tiểu ca ca một người hả chỉ tiếp đợi ta một người lâm vô đạo hơi kinh ngạc mặc dù nghi hoặc nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều ngay lập tức tại đồ sơn linh nhi dẫn đầu dưới trực tiếp đi tới nhân gian lấu hậu viện ở trong giờ phút này quân thiên mạch đang khoan thai tự đắc tại dưới một gốc cây cổ thụ đọc sách thường t h ứ c trả nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn có một người không thể quên được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ t r u y ệ n truy cập trang web vào i ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương b ố độ ách của kinh công tử lâm điện chủ đến rồi đồ sơn linh nhi hô nguyên lai là lâm đô đốc đại giá u a n lâm mời ngồi nhìn thấy lâm vô đạo đến quân tiên h mạch bông u xuống trong tay xếp cổ g ó c cạnh rõ ràng khuôn mặt trên tách ra ấm áp nụ cười cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác thấy thế lâm vô đạo cũng không k h á c h khí lúc này ngồi xuống quân tiên h mạch đối diện lâu chủ chân không bước ra khỏi nhà nhưng lại biết được chuyện thiên hạ vật phần này thông tin ê triệt địa thủ đoạn lại là làm cho người kính n g a a lâm đô đốc quá k h é rồi ta chẳng qua là kiếm miếng cơm ăn thôi không so được lâm đô đốc tương lai rộng lớn tiền đồ quân tiên mạch cười nói lần thứ hai cùng lâm vô đạo gặp mặt hắn càng thêm nhìn không thấu đồng dạng lâm vô đạo thần linh chi nhãn xuống trên người quân tiên h mạch cũng không có nhìn ra bao nhiêu hữu dụng tin tức hắn biết rõ quân tiên h mạch cũng tất nhiên không phải người tầm thường lâm đô đốc lần này đến đây là muốn hỏi thăm liên quan tới phía sau âm h ư u tính toán người người không tệ mười vạn hạ phẩm linh thạch ít như vậy nghe được cái này giá cả lâm vô đạo có chút gì. trước đó hắn đến hỏi thăm thái huyền môn người mạnh nhất tin tức thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn tám vạn khối thượng phẩm linh thạch cái tia ân tiên sinh chính là một cái quỷ dị lại thần bí nguyền g i a sư thế mà mới muốn giá mười vạn. có theo ta được biết ở sau lương âm mưu tính toán ngươi người tên là ân thiên tuyệt hắn nguyên bản cũng là xuất từ nguyên châu trấn ma thi tại hai mươi năm trước cùng ngươi phụ thân lâm đạo sơn cùng là một điện tri chủ ngoài ra bọn hắn cũng là tình địch ước chừng ba mươi năm trước lâm đạo sơn cùng ân thiên tuyệt đồng thời tiến vào nguyên châu trấn ma thi về sau hai người liền một mực có ân đoán dây dưa thời gian dần trôi qua cũng liền diễn biến trở thành kẻ thù húng chi trong lúc này còn có người mẫu thân n i ệ m thanh tâm khiến hai người bọn họ quan hệ càng thêm ác liệt cơ hồ đến không cách nào điều hòa tình trạng về sau bởi vì ân thiên tuyệt tâm lưu ám hại người mẫu thân n i ệ m thanh tâm bị n g ư ơ i n g ư ơ i phụ thân đ i ê n cùng đ ổ i giết đem hắn đánh rất tử vong chi lên chỉ là ân thiên tuyệt mệnh không có đến tuyệt lộ không chỉ có không có chết ngược lại ngoài ý muốn đạt được một vị thượng c ổ nguyện rủa sư truyền thừa đến tận đây hắn tinh thông nguyện rủa chi đạo quân thiên mạch sáng tỏ hấp trả chấm dãi nói trong lúc đó lâm vô đạo cũng cẩn thận nghe thông qua quân thiên mạch tự thuật đối với lâm đạo sơn cùng ân thiên tuyệt ở giữa ân đo có một cái đại chi thuật. Một tháng trước Sau hắn gặp thái huyền môn đương nhiệm môn chủ lý thiên đô tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi ra tử vong chi huyền sau đó một mực tiềm ẩn tại thái huyền môn bên trong tu dưỡng đồng thời cũng tại thăm dò lấy ngươi phụ thân ti tức khi biết ngươi phụ thân lâm lạc sơn bởi vì một trận ngoại ý muốn đã mất đi về sau hắn liền đem cựu hận trong lòng phát thiết đến ngươi t h i ế n thân nói đến đây q u ân tiên h mạch có chút dừng lại ánh mắt liếc qua lâm vô đạo gặp hắn không có bất kỳ biểu lộ gì về sau lại tiếp tục nói thông qua thái huyền môn ân tiên h tuyệt biết được ngươi tồn tại thế là hắn cho lý thiên đô cùng lý long tượng gieo nguyền đền r ù a lại thông qua ràng khinh tuyết tri thủ ở trên thân thể ngươi gieo xuống thượng c u nguyền đền r ù a sinh mệnh trôi qua nguyên bản lý thiên đô là dự định trực tiếp giết ngươi thế nhưng là ân tiên h tuyệt không đồng ý bởi vì hắn điên cuồng hơn tra tấn ngươi để ngươi sinh không bằng chết hắn muốn đem đối ngươi phụ thân cựu hận toàn bộ ở trên thân thể ngươi phát tiết ra ngoài kỳ thật cho dù ngươi không đi thần h ư ân thiên tuyệt cũng sẽ không để ngươi chết lúc ngươi sinh mệnh sắp đi đến phần cuối về sau hắn biết giải mở chỉ bất quá ngươi làm dối loạn kế hoạch của hắn hả là như thế này à lâm vô đạo h í p mắt lại khẽ gật đầu một cái nếu như không phải quân thiên mạch nói tới hắn căn bản không biết rõ nguyên lai ở trong đó còn cất giấu như vậy bí ẩn không muốn người biết ta nghe nói ân thiên tuyệt đã không còn sống lâu nữa t r â n mặc mấy phần lâm vô đạo đột nhiên mở miệng hỏi、ừ. ân thiên tuyệt quanh năm chịu đựng tử vong chi tà khí ăn mòn đồng thời tự thân cũng bị thượng c ầ nguyền rủa x ư nguyên rủa bởi vậy cũng không có bao nhiều thời gian nhiều nhất còn một tháng nữa hắn liền đem triệt để tử vong quân tiên h mạch đáp nếu như ngươi muốn đi thái huyền môn tìm hắn cũng không phải không thể lúc này ân thiên tuyệt ngày giờ không nhiều lực lượng của hắn cũng bị n g mềm rủa chỉ cần ngươi cẩn thận một chút không nên c h ú n g hắn mềm r ù a liền có thể vô sự đúng rồi trước kia ta từng dưới cơ duyên xào hợp đạt được một quyển thần kỳ độ ách cổ kinh coi trọng chính là cô động độ ách kim thân không trên pháp môn chỉ cần đúc thành ra độ ách kim thân liền có thể chấn áp thế gian hết thể tả ác vật chất bao quát mềm rủa lâm đồ đốc quanh năm cùng yêu ma liên hệ có lẽ cái này quyển độ ách cổ kinh đối lập sẽ có trợ giút quân tiên h mạch theo trong tay h áo lấy ra một khối cổ láo lại tàn phá ngọc giản t r ỉ n h trọng nói độ ếch cổ kinh lâm vô đạo đáy mắt dâng lên một vòng hứng thú hiện nay có khởi nguyên chi thạch chấn áp thân thể hắn nhục thân phòng ngự vô địch thế gian phía trên không người có thể đánh nát nhưng là linh hồn lại hết sức yếu đ ố i nhất là nguyên r ù a loại này quỷ dị mà tà ác đồ vật càng làm cho hắn ăn ngủ không yên cái này quyển độ ếch cổ kinh đối với hắn mà nói xác thực có tác dụng lớn tại thần linh chi nhãn thấy do phía dưới có liên quan tới độ ếch cổ kinh tin tức lập tức hiện ra ra tên độ ếch cổ kinh đẳng cấp tiên đạo phát môn trạng thái không trọn vẹn p h à m nhân q u y ể n giới thiệu văn t á t độ á c h cổ kinh chính là tuyên cổ lưu truyền tiên đạo p h á p m ô n tại thần thoại thời đại kỷ nguyên thứ nhất từ tiên vực lưu t r u y ề n ra ba trang không trọn vẹn k i n h văn hiện nay một trang này là p h à m nhân q u y ể n tác dụng một cô đọng độ á c h kinh thân chấn áp thế gian hết thệ tạ ác tác dụng vạn tà bất x â m vạn pháp bất diệt tác dụng ba ghi chép một đạo cường đại công kích p h á p m ô n mặt chơi thần chú này phát môn tu luyện đến cực đạo tri cảnh có thể ngưng luyện ra mười vòng huy hoàng lớn này chiếu dọi vạn cổ chư tiên có màiện thế gian vạn vật chi uy tiên đạo phát n ô n lâm vô đạo tâm thần đại trấn nguyên bản hắn coi là thu nghiệm khương thái sơ lấy được h o a n g cổ đế kinh đã phi thường cường đại đây biết rõ bây giờ vậy mà gặp tiền cổ trong truyền thuyết tiên đạo phát n ô n cái này thế nhưng là dính đến bí mật thành tiên đồ vật ta quân tiên mạch cứ như vậy bày tại trước mặt chẳng lẽ hắn không biết rõ cái này đồ vật giá trị hô lâm vô đạo hít một hơi thật sâu đ è xuống nội tâm chấn động giờ phút này hắn có chút đoán không ra quân ngàn ý nghĩ cái này đồ vật quá quý giá ta tiếp nhận không được lên a cuối cùng lâm vô đạo vẫn là đẻ xuống nội tâm khát vọng hắn thật sâu biết rõ cái này trong thiên hạ không có rất đĩa bánh chuyện tốt một khi đạt được một ít đồ vật tất nhiên muốn mất đi một chút hoặc là trả giá đắt cái này quyền độ ách cổ kinh giá trị viễn siêu hắn tưởng tượng cho dù là lâm vô đạo mười điểm khát vọng hắn cũng không dám tùy ý nhận lấy một khi nhận lấy tương lai nói không chừng sẽ cho tự mình mang đến p h i ề n p h ứ c ngập trời tựa hồ nhìn ra lâm vô đạo cố kỵ quân tiên h mạch không khỏi khẽ nợ nụ cười lâm đô đốc yên tâm ta tuyệt không có bất kỳ âm mưu chỉ là đơn thuần muốn lấy cái này quyền độ ách cổ kinh cùng lâm đô đốc kết cái bằng hữu m ạ thôi cái này đồ vật đúng là ta một lần tình cờ đạt được nếu như lâm đô đốc cảm thấy nhận lấy thì ngại. hoặc là trong lòng bất an không ngại đáp ứng ta một cái yêu cầu là được tương lai nào đó một ngày nếu là ta cần thời điểm lâm đô đốc không ngại ra tay giúp ta một chuyện đương nhiên hết t h ả đều là tại lâm đô đốc phạm vi năng lực bên trong sự t ì n h hả nghe nói như thế lâm vô đạo nhìn chằm chằm quân thiên mạch nhìn hồi lâu nhưng mà cũng không có nhìn ra bất kỳ mánh khỏe nếu là như vậy ta cũng có thể nhận lấy suy nghĩ thật lâu lâm vô đạo cuối cùng vẫn nhận độ ách của kinh cái này đ ồ vật đối với hắn xác thực có trợ giúp rất lớn một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày ma cực hay đã en hãy nhập hố chương bốn mươi mốt tên gọi thần giấy giới thiệu văn tắc nhân gian lâu chủ quân tiên mạch chế tác kỳ vật tác dụng chỉ cần tại gọi trên giấy thần viết xuống nội dung có thể tại trong nháy mắt tại cách xa nhau ước vạn dặm tri địa lẫn nhau truyền lại tin tức ghi chú một tấm gọi thần giấy chỉ có thể sử dụng một lần quả nhiên là thần kỳ đồ vật nhìn thấy thần linh chi nhãn phản hồi về tới tin tức về sau lâm vô đạo không khỏi khen một câu cái này gọi giấy dùng để truyền lại tin tức không gì sánh được thuận tiện lâu chủ cái này đồ vật bán a bán nếu là lâm đô đốc cảm thấy hứng thú mười vạn hạ phẩm linh thạch một tấm ta muốn một trăm tấm nói lâm vô đạo lúc này lấy ra giá trị một ngàn vạn hạ phẩm linh thạch trước đó tại lâm thị nhất tộc nhặt sát thời điểm hắn thu hoạch được nhiều nhất đồ vật chính là linh thạch tổng số ước chừng có cái hơn một vạn căn bản không thiếu tiền linh thạch đối với hắn mà nói đúng rồi lâm đô đốc ta sắp ly khai cựu châu địa giới chuẩn bị tiến về cái khác địa vực đi xem một chút sau này nếu là có cần hỏi thăm sự tỉnh có thể thông qua gọi thần giấy cùng ta liên hệ ngoài ra ta là chân tâm thật ý muốn cùng lâm đô đốc kết giao bằng hữu từ nay về sau có liên quan tới lâm đô đốc kết giao bằng hữu từ nay về sau có l i n q u a tới m đô đốc hết t h ể tin tức ta cũng sẽ không hướng bất luận kẻ nào lộ ra mảy may hả quân tiên mạch bất thình lình làm cho lâm vô đạo xương sở hắn không minh bạch đây là vì cái gì bất quá đối với hắn mà nói lại là chuyện tốt đa t ạ lâu chủ lần này tình nghĩa lâm m ỗ sẽ nhớ ở trong lòng hắn trịnh trọng gật đầu nói xong chính là đi ra nhân g i a n lâu sau đó lái linh chu ly khai thanh nguyên cổ thành công tử chúng ta muốn đi sao lúc này đồ sơn linh nhi đi tới trước mặt giòn tắt hỏi ừng cựu châu địa giới cái này địa phương chúng ta không thể lại tiếp tục ở lại bằng không mà nói tương lai nhất định có đại họa giáng lâm vẫn là đi cái khác phương xem một chút đi quân thiên mạch thở dài theo lâm vô đạo của thời có thể đoán được tương lai cựu châu địa giới tất nhiên sẽ không gì sánh được hối loạn đến thời điểm tuyệt đối sẽ có đại lượng người đến đây hỏi thăm liên quan tới lâm vô đạo tin tức nếu như nói ra tất nhiên phải bị đến từ thiên đạo đại khủng bố chết không có chỗ trôn nhưng nếu như không nói lại sẽ đập phá tự mình miễn c h ữ vàng vì để tránh cho loại này tình huống quân thiên mạch cảm thấy vẫn là tranh thủ thời gian ly khai nơi thị phi này công tử vậy chúng ta sau đó phải đi nơi đó đâu nô、no, đi trung ương thiên vực đi cái kia địa phương chính là thần châu đại địa chính trung tâm cũng là vô số thiên kia cùng đại thế lực hội tụ địa phương chúng ta trước tiên đi nơi này nhìn xem quân thiên mạch có chút trầm ngâm về sau nói trung ương thiên vực nghe nói như thế đồ sơn linh nhi tựa hầu nghĩ tới điều gì một tấm đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tách ra nụ cười xán l ạ thúc ta liền đi trung ương thiên vực công tử ta cái này đi thu dọn đồ vật nói xong nàng nhanh như chấp mà chạy ra nhìn xem bóng lưng nàng rời đi quân thiên mạch cười lắc đầu sau đó lại khoan thai tự đắc ngồi đến dưới đ ạ i thụ cầm một quyển sách cổ say sưa có vị nhìn bắt đầu thái huyền môn làm cựu châu địa giới một phương đại thế lực tính đến hiện nay đã truyền thường m ộ n ă m vô luận là nội tỉnh vẫn là t h ự lực lần có chút này g Tông hậu. Hán Tông Môn Điện Tri o Thanh Châu. Cự l lâm, Châu, Châu, lâm, lâm vô đạo mục tiêu phi thường rõ ràng đó chính là ân tiên h tuyệt tại thay đổi một thân trang phục về sau lâm vô đạo mang theo một tấm tà ác mặt nạ đồng xanh tay nắm lấy hoàng đạo linh binh huyền thiên cổ kiếm khí thế hung hăng giết tới thái huyền môn lúc này chính vào mặt trời cao huyền thời khắc lấy nàn g mà tính thái huyền môn đệ tử ngay tại một tòa trên quảng trường cực lớn hết sức chăm chú tu luyện tràn g diện ý là hùng vĩ khi thế hùng vĩ cực điểm và ảnh tại nhàn nhạt nhìn lướt qua về sau lâm vô đạo trực tiếp đem lý long tượng thi thể xuất r a quán chú toàn bộ lực lượng nhét vào trên quảng trường ẩm ẩm nặng nề tiếng va đập cùng vẩy ra tiên huyết đưa tới một đám đệ tử trấn kinh trong chốc lát trên quảng trường bạo phát ra một mảnh xôn sao thanh âm t cái này đây là lý long tượng sư minh có người la thất thanh kinh hại thanh âm dẫn tới ở đây đệ tử cùng muôn nhân tất cả đều tụ tập tới khi nhìn thấy thi thể trên đất là lý long tượng lúc cả đám đều tròn con mắt không dám tin tới cực điểm cái này lý long tượng thế mà chết rồi ai giết hắn nhanh nhanh đi bẩm báo môn chủ lý long tượng thi thể là bị người ném tới xem ra hung thủ ngay tại thái huyền môn t r u n g quanh tranh thủ thời gian phái người đi cẩn thận điều tra tuyệt không thể nhường hung thủ chạy lý sư huynh thế nhưng là môn chủ duy nhất dòng r õ i bây giờ hắn chết môn chủ sợ là tức giận hơn không biết là ai giết hắn đám người kinh hãi liên tục tại thông qua một fan sau khi kiểm tra bọn hắn càng là dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh bởi vì lý long tượng quanh thân kinh mạch cùng đan điển toàn bộ bị người đánh nát thậm chí liền ngay cả gân tay cùng g â n chân cũng bị đánh gãy hắn đến tột cùng là gặp cỡ nào không phải người tra tấn hung thủ quá hung tàn nhìn thấy kết quả này không ít người cũng hít vào một n g ụ m khí lạnh nhưng mà đối với thái huyền môn đệ tử trấn kinh cùng hoảng sợ vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó lâm vô đạo thần s ắ c lại là hoàn toàn như trước đây băng lãnh hắn căn bản không có đem lý long tượng sinh tử đặt ở trong mắt hắn mục tiêu chân chính là lý thiên đô du đông đông lấy lý long tượng thi thể làm m g ồ i nhử một chiêu này quả nhiên có hiệu quả không bao lâu tại đệ tử bẩm báo phía dưới lý thiên đô chính là đi tới quảng trường khi nhìn thấy lý long tượng k i ê n máu me đầm địa thi thể về sau cả người hắn trong nháy mắt lăng ngay tại chỗ đáy mắt hiện ra vô tận bi thống con ta chết rồi hắn thất thần ăn lý long tượng thế nhưng là hắn duy nhất dòng dõi lại đối với hắn ký thác kỳ vọng cao tương lai là muốn kế nhiệm thái huyền môn chủ c h i vị nhưng mà chỉ là đi ra một chuyến liền chết kết quả này lý thiên đô không thể nào tiếp thu được là ai là ai làm hắn nghiêm nghị r i ố n g to thấy thế xung quanh tụ tập một đám đệ tử nao h nao h lắc đầu môn môn chủ lý sư huynh thi thể là bị người từ bên ngoài n é m tới nhóm chúng ta đã điều động nhân thủ lại cẩn thận điều tra nhưng là cũng không có bất kỳ kết quả còn có chính là lý sư huynh kinh mạch cùng đan điền cũng bị người đánh nổ rồi liền ngay cả chân tay cùng gần chân cũng bị người đánh gãy tựa hồ nhận tàn khốc tra tấn có người lấy dũng khí nơm nớp lo sợ hồi báo nói vị vị vị, n g h e xong lời này lý thiên đô liếc mắt qua lý long tượng thi thể cả người hận đến cơ hồ đem xương c ố t cũng bóc nát nguyên bản uy nghiêm sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là vô tận g i ữ thợn cùng tận trời sắc cơ việc này tuyệt đối cùng lâm vô đạo có quan hệ lần này bọn hắn chính là tiến về thiên nguyên cổ thành chu sắt lâm vô đạo bây giờ con ta bỏ mình chu thanh thần cũng không thấy tung tích khẳng định cũng là bị bất c h ắ c đợi ta tìm tới ngươi nhất định phải đưa ngươi chém thành m u ô n mảnh sau đó áp chế cốt dương h ồ i chỉ có như thế khả năng giải mối hận trong lòng ta lý thiên đô hung t ậ n gầm nhẹ nói trong mắt hiện đầy cựu hận tại hung hăng hít sâu vài khẩu khí về sau hắn mới là cưỡng ép đệ xuống trong lòng bi thống run run dày, dày dày ôm lý long tượng từng bước một ly khai thấy tình cảnh này lâm vô đạo không do dự cả người trực tiếp theo trong hư không đi ra đưa tay chính là hung hăng một trường hướng phía lý thiên đô chấn áp đi qua nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn có một người không thể q u ê n được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện chương bốn mươi hai đánh nổ lý thiên đô môn chủ xem chừng đáng chết có người đánh l é n hết thể cũng phát sinh ở trong n g á y mắt mắt thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ hung lệ thân ảnh đồng thời điên cùng hướng phía lý thiên đô chấn áp mà đến ở đây thái huyền môn đệ tử lập tức quá sợ hãi thế là nhao nhao la thất thanh cùng một thời gian lý thiên đô cũng cảm nhận được đến từ phía sau tràn ngập sắc khí ầm ầm coi như lâm vô đạo kia kinh khủng bàn tay lớn lăng không đánh xuống thời khắc một ngụm tản r a cổ lão khí tức chuông lớn màu đen trong nháy mắt từ trên người hắn bay ra đem hắn cả người cũng bao phủ trong đó đông lâm vô đạo xuất thủ không có bất kỳ giữ lại hai mươi đầu thượng cổ man lòng chi lực khí thế rào rạt đánh vào chuông lớn màu đen phía trên trong chốc lát hùng vĩ tiếng c h u ô n g lập tức vang vọng thập phương hư không a một chút thực lực yếu đôi thái huyền môn đệ tử trực tiếp bị tiếng trung chấn động đến tại chỗ thổ hết nhân đạo linh minh huyền vũ trung đám người chung quanh bên trong vang lên trận trận hoảng sợ kinh hô huyền vũ trung môn chủ truyền thừa vũ khí hán đẳng cấp đã đạt đến nhân đạo linh binh cấp độ đồng thời trong đó còn ấn khắc sáu mươi bốn đầu người nói cấm chế cho dù là tại nhân đạo linh binh là bên trong cũng thuộc về đ ỉ n h tiêm huyền vũ trung phòng ngự cực đoan cường đại bị ngạn cảnh tu sĩ cầm chi có thể chống đỡ ngự hóa thần công kích mà hóa thần cầm chi càng là có thể ngăn cản thông tiên tri cảnh công phạt đứng ở thế bất bại giờ phút này tại thời khắc ngàn thông tiên tri cảnh công phạt đứng ở thế bất bại lâm vô đạo k i a hung mánh tuyệt luân một trường cũng không có trực tiếp đem hắn đánh chết bất quá vô đạo tu vi thế nhưng là hóa thần hậu kỳ phối hợp man l o n g đại thủ lớn hai mươi đầu thượng cổ man long chi lực hàn chiến lực càng là danh xưng ơ hóa thần vô địch ẩm cho dù không có sử dụng khởi nguyên chi thạch vĩ lực lâm vô đạo một trường này cũng trực tiếp đánh bay huyền vũ trung liên đối lấy bên trong lý thiên đô cũng thổ huyết bay ra ngoài quanh thân phía trên hiện đ ầ y v ế t dạng mảng lớn tinh hồng tiên huyết như suối thủy bản quần quận mà ra t môn chủ bại một trường đánh bay huyền vũ trung kém chút một chút xíu càng là trực tiếp đánh nổ môn chủ thân thể đây là dạng gì chiến lược a? Ít nhất là hóa thần hậu kỳ. Thật tuyệt một thái tử, thế thế chút một t đáng sợ. Cái này hung hãn luôn mạng, huyền môn đệ tử, kinh hãi cực điểm. Kia thế nhưng là nhân đạo linh binh A, mà lại là chủ phòng ngự. Bây giờ, thế mà kém chút bị người hóa hậu cho hãi chủ là là làm là lại là mà mà Kia A, kỳ. kém đệ điểm. đạo Cái giờ, sợ. cực vây Bây xem bị rất ư Người ờ n đánh nổ này đến cùng g cho rồi. r ai? là tuột nhiều h o à n g sợ ánh mắt tụ tập tại lâm vô đạo trên thân nhưng mà lâm vô đạo căn bản không có để ý tới ừ coi là có người nói linh minh liền có thể bảo đảm ngươi bất tử sao ngây tơ coi bước ra một bước trong nháy mắt đi tới lý thiên đô trước mặt đưa tay chính là hung hăng một trường trấn áp đi qua thấy tình cảnh này lý thiên đô bản năng muốn ngăn cản nhưng mà lần này lâm vô đạo căn bản không có nhường hắn t o à n nguyện vây anh một trường đánh ra lý thiên đô trong tay huyền vũ trung liên đối lấy hắn một cánh tay trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ngay sau đó lâm vô đạo kia kinh khủng bàn tay lớn rơi vào hắn t r ê n thân a tiếng đêu thảm thiết vang lên tại đông đảo thái huyền môn đệ tử nhìn chăm chú lý thiên đô nửa người trực tiếp bị đánh bạo m a n long đại thủ ấn cường đại lực lượng càng là cứng g i n sinh địa đem bên ngoài trăm trượng một tòa cung điện đánh thành phế tích mặt đất giống như là bị c ẩ y qua đ ồ n g dạng tính chết đồng dạng tính nhìn xem lâm vô đạo một trưởng đem lý thiên đô đánh nổ t r u n g quanh thái huyền môn đệ tử từng cái dọa đến kinh hãi muốn tuyệt trên mặt hiện đầy mánh liệt sợ sợ lý thiên đô kia thế nhưng là hóa thần chi cảnh cao thủ a hiện nay cầm trong tay nhân đạo linh binh huyền vũ t r u n g tình hôn g dưới thế mà bị người đánh liền sức hoàn thủ cũng không có vẹn vẹn chỉ là hai trưởng liền mất hận tại chỗ quá hung tàn thật là đáng sợ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tàn bạo người đối với chung q u a n thái huyền môn đệ tử kia kinh hãi hoảng sợ n h ã thần lâm vô đạo lạnh lùng nhìn lướt qua cũng trước đó thông qua thần linh chi nhãn hắn đã rõ ràng bắt được lý thiên đô trên người tại ác khí tức không cần nhiều lời khẳng định là tới từ ân thiên tuyệt bởi vậy dựa vào thần linh chi nhãn lâm vô đạo từng bước một lần theo khí tức tìm đi qua nhanh nhanh đi bẩm báo thái thượng trưởng lão môn chủ bị người giết chết hắn chân t r ư ớ c vừa mới ly khai đằng sau liền có đệ tử giống lớn bắt đầu vị vị vị tại lâm vô đạo nhìn chăm chú rất nhiều đệ tử nhao nhao ly khai quảng trường chắc là thỉnh thái huyền môn l á o tổ tông đi thấy thế hắn cười lạnh tiếp tục đi tới một lát sau lâm vô đạo truy tìm lấy lý thiên đô trên thân lưu lại t à i ác khí thức trực tiếp đi tới thái huyền môn phía sau núi cuối cùng tại một tòa mật thất trước đó ngừng lại căn cứ thần linh chi nhãn biểu hiện ân thiên tuyệt liền tại bên trong coi vì phòng ngừa ngoài ý mớn lâm vô đạo đem bản tôn nấp kỹ về sau lấy khởi nguyên chi thạch d i ễ n hóa ra một đạo phân thân lặng yên vô tức đi tới mật thất ở trong khi tiến vào mật thất về sau đầu tiên đập vào mi mắt là một cái mở tối không gian tại hắn chính giữa vị trí trưng bày một cái cổ lao tế dưới tế đàn thì là ngồi xếp bằng một đạo q u ỷ dị thân ảnh quanh thân trên dưới tản ra t à ác khí tước thính danh ân thiên tuyệt tu vi hóa thần hậu kỳ công pháp chú thư đệ nhất q u y ể n kỹ năng sắc sinh chú bại huyết chú tán hôn chú đoạt linh chú vật phẩm thượng cổ tế đàn chú sách quyền thứ nhất hồn t i ê n linh hồn chi trùng sắc sinh đạo tuổi thọ hai mươi tám ngày ghi chú một bị thượng c ổ nguyền rủa sư nguyền rủa không còn sống lâu nữa hai quanh thân lực lượng bị nguyền rủa ba không cách nào hành động rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt rốt cuộc tìm được ngươi lâm vô đạo mắt lộ sắc cơ ngay lập tức hắn liền muốn động thủ đem ân tiên tuyệt chấn sát chấm dứt hậu hoạn nhưng mà ngay tại cái này thời điểm ân tiên tuyệt miễn cương thượng cổ tế đ à n thế mà chuyển động đồng thời tách ra quỷ dị hắc quang đem hắn toàn bộ người bao phủ trong đó lâm đạo sơn vòng quan hệ ta biết rõ ngươi đã tới ta ở trên thân thể ngươi đã ngửi thấy ngươi phụ thân khí tức hh khàn d ọ n lại âm lanh thanh âm đột nhiên văng lên sao hắn có thể phát hiện ta lâm vô đạo nhãn thần ngưng tụ cái kia vừa mới chuẩn bị nâng lên bàn tay lớn đột nhiên ngưng lại bất quá hắn cũng không hiện thân cũng không có bất kỳ cử động nào liền như thế lẳng lạng giấu tại hư không c h ỗ sâu hắn cũng không tin tưởng ân tiên h tuyệt quả nhiên đang đợi ước chừng nửa khắc đồng hồ mắt thấy chung quanh vẫn không có phản ứng chút nào ân tiên h tuyệt không khỏi nhữ mày ta tại lý long tượng cùng lý thiên đô trên người người l i n rủa toàn bộ đều đã biến mất mà lại ta rốt cuộc cảm giác không chịu được tính mạng của bọn hắn khí t ư c rất hiển nhiên bọn hắn đều đã chết. vừa rồi bên ngoài bạo phát đại chiến hẳn là lâm vô đạo kia tiểu tử đến xem ra hắn cũng không dám trực tiếp tới tìm ta là đang hại sợ trong tay ta nguyền rủa à? a a ấn thiên tuyệt trong miệng chuyển ra trận trận cười lạnh đã ngươi đang sợ vậy ta liền còn có cơ hội ta lại ở chỗ này bày ra các loại kinh khủng nguyền rủa chỉ cần ngươi có dũng khí đặt chân tòa này m à t h ấ t tất nhiên phải bị nguyền rủa chết không có chỗ trôn dù là ta muốn, chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ cho cùng ha ha ha hắn liên cuồng cười to nói nói liên bắt đầu bắt đầu bố trí nguyền rủa coi như hắn động thủ thời khắc trong lúc đó một ngụm cổ lão quan tài đồng phá vỡ hư không căn bản không cho hắn có bất kỳ phản kháng đem hắn tính cả tòa kia thượng cổ tế đàn cùng một chỗ thu vào a mơ hồ ở giữa lâm vô đạo nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương bất quá rất nhanh liền trở nên yên lặng thay vào đó là hệ thống thanh âm nhắc nhở nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn có một người không thể q u ê n được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện chương bốn mươi ba nguyên thần tri trùng đinh ngươi thu ân tiên việt thi thể thu được thiên địa kỳ vật linh hồn tri trùng trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được thiên địa thần vật nguyên thần tri t r ù n g ngươi hiến tế một tòa thượng cổ tế đàn thu được m ộ ư ơ i vạn khí vận giá trị liên tục hai đạo thanh âm nhắc nhở tại não hải v ă n g lên ngay vậy lâm vô đạo tinh thần đại trấn nguyên thần tri t r ù n g là cái gì đồ vật tò mò hắn lúc này xem xét lên tương quan tin tức tên nguyên thần tri t r ù n g đẳng cấp thiên địa thần đánh giá có thể nội nhưng không thể cầu giới thiệu v ấ n tắc một nguyên thần tri chủng chính là trải qua linh hồn tri chủng cường hóa gấp m ư ơ i mà đến nó chính là một khỏa có thần kỳ lực lượng h ạ n giống đem loại tại linh hồn bên trong có thể bảo vệ hộ linh hồn không d i ệ t giới thiệu vắn tắt hai nguyên thần c h i chủng c h ồ n g sau khi thành công người tu luyện linh hồn hoặc là nguyên thần đem so với vai ba cái đại cảnh giới trở lên sinh linh giới thiệu vắn tắt ba nguyên thần c h i chủng có thể chống đỡ cản công kích linh hồn giới thiệu vắn tắt bốn lấy linh hồn c h i lực thai ngén cùng bồi dưỡng nguyên thần c h i chủng có thể dần dần trưởng thành nợ hoa k ế t trái cuối cùng sinh trưởng trở thành nguyên thần tri thụ thần hồn bất tử bất diện độ tốt nhìn thấy liên quan tới nguyên thần tri chủng sau khi giới thiệu lâm vô đạo đáy mắt không khỏi dâng lên trầm tinh thần quang cái này đồ vật đối với hắn quá hữu bởi vì có khởi nguyên c h i thạch hắn nục thân phòng ngự đã vô địch thế gian phía trên không người có thể đánh nát hắn nục thân nhưng là linh hồn lại là không so yếu đuối cho tới nay lâm vô đạo cũng đang lo lắng một ngày kia sẽ phải gánh chịu đến linh hồn công kích từ đó làm cho linh hồn bị hao tổn dù sao linh hồn một khi tổn thương muốn khôi phục lời nói đơn giản không gì sánh được khó khăn hiện nay khỏa này nguyên thần c h i t r ủ n g tới chính là thời điểm nếu là đưa nó trồng tại linh hồn bên trong không chỉ có thể làm tự thân linh hồn trở nên cường đại càng là có thể ngăn cản linh hồn công kích miễn trừ hắn nỗi lo về sau hắn cuối cùng một khối ngược điểm cũng bị bù đắp đối với cái này lâm vô đạo tự nhiên mười điểm cao hứng đinh phát hiện một k h ỏ a thiên địa thần vật nguyên thần c h i chủng túc c h ủ phải trăng tiêu hao mười vạn khí vận giá trị đem trồng tại linh hồn ở trong đây mười vạn khí vận giá trị nghe nói như thế lâm vô đạo một mặt cổ quái hắn vừa mới hiến tế thượng cổ tế đàn thu được mười vạn khí vận giá trị hiện nay trồng nguyên thần c h i chủng vừa lúc liền muốn mười vạn n à y lại sẽ không quá đúng dịp trồng đi không có biện pháp vì tự thân an nguy cùng tiền đồ lâm vô đạo không có lựa chọn khác ông hắn vừa dứt lời trong tay nguyên thần tri chủng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là dung nhập vào tự mình linh hồn c h ỗ t xấu nhất đồng thời đã thay đổi một phen bộ dáng dầm dầm lúc này nguyên thần chi trùng chìm n ổ i tại linh hồn ở giữa hải dương tách ra một cỗ huyền diệu đến cực điểm quan hoa không ngừng mà làm dịu lâm vô đạo linh hồn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng theo nguyên thần chi trùng r i e o xuống linh hồn của mình so trước đó cường đại quá nhiều hệ thống ta hiện tại linh hồn cường độ đặt đến cái gì cấp độ sánh vai độ kiếp tu sĩ độ kiếp lâm vô đạo trong lòng chấn động hắn hiện tại là hoa thần lại hướng lên chính là thông thiên quy chân độ kiếp đại thừa đạt tới độ kiếp cấp độ này đã được cho một phương đại tu không hổ là thiên địa thần vật s á c thực thần kỳ lâm vô đạo tán thắng nói đúng rồi thừa dịp cái này thời điểm đem lý long tượng cùng lý thiên đô thi thể cũng thu đi nhìn xem có thể hay không thu hoạch được cái gì đồ tốt đang khi nói chuyện lâm vô đạo lúc này đem hai người thi thể xuất ra thu nhập táng thiên đồng quan đ i n h ngươi thu lý long tượng thi thể thu được ba trăm vạn hạ phẩm linh thạch trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được ba ngàn vạn hạ phẩm linh thạch ngươi thu lý thiên thi thể thu được hai nghìn khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp m ư ơ i về sau ngươi thu được hai mươi khí vận giá trị quả nhiên giống lý long tượng bực này đại tông môn đệ tử chính là nhiều tiền ba ngàn vạn hạ phẩm linh thạch nhập trướng lâm vô đạo chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua liền đã mất đi hứng thú so với linh thạch k i a lấy được hai vạn khí vận giá trị càng làm cho hắn cao hứng dù sao đối với hắn mà nói đây mới là đồng tiền mạnh thính danh lâm vô đạo thu vi hóa thần hậu kỳ khí vận giá trị ba mươi một cái này khí vận giá trị kiếm được nhanh cũng dùng đến nhanh á thời gian một cái n h y mắt lại không còn phải càng thêm cố gắng mới đ ư ợ ca nhìn xem hệ thống bảng trên tin tức lâm vô đạo thầm thở dài một tiếng ầm ầm cũng l i ề n tại lúc này ngoại giới truyền đến một đạo nổ r u n g trời ừ m thái huyền môn đem bọn hắn lao tổ tông n g ư ờ i ra được lâm vô đạo h í p mắt lại căn cứ trước đó đạt được tin tức thái huyền môn thái thượng trưởng lão vạn kiếm sinh chính là hóa thần đại viên mãn tu vi đến đ ề u tới vừa vặn liền ngươi cùng một c h ỗ t h u s ắ c khí lạnh lẽo thấu thể mà ra nói đi lâm vô đạo khống chế phân thân trong nháy mắt đi ra mà thất lệ hắn vừa mới ra liền gặp được tự mình bản tôn bị vạn kiếm sinh một trường trấn áp bay ra mấy trăm t r ư ờ n xa cũng may mắn bản tôn nục thân vô địch và không thật đúng là không chịu nổi dạng này hùng mạnh công kích b ấ t quá hiện tại lâm vô đạo ý thức trở về bản tôn hết t h ể đều muốn lưu chuyển lớn mật t ạ c tử đi chết vê anh nương theo lấy dung trời giống to vạn kiếm sinh mắt thấy lâm vô đạo cũng không nhận được bất kỳ tổn thương trong cơn giận dữ hắn lập tức đẩy ra thủ trưởng trong chốc lát một tôn cổ lao chiếc đỉnh lớn màu đen lập tức hiện hóa ra ngoài ẩm ẩm một cố cường đại hoàng đạo khí tức như sông lớn quét sạch thập phương không gian thậm chí còn rào động trên trời phong vân đây là một ngụ hoàng đạo linh minh trong đó ấn khắp tám mươi mốt đầu hoàng đạo cầm chế đã đạt đến hoàng đạo linh binh cực hạng so với lâm vô đạo t a y bên trong huyền thiên cổ kiếm còn muốn càng thêm cường đại chỉ bất quá tôn này chiếc đỉnh lớn màu đen lại là tổn hại căn bản không có đỉnh phong thời kỳ huy năng nhưng là vẫn như cũ cường đại không phải nhân đạo linh binh có thể so sánh huyền nguyên tinh lâm vô đạo mắt lộ thần quang mặc dù cái này hoàng đạo linh binh đã tổn hại nhưng là phẩm chất lại là cực kỳ hiếm thấy h ã n tự nhiên không muốn cứ như vậy buông tha、Ấm、ẩm coi như vạn kiếm sinh thôi động huyền nguyên đỉnh trấn áp tới thời khắc lâm vô đạo không có chút nào do dự trực tiếp vận dụng khởi nguyên chi thạch không địch thuộc tính một ngày mắt chiến lược tăng vọt một cái đại cảnh giới thứ nguyên bản hóa thần hậu kỳ đặt đến thông thiên hậu kỳ đông ngọc trời chi lực hóa thành một cái g i ả thiên bàn tay lớn trực tiếp cứ thế mà ma d i ệ t h u y ề n nguyên đỉnh cường đại thế công đồng thời vững vàng bắt được trong tay thấy tình cảnh này vạn kiếm sinh sắc mặt đại biến người làm sao thông thông thiên một ngày mắt hắn ấy mắt hiện ra trước nay chưa từng có h o ả sợ nhưng mà coi như hắn kinh hãi thời khắc một cái kinh khủng bàn tay lớn lại là cuốn theo lấy m ê n mông quần quận man lòng chi lực hung đánh vào trên thân không Mắt thấy bàn tay bàn lớn cuối h sinh hại hạn. Hắn â n vạn đến áp tới,、vạn、kiếm m sợ cực n Nhưng lấy là, l chạy. bí bỏ pháp ạ hoàng phát hiện, tự mình sợ tự cùng ă n bản động không đậy được.、À. cuối c theo một tiếng k ê u thê lương thảm thiết vang lên thái huyền môn đệ nhất cường giả vạn kiếm sinh trực tiếp bị một trưởng đánh n ổ nửa cái thân thể chỗ có sinh cơ toàn bộ tuyển diệt nhìn thấy một màn này xung quanh tất cả vây xem thái huyền môn đệ tử hết thể sợ choáng váng thái thượng trưởng lao hắn hán t h ế t có người không dám tin nhị non thần sắc không gì sánh được hoảng sợ như thế, thế nhưng là hóa thần đại viên mãn cường giả hoàn thủ năm hoàng đạo linh minh Thế mà cứ như vậy bị một trường như mà cứ vậy bị đối á đáng Thái đám phát n vong huyền môn này, người rung buồn Bọn hắn nhận ngẩn. Thần. h chết. Thật khắc hãi cảm được trời ta trời là đ Giờ gạo. sợ. sợ Ô ô, ra trời Bọn hắn cảm nhận được sợ hãi vô A. với thái huyền môn đệ tử kinh hãi cùng sợ hãi lâm vô đạo cũng không để ý tới tại lạnh lùng nhìn lướt qua về sau hắn chính là hướng phía thái huyền môn bảo khố đi tới trải qua một phen vơ vét về sau đem vật vô dụng toàn bộ hiến tế cuối cùng thu được ba mươi vạn khí vận giá trị một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày ma cực hay đã en hãy nhập hố chương bốn mươi bốn cực đạo binh đại hoàng đ ỉ n h thính danh lâm vô đạo thân phận thú ma điện chủ thu vi hóa thần hậu kỳ công pháp hoang cổ đệ kinh độ ếch cổ kinh phạm nhân quyền kỹ năng m a n long đại thủ ấn đỉnh phong huyền tiên h b ạ t kiếm thuật đại thành đại lô i đình trưởng đại thành chỉ xích thiên nai đại thành đ ị n h tiên h pháp chú đại thành vật phẩm khởi nguyên c h i thạch táng tiên h đồng quan tàng thi đồ một phần ba táng long đồ huyền thiên cổ kiếm trường sinh linh dược vô cực tạo hóa đan đại tịch diệt kiếm phủ hoán thần chỉ nguyên thần tri chủng huyền vũ chồng huyền nguyên đình khí vận giá trị ba trăm ba mươi mốt nghìn hoàn toàn mới tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo đáy mắt lướt qua vẻ hài lòng n ị c h thiên cải mệnh về sau không đến một tháng thời gian hắn liền từ một kẻ phạm nhân c h i thân tu thành hóa thần hậu kỳ c h i cảnh đồng thời có được rất nhiều tạo hóa biến hóa này không thể bảo là không lớn mà hết thẻ này cũng đến từ hắn vất vả cần cù nhặt xác không hưởng công hắn khổ cực như vậy cuối cùng là thu được phong phú hồi báo một phen trầm mặt sau hắn đem vạn kiếm sinh thi thể nhận được táng thiên đồng quan đinh ngươi thu thái huyền môn thái thượng trưởng lão vạn kiếm sinh thi thể thu được hoàng đạo linh binh huyền nguyên đỉnh trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau thăng cấp trở thành cực đạo linh binh đại hoàng đỉnh cái gì cực đạo linh binh đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở làm cho lâm vô đạo tâm thần đại trấn ngay lập tức hắn bằng nhanh nhất tốc độ ấn mở liên quan tới đại hoàng đỉnh giới thiệu tên đại hoàng đỉnh đẳng cấp cực đạo linh binh phẩm chất hạ đẳng nhất giới thiệu vắn tắt trải qua cực hạn hoàng đạo linh binh huyền nguyên đỉnh cường hóa gấp m ư ơ i mà đến giới thiệu vắn tắt hai đại hoàng đỉnh cầm chi có thể chấn áp một phương địa vực hoặc là chấn áp một phương hư không dùng làm tại công kích cũng có thể áp sập đại địa s bùi hùng núi lại nhạc giới thiệu văn tắc trong đó ấn khắc chín đầu cực đạo cầm chế thuộc về hạ đẳng nhất cực đạo linh minh trạng thái tổn hại ghi chú có thể khí vận giá trị sửa chữa phục hồi quả nhiên là cực đạo vũ khí nhìn thấy hệ thống hiện ra tin tức lâm vô đạo đáy mắt nở rộ lên trầm tinh thần quang k i a bình tĩnh như nước hồ thu cũng không nhịn được nhấc lên một tia tia gần sóng đây là hắn nhặt xác lấy được rất cường đại một cái vũ khí mặc dù phẩm chất chỉ là hạ đẳng nhất nhưng cũng là cực đạo vũ khí a chỗ bạo phát đi ra cực đạo y năng hoàn toàn không phải hoàng đạo linh minh có thể so sánh cả hai một cái là trời một cái là đất hệ thống cực đạo linh binh cũng có phẩm chất phân chia sao đương nhiên là có trên thế gian bất kỳ thần vật nào hoặc là trí bảo cũng có phẩm chất phân khu lúc này tôn này đại h o a n g đ ỉ n h trong đó chỉ là ấn khắc chín đầu cực đạo cầm chế phẩm chất thuộc về hạ đẳng nhất mỗi ấn khắc chín đầu cực đạo cầm chế phẩm chất liền có thể tăng lên một cái nhỏ đẳng cấp nếu là ấn khắc tám mươi mốt đầu cực đạo cầm chế thì thuộc về đứng đầu nhất cực đạo vũ khí thì ra là thế trải qua hệ thống giải thích lâm vô đạo đối cực đạo vũ khí có một cái đại khá hiểu rõ vậy tại sao tôn này đại hoàng đình là tổn hại trạng thái bởi vì nó nguyên bản là tổn hại. hệ thống chỉ là nhằm vào nó đẳng cấp cường hóa gấp m ộ ư ơ i bởi vậy là đẳng cấp tăng lên về sau nó vẫn là ban đầu tổn hại trạng thái túc chủ có thể lấy thông qua khí vận giá trị đến đem nó sửa chữa phục hồi muốn bao nhiêu lâm vô đạo nhìn thoáng qua tự mình khí vận giá trị xem chừng hỏi không nhiều hai mươi năm vạn nghe được cái số này lâm vô đạo cảm giác một trận gây răng hắn vừa mới vơ vét thái huyền môn b ả o khố tổng cộng mới thu hoạch được ba mươi vạn khí vận giá trị bây giờ sửa chữa phục hồi đại hoàng đình liền muốn bỏ đi hơn p h n nửa còn không có quát nắm đây túc chủ chú ý tôn à y đại hoàng đỉnh hiện nay ở vào nghiêm trọng tổn hại trạng、thái. một khi tiếp nhận không được ở cực đạo lực lượng xung kích vô cùng có khả năng vỡ nát đây không phải là muốn để ta đưa nó sửa chữa phục hồi hệ thống ta muốn hỏi một cái tu luyện độ ếch cổ kinh tầng thứ nhất cần bao nhiêu khí vận giá trị mười vạn nhiều như vậy cứ việc trong lòng sớm c o i đ o á n trước nhưng là thật coi hắn nghe được cái số này về sau vẫn là không nhịn được có chút chấn động dù sao độ ếch cổ kinh đẳng cấp quá cao thuộc về tiên đạo phát môn cho dù là thấp nhất phàm nhân quyền muốn tu luyện thành công cũng cần đại trí tuệ cùng lớn nghị lực mới được lấy tư chất của hắn nếu là dựa vào chính mình khổ tu chỉ sợ cả đời cũng không cách nào đem phàm nhân quyền tu thành bằng vào ta hiện nay khí vận giá trị có thể tu luyện tới tầng thứ mấy tầng thứ hai nghe nói như thế lâm vô đạo rơi vào trầm tư ở trong độ á c h cổ kinh phàm nhân quyền tổng cộng chia làm mười hai tầng chỉ có là tu luyện tới tầng thứ ba thời điểm khả năng xem như nhập môn sơ bộ n g ừ n g tụ độ á c h kim thân lúc này hắn khí vận giá trị chỉ đủ tu luyện tới tầng thứ hai hiển nhiên không đạt được lâm vô đạo mong muốn sửa chữa phục hồi đại hoàng đình đi cuối cùng hắn lựa chọn sửa chữa phục hồi đại hoàng đình dù sao cũng là một cái cực đạo linh minh đối với hắn chiến lược tăng lên vẫn là rất lớn đinh túc chủ tiêu hao hai mươi lăm vạn khí vận giá trị thành công chữa trị cực đạo linh binh đại hoàng đ ỉ n h ông nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở cái gặp một lồn u g huyền diệu quan g mang xe qua đại hoàng đ ỉ n h phía trên kia giữ t ậ n đáng sợ khẽ hở trong nháy mắt biến mất không gặp là quan g mang tan hết về sau một tôn tản ra to lớn cực đạo khí tức cổ lão đại đình lơ lửng tại hệ thống không gian liếc nhìn lại cho người ta cực độ cảm giác á c bách máy liệt thậm chí tại cực đạo khí tức ảnh hưởng dưới lâm vô đạo linh hồn đều đang run dày cực đạo vũ khí kinh khủng như vậy hắn h chỉ có chân chính nắm giữ cực đạo vũ khí mới có thể cảm nhận được nó cường đại có nó nơi tay lâm vô đạo cảm giác mình có thể chấn sát quy chân c h i c ả n h cường giả còn lại tám mươi một khí vận giá trị dùng để làm cái gì đây lâm vô đạo lần nữa quét về hệ thống bảng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục tăng lên man long đại thủ ấn có được lực lượng cường đại luôn luôn tốt hệ thống đem man long đại thủ ấn tu luyện tới đại viên mãn c h i c ả n h cần bao nhiêu khí vận giá trị mười vạn không đủ a vô đạo nhữ mày đem huyện nguyên đình hiến tế a người hiến tế hoàng đạo linh binh huyện nguyên đình thu được năm mươi khí vận giá trị thăng lên m a n long đại thủ ấn À, người tiêu hao mười vạn khí vận giá trị thành công đem m a n long đại thủ ấn tu luyện to lớn cảnh giới viên mãn một trưởng đánh ra ba mươi đầu thượng c ủ a m a n long chi lực túc chủ hiện nay hóa thần hậu kỳ tu vi thi triển m a n long đại thủ ấn nhưng cùng thông thiên sơ k ỳ cường già tranh phong đứng ở thế bất bại không thể chân sát lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn xem ra hóa thần cảnh cùng thông thiên cảnh tranh l ệ n h rất lớn a h á n âm thầm đây mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không có quá mức xoắn suýt tại cẩn thận kiệm lại một cái lần này thái huyền môn chi hành thu hoạch về sau lâm vô đạo liền lái linh chu dùng hơn nửa ngày thời gian khối cùng quay về đến nguyên châu trấn ma ti trích tinh biệt viện là lâm vô đạo lại tới đây lúc cái gặp triệu mãng cùng hàn thanh sơn đang lo lắng chờ đợi thiếu ra ngài rốt cục trở về điện chủ ngài đều biến mất một ngày ta còn tưởng rằng ngươi bị lục ra trả thù đây hai người lớn nhẹ nhàng thở ra ta chỉ là ra ngoài đi lòng vòng tiếp xuống nhóm chúng ta có thể muốn ly khai thiên nguyên cổ thành tiến về thú ma điện q u ả n t h ú c c ủ a nước các ngươi cũng thu dọn một cái bất cứ lúc nào chuẩn bị ly khai rõ triệu nuôi cùng hàn thanh sơn cung thân xác nhận đúng rồi triệu n u ô i thực lực của ngươi vẫn là quá yếu ta vừa vận thu được một k h ỏ a vô cực tạo hóa đan có thể cực lớn trình độ nâng lên thăng người tu vi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng đang khi nói chuyện lâm vô đạo lật tay lấy ra một cái bình ngọc đưa tới triệu mãng trước mặt vô cực tạo hóa đan triệu mãng tâm thần đại c h ấ n đ á y mắt toát ra vô biên kinh hỷ đa tạ địa chủ hắn quỷ xuống đất lớn mái ừng đứng lên đi nói xong lâm vô đạo liền đi vào gian phòng t h n h tâm tu luyện một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày mạc c ự hay đã en hãy nhập hố chương bốn mươi lăm đồ sơn đại ma lục gia khi biết lâm vô đạo đã trở lại trấn ma ti về sau lục thanh hầu lúc này vội vã đi tới lục thương mang trong sân thần sắc vẫn như cũ tương đương âm trầm trong mắt xuất phát lấy lăng lệ h u n g quang lao tổ tông lâm vô đạo trở lại trấn ma ti biết rõ đi đâu a không rõ ràng lục thanh hầu lắc đầu trên thực tế bọn hắn một mực có phái người đi theo lâm vô đạo nhưng là nửa đường lại l ạ g yên vô tức đã mất đi tung tích liền đối phương làm sao biến mất cũng không biết rõ đối với cái này lục thanh hầu cũng chỉ có thể đổ cho lâm vô đạo khác thường tại thường nhân thủ đoạn tiếp tục mật thiết chú ý lâm vô đạo kẻ này quá mức hung tàn độc ác bóc chết ta lục gia thiên kiêu thủ này không thể liền muốn tính như vậy lao phu nhất định phải hắn máu nợ trả bằng máu thế nhưng là lão tổ tông không có gì thế nhưng ta tự có biện pháp đối phó lâm vô đạo việc này ngươi không cần nhiều quản nói đi lục thương mang không để ý tới lục thanh hầu kia kinh nghi thần sắc đi thẳng ra khỏi bệnh viện một lát sau hắn đi tới phía sau núi một tòa mật thất bên trong mật thất cũng không lớn trong đó cũng không có cái gì cái khác bố trí mà lại tràn đầy mục nát khí tức hiện nhiên là rất dài thuế nguyện không có quét xảy qua tại chính giữa vị trí có một khối màu đen bại tơ tựa hồ tại che đậy lấy cái gì Xoạt. đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu lục thương mang tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm lúc này hung hăng hít một hơi thật sâu run dày đem tiêu màu đen vải tơ chậm rãi giật xuống trong chốc lát một tòa cổ lão mà thần bí tượng đá ánh vào tầm mắt tượng đá tạo hình dữ tợn đáng sợ theo ở bề ngoài đến xem tựa hồ cũng không phải là nhân loại sinh linh nó có tương tự thương long thân thể đầu người sọ tản ra cổ lão mà tà ác khí t ư c đồ sơn đại ma nhìn qua trước mắt thần bí tượng đá lục thương mang thân thể không bị khống chế run dày lên lục ra một mực lưu chuyển một cái tổ hấn đó chính là không phải đến bạn bất đắc dĩ tình trạng không được tế b á i đồ sơn đại ma ngàn năm trước đó lục gia tiên tổ lục thiên hùng sở dĩ có thể quát tháo cửu châu khai sáng lục gia ngàn năm cơ nghiệp chính là bởi vì tại một chỗ cổ lao di tích bên trong thu được tòa này đồ sơn đại ma tượng đá căn cứ lục gia truyền miệng bí mật đồ sơn đại ma chính là một tôn thông thiên triệt địa vô thượng tồn tại nó chân thân cũng không tồn tại ở cái này thế giới chỉ cần sinh linh thờ p h ụ n g hắn đồng thời lấy tự thân sinh mệnh hoặc là linh hồn làm t ế phẩm liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại lục gia truyền thường ngàn năm trong lúc đó cũng tao nộ qua một chút vin đều là dựa vào hiến tế đồ sơn đại ma mới có thể lan tràn đến giờ này ngày này mặc dù đại giới là kinh khủng nhưng hiệu quả lại hết sức rõ ràng vì giết chết lâm vô đạo báo thủ r ử a hận lục thương mang không có cái khác biện pháp chỉ có thể đem sau cùng hy vọng ký thác trên người đồ sơn đại ma bất quá một khi hiến tế linh hồn vậy hắn chắc chắn chết không có chỗ trôn nghĩ tới đây lục thương mang đáy lòng tràn đầy sợ hãi nhưng là rất nhanh liền bị vô tận cựu hận ép xuống lâm vô đạo đối lục gia uy hiệp quả lớn nhất định phải diệt trừ nếu không tâm hắn bất an đông đang trần chờ hồi lâu sau Lục trong h m a n chốc lát một cỗ kinh khủng uy áp phảng phất tử cựu thiên mạng hàn g ép tới lục thương mang không thờ nổi người sở cầu chuyện gì hư vô mờ mịt thanh âm truyền vào lục thương mang đáy lỏng ngay vậy lục thương mang đẫu nhiên một cái giật mình đôi cái k i a thần bí khó dò đồ sơn đại ma tính sợ đến cực hạn ma chủ ta muốn thu hoạch lực lượng cường đại có thể hiện nay người đã qua tuổi năm trăm đã là k h ô u mục thân thể tàn phế tuổi thọ sở thặng không có mấy muốn thu hoạch lực lượng cường đại chỉ có thể hiến tế linh hồn vậy ta ta hiến tế linh hồn có thể thu hoạch được dạng gì lực lượng lục thương mang cẩn thận nghiêm túc tuân hỏi hóa thần sơ kỳ ít như vậy nghe được đáp lại lục thương mang hít vào một n g u ồ khí lạnh trong lòng tràn đầy tinh hãi hắn lấy tự thân linh hồn làm đại giá thế mà mới tăng lên một cái tiểu cảnh giới lực lượng một thời gian hắn có chút chủ trứ bắt đầu ngu mội phạm nhân linh hồn của ngươi ở trong mắt bản tọa không đáng giá nhất tới nếu không phải xem ở các ngươi lục gia từ ngàn năm nay cung phụng bản tọa phần bên trên liền lấy ngươi dơ bẩn linh hồn căn bản không có tư cách cùng bản tọa đối thoại ngươi có ba hơi thời gian cân nhắc nếu là không tiếp thụ bản tọa cũng phải thu lấy một nửa linh hồn văng lên h thanh âm chầm chầm văng lên nghe xong lời này lục thương mang quá sợ hãi cái này cùng các vị tổ tiên lưu truyền không đồng giả a ta ta hiến cuối cùng tại áp lực to lớn trong lòng cùng vô tận cửu hận kích tích giới lục theo thoại âm rơi xuống một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên từ linh hồn ấn ký bên trong mãnh liệt mà ra trực tiếp đem hắn tu vi theo nguyên bản bị ngạn lớn viên mãn tăng lên tới hóa thần sơ kỳ thấy tình cảnh này lục thương mang đã là cảm thấy chân kinh lại có vô biên sợ hãi đồ sơn đại ma thủ đoạn căn bản không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng còn có nửa tháng tuổi thọ bằng vào ta hiện nay hóa thần sơ kỳ thực lực muốn xông vào c h ấ n ma ti h đem lâm vô đạo chấn sát độ khó cực lớn dù sao triệu huyền tiêu cũng không thể khinh thường một khi nhường bọn hắn có chỗ phòng bị sẽ không còn hy vọng vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể mở ra lối riêng một phen hoảng sợ qua đi lục thương mang liền to mày chầm tư rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý nghe nói lâm vô đạo sắp kế nhiệm trần thái cực vị trí trở thành nguyên châu trấn ma ti vị thứ tư phó đô đốc ngược lại là có thể lợi dụng một cái lê dương vương lâm vô đạo cũng giết hắn vương phi giữa chúng ta có cùng chung định nhân đ ấ y lòng của hắn tính toán nghĩ tới đây lục thương mang tại cẩn thận kế hoạch một cái liền cải biến tự thân khuôn mặt cùng trang phục lặng lẽ hướng phía lê dương vương phủ mà đi lê dương vương phủ đối với lục thương mang đột nhiên đến lê dương vương mười điểm trấn kinh dù sao hiện tại cái này thời điểm thế nhưng là phi thường mất cảm toàn bộ tiên nguyên cổ thành người đều biết rõ lục gia điên c u ồ n hơn trả thù lâm vô đạo không nghĩ tới lục thương thế mà tìm tới hắn lục tiên bối ngươi không ngợi mà tới không biết cần làm chuyện gì đương nhiên là giết chết lâm vô đạo lục thương mang đi thẳng vào vấn đề nói lời này vừa ra lê dương vương còn người thích chặt n g ư ơ i muốn giết lâm vô đạo trực tiếp liền đi tìm hắn tốt đến ta lê dương vương p h ụ làm cái gì chẳng lẽ lại ngươi còn trông cậy vào bản vương giúp ngươi cùng một chỗ giết lâm vô đạo không tệ lâm vô đạo kia tử giết vương g i a ngươi yêu mến nhất vương p h i chẳng lẽ vương g i a ngươi liền không hận hắn không muốn đem hắn chém thành muôn mảnh áp chế cốt dương hôi dù sao vương vi thế nhưng là vương ra ngươi một tay nuôi lên lục thương mang đem ngôi chữ nói cực nặng ngay vậy lê dương vương trong nháy mắt đổi sắc mặt ta không biết do ngươi đang nói cái gì bản vương muốn nghỉ ngơi nếu như tiền bối ngươi không có sự t ì n h khác bản vương liền không ở l â u nói hắn liền muốn đứng dậy tên i khách nhưng mà lục thương mang lại là không nhúc nhích tí nào ầm ầm đột nhiên một cô cường đại khí tức từ hắn trên người phóng thích ra ngoài hóa hóa thần lê dương vương trận tròn trong mắt một mặt không dám tin không tệ ta đã đột phá tới hóa thần c h i cảnh chỉ cần vương ra có thể giúp ta một vấn đề nhỏ giết chết lâm vô đạo dễ như trở bàn tay hỗ trợ nghe nói như thế lê dương vương rơi vào trầm tư lục thương mang cường đại lực lượng nhường hắn cực kỳ tâm động hắn cũng muốn giết chết lâm vô đạo chỉ t i ế c một mực không có thực lực kia bây giờ lục thương mang đột phá tới hóa thần c h i cảnh đây là cơ hội tới bất quá lê dương vương trong lòng vẫn như cũ có chút bận tâm hắn cũng không rõ ràng l â m vô đạo nội tình ngươi dự định để cho ta thế nào giúp ngươi trầm m ắ c thật lâu lê dương、vương、vẫn ư ơ n g v là không muốn bỏ qua lần này cơ hội thế là định nghe nghe lục thương mang kế hoạch rất đơn giản ta nghe nói triều đô sẽ có ý chỉ hạ đạn n h ờ lâm vô đạo kế nhiệm trần thái cực phó đô đốc tri vị thừa này cơ hội chúng ta có thể thiết một trận h ồ n g m ô n yến t ừ vương gia làm chủ là lâm vô đạo tấn thăng chúc mừng đến thời điểm lại từ ta đến ăn bài giết chết lâm vô đạo lục thương mang một mặt h u n g h á c nói hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhẹ nhàng lắc lư một cái đây là cái gì hóa công tán nó sinh ra từ tại giường hoàng cung vô s ắ c vô vị có thể l ạ g yên vô tức đem một người tu vi trong khoảnh khắc toàn bộ hóa giải mất từ thông thiên cảnh giới trở xuống cũng có thần hiệu đến thời điểm lâm vô đạo chỉ cần dính vào nó nhất định không xoay người khả năng không có giải dược chỉ có hai viên lục thương mang lật bàn tay một cái hai viên thanh màu đỏ rực hoàn chính là xuất hiện ở lòng bàn tay thấy thế lê dương vương rơi vào trầm tư sau một hồi hắn mới là một lần nữa ngẩng đầu lên ánh mắt bên trong có một c ố quyết tuyệt bản vương thử một chút đi được hay không được liền muốn xem thiên ý t ố t đặt đến mình muốn mục đích lục thương mang cũng không có dừng lại lúc này ly khai lê dương vương phủ nhìn xem bóng lưng hắn rời đi lê dương vương âm thầm nắm chặt nắm đấm lâm vô đạo ngươi thật là quá cô vọng không đem ngươi giết chết bản vương cũng là không ăn lòng a hắn nhẹ giọng n ỉ non nói đi Hắn l ú chương này a tới một cái v ư bốn mươi sáu luôn có điều dân muốn hại ta bậy hạ có chỉ thú ma điện chủ lâm vô đạo chém giết yêu ma truy nã ma tông dương nghiện có công lớn tại triều l ấ y sức một mình hộ đến một phương tử dân đây là giường cột nước nhà giám hãn công vân đặc biệt thăng nhiệm nguyên châu trấn ma ti phó đô đốc c h i vị khâm thử trấn ma ti trong đại điện vang lên một trận tuyên đọc câm thanh giờ phút này lấy đại đô đốc triệu huyền tiêu cầm đầu lý bình thiên cùng lâm vô đạo các loại một đám trấn ma ti cao tầng tụ tập một đường lắng nghe đến từ đại ly triều đ ố i trị. tuyên đọc người là một cái mặt mũi hiền lành lao thái giám tên là một thiên tang căn cứ lâm vô đạo hiểu rõ đến tin tức người này xuất từ đại ly vương triều hoàng thành ti mặc dù địa vị không phải rất cao nhưng tu vi xác thực đã đạt đến hóa thần tri cảnh chúc mừng lâm đô đốc bệ hạ nghe nói lâm đô đốc tại thiên nguyên cổ thành bên trong sự tích về sau thế nhưng là đối lâm đô đốc tán thưởng có t h ừ a đây khen chi là vương t r i ề u trụ cột tương lai tiền đồ nhất định bất khả hà lượng sau này mong rằng lâm đô đốc tận trung cương vị chớ có câu phụ bệ hạ kỳ vọng mới tốt m ộ t thiên tăng khẽ cười nói đang khi nói chuyện hắn một đôi thâm trầm con người còn tại ung dung thản nhiên đánh giá lâm vô đạo dạng như vậy tựa hồ muốn hắn xem thấu chỉ là vô luận mục thiên tăng như thế nào thăm dò cũng không cách nào từ trên thân lâm vô đạo thu hoạch được mảy may hữu dụng tin tức kết quả này nhường hắn nhẹ nhàng nhữ mày lần này hắn đã là phụng chỉ đến đây tuyên đọc ý chỉ đồng thời cũng là muốn nhìn một chút lâm vô đạo vị này tâm n g oan thủ lạt thú ma điện chủ đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật nguyên bản hắn thấy nương tựa theo tự mình một đôi p h á p nhãn có thể dễ dàng thấy rõ lâm vô đạo trên người hết thảy nhưng là tại chính thức tiếp xúc chi về sau hắn mới là minh bạch tự mình tựa hồ có chút khinh thường hắn lâm vô đạo so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm bất p h à m đa t ạ bệ hạ hậu hái lâm vô đạo bình tĩnh chắc tay đối với một t i ê n tang xem kỹ hắn căn bản không có để ở trong lòng đại đô đốc một đoạn thời gian không thấy các n g ư â i nguyên châu c h ấ n ma ti thế nhưng là ra một đầu giao long a sau này có lâm đô đốc chắc hẳn đại đô đốc tốt thời gian không sai biệt lắm cũng nên t i ì n đến vậy hạ thế nhưng là một mực nhớ mong lấy đại đô đốc đây lúc này m ộ t tiên h tang nói một cách đầy ý vị sâu xa nói ngay vậy triệu huyền tiêu gật đầu cũng không nói thêm cái gì dựa vào nét mặt của hắn bên trên tựa hồ đối với hoàng thành ti xuất thân m ộ t tiên h tang cũng không quá nhiều hảo cảm mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ một bên lê dương vương lúc này đứng dậy chúc mừng lâm đô đốc để ăn mừng lâm đô đốc thăng nhiệm phó đô đốc tri vị bản vương đã tại lang vân các thiết tiến Còn lâm đô đốc lang vân các đồ ăn tại nguyên châu cảnh nội cùng xung quanh khu vực thế nhưng là lừng lẫy nội danh nơi đó có không ít đồ tốt tỷ như có thể dịch cân tẩy tủy vô cực canh gột rửa linh hồn rửa thần trà thuần tịnh linh lực tịnh linh nước tăng lên ngộ tính linh các loại lâm đô đốc đi vào thiên nguyên cổ thành tuyệt đối không thể bỏ lỡ lăng vân c á t nghe nói chỉ cần trên đến lăng vân c á t đ ờ i này liền có thể hưởng phúc tề thiên lăng vân mà đi lâm đô đốc không ngại đi xem một chút mắt thấy lâm vô đạo không hề bị lay động lê dương vương trầm m ặ t mấy phần lại một lần nữa cực lực mời nói lăng vân c á t lâm vô đạo nhẹ nhàng n h ư mày tựa hồ có chút hứng thú lâm đô đốc nếu là lê dương vương một phen tâm ý vậy liền đi xem một chút đi lại nói lần này vương ra thế nhưng là là đô đốc tại trước mặt bệ hạ nói không ít lời hữu ích đây lúc này mục tiên tăng thanh âm cũng vắng lên、Tốt. nhìn hai người một cái lâm vô đạo gật đầu nghe xong lời này lê dương vương lập tức mừng rỡ ta đến mang đường ngay lập tức một đoàn người mênh mông đung đưa đi ra trấn ma ti bởi vì đại đô đốc triệu huyền tiêu đang sắp đột phá cũng không có tiến về đối với cái này lê dương vương trong lòng cầu còn không được lăng vân c á t tọa lạc ở thiên nguyên cổ thành nơi phân hoa cự li trấn ma ti cũng không xa sau một lát tại lê dương vương dẫn đầu dưới một đoàn người đi tới lăng vân c á t d ư ơ n g mắt nhìn lên lăng vân các tạo hình cổ lão tam trọng lầu các khí thế rộng rãi tán phát ra cường đại lăng vân chi ý không tệ địa phương lâm vô đạo khen một câu thông qua thần linh chi nhãn quan sát hắn phát hiện lăng vân các kiến trúc cùng bố cục cũng mười điểm coi trọng thế mà cùng xung quanh khí tượng cùng điện m ạ c h chi khí lẫn nhau còn hứng i a o mà lại toàn bộ lăng vân các vẫn là một cái cỡ lớn tụ linh trận ở chỗ này tu luyện có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả b ự c này bố trí hiển nhiên là có cao nhân xuất thủ lâm đô đốc m ờ i bước vào lăng vân các về sau lê dương vương dẫn theo lâm vô đạo bọn người đi tới đại đường chính giữa vị trí lúc này, nơi này đã bày xong một bản phong phú hiến hội ở chung quanh còn có cái khác khác nhân liếc nhìn lại hoặc là không phú thị quý hoặc là tu luyện có thành tựu tu sĩ đám người tê tụ một đường bầu không khí cực kỳ náo nhiệt vương gia lang vân các nhã gian cũng không có sao vì sao lựa chọn tại đại đường lý bình tiên lên tiếng tuân hỏi so với cái này ồn ào hoàn cảnh hắn hơn nữa thích yên tính một điểm địa phương đối với cái này lê dương vương tự nhiên không thể nói cho hắn biết đây là hắn c ô ý án bài vì chính là thuận tiện giết chết lâm vô đạo hoàn cảnh chung quanh càng là lộn xộn liền càng dễ đắc thủ lý đô đốc cái này đại đường vừa vận a cùng dân cùng vui nha hắn cười hh nói đợi lâm vô đạo bọn người lần lượt ngồi xuống về sau hắn lúc này lật tay lấy ra một bầu rượu tự mình đến đến lâm vô đạo trước mặt cho hắn rót toàn bộ quá trình có vẻ mười điểm nhiệt tình rượu này rất đặc biệt ta lý bình thiên đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt vẻ kinh dị trước mặt rượu màu sắc như máu mà lại mơ hồ ở giữa còn tản mát ra một cỗ không hiểu như thế ta từng nghe nói ba trăm n ă m trước hoàng thành ti đại đô đốc đã từng chém giết một đầu chín ngàn năm yêu long lấy long huyết làm vật liệu n ư u n g chế một loại bào rượu đối với tu sĩ rất có ích lợi chẳng lẽ lại cái này đồ vật chính là trong truyền thuyết long huyết ngưỡng lý bình tiên một mặt ngạc nhiên ngay vậy lê dương vương lộ ra vẻ tán thành lý đô đốc quả thật là người biết hàng nha không tệ đây chính là trong truyền thuyết long huyết ngưỡng trước kia hoàng huynh đã từng cho ta một vò một mực không có bỏ được uống hôm nay bản v ư ơ n g cao hứng cố ý lấy ra là lâm đô đốc chúc mừng nói hắn lúc này đứng dậy muốn mời lâm vô đạo một chén lâm đô đốc chúc mừng ngươi tấn thăng chấn ma ti phó đô đốc chi vị m o n g ước ngươi tiền đổ giống như ẩm thẳng tới mây xanh cựu trọng tiên thoại âm rơi xuống hắn lúc này đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch thấy thế lâm vô đạo bình tĩnh nhìn hắn một cái lúc này liền muốn bưng lên chén rượu trong tay hả nhưng mà coi như hắn ánh mắt xuống trên long huyết ngưỡng lúc ánh mắt lại là trong nháy mắt mập bắt đầu tên long huyết ngưỡng phẩm chất thượng đẳng giới thiệu văn tắt lấy chín n g h n năm yêu long chi huyết là nguyên liệu nhu hợp chư đa bảo thuốc củ chế mạ thành đối với thông thiên cảnh trở xuống tu luyện có tăng trưởng khí máu lớn mạnh linh lực công hiệu ghi chú loại này một chén sen lẫn hóa công tán long huyết ngưỡng một khi u ố n g xong toàn thân tu vi trong nháy mắt hóa thành hư không hóa công tán nhìn thấy hiện ra tin tức lâm đạo đáy mắt lập tức xuất phát ra làng lệ h ư n g quang luôn có điều dân muốn hại tà hắn thở dài nói đi chậm dài đứng lên chương bốn mươi bảy nhất kích tất sát chạm thảo trừ căn long huyết ngưỡng đúng là đồ tốt ta nghe nói uống xong nó về sau không chỉ có thể tăng trưởng tự thân khí huyết làm cho càng thêm hào hùng càng là có thể lớn mạnh linh lực giảm bớt số năm tri công đối với người tu luyện rất có ích lợi lâm vô đạo bưng lên chén rượu trong tay giả trang ra một bộ tán thưởng bộ dáng thanh âm của hắn cực lớn Xoạc, là tiếng nói vừa vang lên trong hành lang rất nhiều người tu luyện nao n h a o đem ánh mắt nhìn sang từng cái ánh mắt bên trong đã bao hàm khát vọng mãnh liệt tri sắc thấy thế lê dương vương trong lòng r u lên h á n có chút không hiểu rõ lâm vô đạo ý đồ lâm đô đốc mắt sáng như đuốc cái này long huyết ngưỡng xác thực như đô đốc nói tới như vậy có tăng trưởng khí huyết lớn mạnh linh lực chi thần hiệu đối với thế gian người tu luyện mà nói có thể xưng b ả o dược đã đô đốc như thế tôn sùng không ngại trước mặt mọi người nhấm nháp một phen thử một chút hiệu quả như thế nào cũng tốt để cho chúng ta mở rộng tầm m ắ ta lê dương vương cực lực khuyên hán lập tức đạt được rất nhiều người ủng hộ cả đám đều nhao nhao ồn ào muốn lâm vô đạo tự mình thí nghiệm một phen cái này long huyết n ư ỡ n g hiệu quả thần kỳ đối với cái này lâm vô đạo cười nhạt một tiếng không đội Vương gia nơi này còn n gia g có hôm i hội nháp. Giống ê m nhấm một trình huyết ta tuyệt thế của quý, há có thể để cho ta đàn long ngưỡng, nháp. này người hả cho hưởng. h để là quý, của có cơ bực có độc nay nếu là vương gia t h ị n h tình mà lại chủ trương cùng dân cùng vui như vậy giống long huyết ngưỡng bực này đồ tốt tự nhiên cũng muốn nhường mọi người nhấm nháp nói không bằng lê dương vương kịp phản ứng hắn lại là rót một chén long huyết ngưỡng đặt tại trong tay lê dương vương mời mọi người cùng uống long huyết ngưỡng không biết vị kia anh hùng hào kiệt dám đến đẩy uống chén này âm thanh vang dội vang vọng toàn trường ngay xong lời này lê dương vương sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi hiện nay cái này trong bầu rượu long huyết ngưỡng thế nhưng là xuống hóa công tán nếu để cho những người khác uống vào lời nói nhất định tại chỗ lộ ra chân ngựa tới một khi lộ tẩy chắc chắn thất bại trong căng tức nghĩ tới đây hắn lập tức ngồi không yên lâm đô đốc cái này long huyết ngưỡng thế nào vương ra vừa rồi thế nhưng là chính ngươi nói muốn cùng dân cùng vui chẳng lẽ ngươi là không nỡ cái này long huyết ngưỡng vẫn là nói ngươi là xem không d ậ y nổi ở đây chư vị hảo kiện cho rằng bọn hắn không xứng nhấm nháp cái này long huyết ngưỡng cái này ta lê dương vương trận tròn trong mắt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi giờ phút này ở trong lòng đang điên cuồng nghĩ đến cứu vãn kế sách nhưng mà lâm vô đạo đã thấy do hắn âm nhu kỳ kế lại há có thể nhường hắn đặt được đây một đạo linh lực đầu mà xuất phát trực tiếp đem chén rượu trong tay bắn ra ngoài cuối cùng một chén kia long huyết ngưỡng bị một cái dáng v ó c gầy yếu có đạo cung đại viên mãn nam tử v ư ơ n g vàng bắt được trong tay ở đây bên trong thực lực của hắn mạnh nhất tại đ o ạ t đến long huyết ngưỡng về sau nam tử trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động đa tạ lâm đô đốc đa tạ lê d ư n g vương hắn nâng chén lớn bài nói, nói liền muốn đem trong chén long huyết ngưỡng uống một hơi cạn sạch thấy tình cảnh này lê dương vương lập tức dọa đến hồn phi phát tán không không muốn uống hắn phát ra rung trời giống to muốn ngăn cản nam tử uống xong long huyết ngưỡng nhưng mà hết thệ cũng không kịp từ ngực đối với lê dương vương giống to nam tử vốn không có để ý tại hắn tiềm thức bên trong cho rằng là lê dương vương không nỡ cái này chén long huyết ngưỡng thế là bằng nhanh nhất tốc độ uống một hơi cạn sạch đồng thời sau khi uống xong trên mặt còn lộ ra vô cùng vẻ thỏa mãn cái này long huyết ngưỡng quả nhiên a nguyên bản nam tử còn một bộ hưởng thụ cùng vẻ mặt say mê nhưng là ngay tại hắn uống xong long huyết n h ư ỡ n g về sau đột nhiên cảm giác linh lực trong cơ thể đang điên cuồng tán loạn hắn tu vi càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng hạ xuống bất quá mấy hơi thở liền theo nguyên lai、like、nói c u n g đại viên mãn hạ xuống l u ô n đài cảnh mà lại cũng không có đình chỉ vẫn tại điên cuồng dưới mặt đất hàng đáng chết cái này đây là có chuyện gì ta tu vi vì cái gì đang điên cuồng hạ xuống nam tử lộ ra vô cùng thần sắc khủng hoảng không được cái này long huyết ngưỡng có độc hắn giống như là tựa như nghĩ tới điều gì đột nhiên nghiêm nghị giống lớn bắt đầu một đôi giữ tợn con người gắt gao chừng mắt nhìn lê dương vương lê dương vương ngươi ngươi tại sao muốn hại ta ngươi thật ác độc tâm địa thế mà trong long huyết n h ư ỡ n g xuống hoa công tán đem ta một thân tu vi toàn bộ xóa đi không gì sánh được oán hận gào thét vang vọng lăng vân gác cái gì long huyết n h ư ỡ n g bên trong xuống hoa công tán đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế lại là nhìn xem nam tử kia thống khổ mà thê thảm bộ dáng trong hành lang rất nhiều người tu luyện lập tức quá sợ hãi hoa công tán kia thế nhưng là ác mộng của tu sĩ một khi dính bảo mấy chục năm khổ tu sẽ phải mai kia mất hết thiên sát lê dương vương tâm h tư này cũng quá ác độc t ê thật là khủng khiếp may mắn ta không có cướp được lì kia long huyết ngưỡng bằng không bị tan đi toàn thân tu vi nhưng chính là ta đồ chó hoang lê dương vương đơn giản không phải người trong đám người chuyên gia không gì sánh được căm hận thanh â m giờ khắc này lê dương vương người thiết tầm vang sụp đổ nguyên lai lần thụ sùng k í n h hoàng thất dòng họ lập tức biến thành người người kêu đánh hoàn cảnh cái này ta đối mặt đám người phẫn nộ cùng chửi mắng lê dương vương hết đường chối cãi cả người trực tiếp chóng váng hắn căn bản không có nghĩ đến lâm vô đạo thế mà trời đất xui khiến trốn khỏi một tiếp ngược lại chính hắn lại là lâm vào vạn k i ế p bất phục hoàn cảnh l ặ n g đang lúc hắn hoảng sợ bất an thời khắc lâm vô đạo kia con ngươi băng lãnh cũng là trong nháy mắt quét ngang tới lê dương vương đây là có chuyện gì người long huyết n h ư ỡ n g bên trong vì sao lại có hóa công tán loại này đồ vật chẳng lẽ lại ngươi lần này mở tiệc chiêu đãi mục đích của ta là vì muốn tan đi ta toàn bộ tu vi không không phải ta lê dương vương muốn giải thích anh. nhưng mà ngay tại hắn mở miệng thời khắc trong đám người bỗng nhiên thoát ra một đạo cường đại thân ảnh tay cầm một ngụm xưa cũ h u n g đ à o lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng phía lâm vô đạo chém g i ế t đi qua lâm vô đạo đưa ta cháu trai mệnh đến trang ngập k i ừ u hận thanh âm dùng khắp lăng vân c á t lục thương mang mắt thấy kia đột nhiên g i ế t ra cường đại thân ảnh lý bình thiên bọn người quá sợ hãi bọn hắn cũng không nghĩ tới lục thương mang thế mà lại mai phục tại nơi này vừa anh vừa dứt lời lục thương kia thế như buôn lôi một đao liền hung hăng bổ xuống lâm đô đốc mọi người tới không kịp trợ giút chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia kinh khủng nỗi đao rơi vào lâm vô đạo trên thân a coi như bọn h lâm vô đạo hẳn phải chết không nghi ngờ lúc đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương đ ỗ n g nhiên tại lăng vân cắt văng lên tập trung nhìn vào cái gặp lục thương mang k i a bổ tới lơi đ a o bị lâm vô đạo gắt gao chộp vào trong tay căn bản không cách nào tiến thêm mảy may cùng lúc đó một cái kinh khủng bàn tay lớn cũng là trùng điệp đánh vào lục thương mang trên thân ầm ầm cương đại vô song lực lượng như bạo long mãnh liệt mà ra trực tiếp một trưởng đánh xuyên qua lục thương mang lồng ngực lưu lại một cái to lớn lô máu người làm sao hóa hóa thần lúc sắp chết lục thương mang giáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi dùng không dám tin nhãn thần chừng mắt nhìn lâm vô đạo trong mắt đã là có chấn kinh cũng có được sợ hãi vô ngẩn muốn g i ế t ta ngươi còn chưa đủ tư cách gian g g i á c đi vào lục thương mang trước mặt lâm vô đạo một cước đạp gây h ă n cổ v â y d i ệ t hết t h ể sinh cơ lục thương mang gan to bằng trời lại dám trước mặt mọi người tập sát bản đô đốc tội ác tài trời triệu mãng lập tức dẫn người tiến về lục ra đem tất cả mọi người truy nã lấy mưu phản tội l u ậ n x ử đợi ngày mai buổi trưa toàn bộ xử quyết băng lanh thanh âm quét sạch còn trường rõ triệu mãng cung thân xác nhận sau đó tại mọi người nhìn chăm chú hắn đẩy c õ i lòng sát khí ly khai lang vân c á t lê dương vương hiện tại nên mà tính tính toán giữa chúng ta t r ư ớ n g đột nhiên b ă n g lãnh l g ơ i đao chống đỡ tại lê dương vương i ế t hầu trước đó t r ư ơ n g bốn mươi tám việc này không liên quan gì đến ta lâm đô đốc cái này đó là cái hiểu lầm ta làm sao có thể liên hợp lục thương mang cùng một chỗ hại nơi g ư đây ta cùng tội ác không đội trời chung lê dương vương kinh hoàng giống to giờ phút này hắn là triệt để hoàng hồn lâm vô đạo hung tàn cùng bạo ngược kia thế nhưng là từ đại lượng thi thể tự mình chứng kiến qua một khi hắn hoài nghi đến trên đầu của mình chỉ sợ tính mạng khó đảm bảo thế là lê dương vương chỉ có thể điên cuồng giải thích muốn rút sạch việc này nhưng mà lâm vô đạo dễ dàng như vậy lừa gạt a hiểu lầm tuyệt đối là mọi người đều biết bởi vì lục vân tiêu một chuyện lục ra một mực đối ngươi ghi hận trong lòng muốn tìm cơ hội điên cuồng trả thù ngươi hắn khẳng định là nghe đến bản vương tại lang vân các mở tiệc chiêu đ á i thế là đã sớm mai phục tại đây lâm đô đốc việc này không liên quan gì đến ta a lê dương vương giả trang ra một bộ đáng thương như vậy bộ dáng trên mặt của hắn hiện đầy bị khuất dáng như vậy tựa hồ hắn cũng là người bị hại đối với cái này lâm vô đạo cười lạnh liên tục trình diễn không tệ bất quá ngươi cho rằng bản đô đốc là kẻ ngu sao b ă n g lãnh lơi đao hiện lên một cái cánh tay trong nháy mắt từ trên thân lê dương vương bay ra ngoài thấy tình cảnh này một mực tại bên cạnh vây xem một thiên tang không khỏi giận dữ lâm vô đạo n g ư ơ i lá gan cũng quá lớn quả thực là vô pháp vô thiên lê dương vương thế nhưng là hoàng thất dòng họ mặc dù có cái gì sai lầm cũng nên giao cho bệ hạ thánh đoạn ngươi bất quá là trấn ma ti phó đô đốc là ai đưa cho n g ư ơ i quyền lực hắn nghiêm nghị trách cứ vê anh đang khi nói chuyện một cỗ khí thế cường đại trong nháy mắt hướng phía lâm vô đạo nghiền ép tới nhưng mà đối mặt hắn c h â n áp t h u bạo lâm vô đạo như là một cái định hại thần t r â m từ đầu đến cuối sâu nhưng bất động trên mặt thần sắc cũng hoàn toàn như trước đây băng lãnh ánh mắt càng là để lộ ra tử vong khí tức một công công ngươi là đan g sách giáo khoa đô đốc làm việc sao ta trấn ma ti chính là hoàn g quyền đặc cách tiền trạm hậu tấu lê dương vương liên hợp lục thương mang âm mưu lấy long huyết v ư ỡ n g hại bản đô đốc chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực há lại cho chống chế ta khuyên ngươi vẫn là bớt lo chuyện người cho thỏa đáng bằng không chỉ sợ sẽ có họa sắt thân a lâm vô đạo ngươi đây là tại đe dọa ta không phải đe dọa mà là uy hiếp kia khinh miệt nhã thần thấy mộc thiên t ă n g đại hận không thôi đối với hắn lâm vô đạo căn bản không có để ở trong lòng lê dương vương ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội chỉ cần ngươi chịu nói ra tình hình thực tế bạn đô đốc ngay ở đây mặt của mọi người tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi thật thật tự nhiên vậy thì tốt ta ta nói đây hết thảy đều là lục thương mang âm mưu bởi vì lục vân tiêu bị giết hắn một mực ghi hận trong lòng muốn điên cuồng trả thù ngươi thế là hắn tìm tới bản vương muốn thiết một trận hồng ngôn n đưa ngươi giết chết báo thủ rửa hận bởi vì lục thương mang đã đột phá đến hóa thần c h i cảnh bản vương không có biện pháp chống cự chỉ có thể mặc cho hắn bài bố kỳ thật đó cũng không phải ta bản ý a ta cũng là bị uy hiếp lê dương vương đem mọi chuyện toàn bộ đẩy lên lục thương mang trên thân lời này vừa ra ở đây người vây xem nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ về phần lý bình thiên bọn người sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm thẳng đến lúc này bọn hắn ý nguyên lòng còn sợ hãi vừa rồi kém một chút liền trúng chiêu may mắn có người sớm uống song long huyết ngưỡng nghiệm chứng ra ác độc hóa công tán bằng không mà nói hiện tại bọn hắn một thân tu vi cũng muốn thống thống hóa thành h mấy chục năm khổ tu mai tiến mất hết vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ kết quả bọn hắn đối lê dương vương cũng là căm hận tới cực điểm loại người này quá á c độc lâm đô đốc ta đã toàn bộ đem tình hình thực tế cũng nói cho ngươi biết trước ngươi nói qua không không làm khó dễ ta lúc này lê dương vương cưỡng chế đẻ xuống nội tâm bán hận đầy mang theo khủng hoảng nói đối với cái này lâm vô đạo gật đầu ta đúng là đã nói yên tâm bản đô đốc nhất ngôn kiểu đình nói qua không làm khó dễ ngươi liền tuyệt đối sẽ không nguy nan ngươi vậy ta có thể đi rồi lâm vô đạo nhàn nhạ từ một tiếng ngay vậy lê dương vương chỗ nào lo lắng thống khổ trên người lúc này chính là d y ruổi lấy đứng lên muốn điên cuồng thoát đi nơi đây nhưng mà t r ờ i không t o i lòng người coi như hắn vừa mới quay người thời khắc một vòng lăng lệ đao quang s ẹ t qua giữa không trùng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chặt đứt cổ của hắn trong chốc lát một cái đầu lâu lăn xuống đến trên mặt đất xuất thủ rõ ràng là lâm vô đạo sau lưng hàn thanh sơn bản đô đốc nói qua không làm khó dễ ngươi nhưng là thế nhưng những người khác không làm a lê dương vương lên đường bình an bình thản thanh âm chầm chầm văng lên giờ phút này lâm vô đạo giống như là cái không có chuyện gì người đi tới lê dương vương trước mặt đem hắn đầu lâu ghép lại đến trên thân thể một màn này thật sâu kích thích một thiên t ă n g lâm vô đạo kẻ này quá mức hung á c tàn bạo tương lai tất thành hòa lớn lần này trở về nhất định phải phiếu báo đại đô đốc kịp thời nghĩ biện pháp đem người này d i ệ t trừ mới được trong lòng của hắn âm thầm t í n h toàn nói nói đi một thiên t ă n g lên tiếng c h à o liền cũng không quay đầu lại hướng phía lăng vân cắc đi ra ngoài hắn cảm giác tiếp tục lưu lại nơi này sợ gặp nguy hiểm trên thực tế hắn đoán đúng lâm vô đạo cũng sớm đã đem phân thân chuẩn bị kỹ cảng canh giữ ở lăng vân cắc bên ngoài Coi như một thiên tăng mới vừa đi ra lăng vân c á p chuẩn bị điều khiển l i n h c h u rời đi thời khắc một cái hung hãn vô song bàn tay lớn cuốn theo lấy kinh khủng lực lượng từ trên trời chấn áp xuống tới a tiếng y ê u thảm thiết đau đớn vang vọng thập phương khởi nguyên c h i thạch phân thân đồng dạng có lâm vô đạo bản tôn chiến lực một trưởng phía dưới một thiên tăng thân thể trực tiếp bị đánh bạo hóa thành một đống hầm phấn nghe được động tĩnh đám người lúc này theo lăng vân c á p đi ra vừa hay nhìn thấy giữa không chúng trên kia băng diện linh tru cùng điên cùng dao động m ư ơ máu t một thiên tăng chết rồi đám người hoảng hốt bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo nhưng mà lâm vô đạo lúc này cũng giả bộ một bộ vẻ mặt mờ mịt việc này cùng bản đô đốc không quan hệ hắn hử lạnh nói ừ n xác thực lâm đô đốc vừa rồi một mực cùng với chúng ta đây là tất cả mọi người tận mắt thấy lâm đô đốc đoạn không có khả năng có cơ hội xuất thủ rết c h ế t gỗ thiên tang lao tặc này thế mà còn thiên vị lê dương vương đơn giản chết chưa hết tội ta cho rằng hẳn là một tiên h tang cựu đ i ệ c làm tuyệt đối là đám người ngươi một câu ta một câu trực tiếp đem một tiên tang chết đẩy lên hắn kẻ thủ trên thân sự thật thật sự là hắn như thế dựa theo quan hệ trải vớt bắt đầu hắn đúng là lâm vô đạo tiềm ẩn đ ị c h nhân lý đô đốc chúng ta trở về đi nơi này quá nguy hiểm nói không chính xác đợi chút nữa còn sẽ có cái thứ hai lục thương mang xuất hiện mọi việc lắng lại lâm vô đạo lúc này hướng về phía bên cạnh lý bình thiên đám người nói đối với cái này bọn hắn đều bày tỏ đồng ý ngay lập tức một đoàn người nhanh chóng ly khai l ă n g vân c á c vị đợi đi đến trên nửa đường lúc triệu mãng bước nhanh đi tới trước mặt đô đốc người của lục gia đã toàn bộ truy nã lục thanh hầu liệu chết phản kháng bây giờ đã bị ta tại chỗ chân sát、ừ. lâm vô đạo nhàn nhạt từ một tiếng ngoài ra nhóm chúng ta tại lục gia phía sau núi trong m ậ t thất còn phát hiện một tòa quỷ dị tượng đá nhìn có chút giống là yêu ma có thể là tế tự dùng yêu ma tượng đá nghe nói như thế lâm vô đạo bước chân dừng lại đi đi xem một chút nói tại triệu nuôi dẫn đầu dưới hắn rất mau tới đến cái kia m ậ t thất quả nhiên gặp được một tòa quỷ dị tượng đá đồ sơn đại ma thần linh chi nhãn phản hồi về tới tin tức làm cho lâm vô đạo lông m à y cao chặt a cũng l i ề n tại lúc này tòa kia tượng đá tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích bỗng nhiên nở rộ lên quỷ dị hát quang ầm ầm ngay sau đó cường ó một thế cỗ uy đại uy áp giáng lâm lâm vô đạo cũng không có cảm giác gì nhưng là đứng ở phía sau triệu mãng lại là trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh kia hùng tráng không gì sánh được thân thể vậy mà kịch liệt run rẩy lên đồng thời hắn trong mắt cũng là toát ra trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng sợ hãi tại đồ sơn đại ma dưới huy áp thân thể của hắn không tự chủ được phải quỳ phía dưới giả thân giả q u ỷ bàn tay lớn huy động t r i ệ u mãng cả người trong nháy mắt bị đánh ra mật thất ngay sau đó lâm vô đạo trực tiếp lấy ra đại hoang đ ỉ n h minh mông quần quận cực đạo lực lượng bộc phát hung hăng đập vào đồ sơn đại ma tượng đá phía trên、Ấm、ẩm ẩm n ổ i dung trời quét sạch thập phương tại cực đạo chi lực c h ấ n áp xuống đồ sơn đại ma tượng đá xuất hiện một tia mắt trần có thể thấy vết dạn đồng thời đang không ngừng mở rộng cực đạo linh binh chỉ là một tên tiểu bối lại có như thế cơ duyên xem ra ngươi nhất định là thân mang đại khí vào người chỉ cần đưa ngươi n u ố t trừng bản tọa lực lượng lại có thể tăng thêm một phần âm lánh lại giữ tợn thanh âm q u a n q u ầ n tại trong mặt thất la thoại âm rơi xuống một chùm sáng chói hắc quăng mà theo đồ sơn đại ma trong tượng đá sung ra hóa thành một cái kinh khủng bàn tay lớn trực tiếp hướng phía lâm vô đạo c h ấ n áp tới t h ế thế lâm vô đạo đáy mắt bạo khởi ngập trời hôm q u ă n g a nghĩ n u ố t ta ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi bất quá là một cái kéo dài hơi tàn chó nhà có tang mà thôi thế mà còn dám có ý đồ với ta xem ai nuốt a y đại hoàng đỉnh rơi xuống nhưng mà lấy cực đạo linh binh vĩ lực lại là không cách nào dung chuyển đồ sơn đại ma đối với cái này lâm vô đạo sớm có đón trước hắn cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng dù sao đồ sơn đại ma thế nhưng là quét ngang vạn cổ cái thế ma đầu mặc dù chỉ là một đạo thần niệm giáng lâm này phương thế giới nhưng cũng không là bình thường lực lượng có thể chấn áp dù mắt thấy đồ sơn đại ma bàn tay lớn sắp rơi vào trên người sớm đã làm tốt chuẩn bị lâm vô đạo bàn tay lớn bỗng nhiên đẻ xuống trong chốc lát một ngụm cổ lão quan tài đồng ngăn tại trước mặt nương theo lấy trầm thấp tiếng va đập một cỗ m ê n mông vô thượng ý chí bỗng nhiên giáng lâm trực tiếp đem đồ sơn đại ma bàn tay lớn cứ thế mà ma、diệt. Đáng c đá, một máy mắt lâm vô đạo nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển đến tòa kêu tượng đá bên trong ẩn chứa đồ sơn đại ma một luồng chân linh giờ phút này tại táng thiên đồng quan vô thượng vĩ lực phía dưới hắn chân linh bị không tình ma diện thắng thiên đồng quan thế nhưng là trí cao vô thượng thần vật cho dù là thần linh chi nhãn c ũ người k thu đồ sơn đại ma một đạo bất hủ chân linh thu được một khối hoàng kim đạo phủ trải qua hệ thống cường hóa gấp một mươi về sau người thu được một khối trí tôn đạo phủ người hiến tế đồ sơn đại ma hoàng đạo tượng đá thu được tám mươi khí vận giá trị hệ thống thanh lâm nhắc nhở đột nhiên từ não hại truyền ra trí tôn đạo phủ lâm vô đạo nao theo danh tự đến xem tựa hồ là một cái khó lường đồ vật ngay lập tức hắn xem xét lên liên quan tới trí tôn đạo phủ tin tức tên trí tôn đạo phủ đẳng cấp trí tôn giới thiệu văn tắt từ hoàng kim đạo phủ cường hóa gấp m ộ mươi mà đến giới thiệu văn tắt hai b ằ n g vào này trí tôn đạo phủ có thể vào chư thiên tri thành hưởng thụ tối cao cấp bậc lãnh mộ mua sắm bất luận cái gì vật phẩm có thể hưởng giảm một mươi lưu lẽ giới thiệu văn tắt ba trí tôn đạo phủ chư thiên vạn giới thân phận tượng trưng đánh giá chúng sinh đều không thể cầu g i chú chư thiên tri thành một tôn trí cao vô thượng tồn tại chế tạo trợ giao dịch chỗ ở nơi đó có thể mua được trên thế gian hết thầy thần kỳ như vậy nhìn xem trí tôn đạo phù chỗ b ả y biện ra tới giới thiệu lâm vô đạo trong lòng dâng lên vô hạn hiếu kỳ xuất tâm niệm vừa động cái gặp một luồng tôn quý tử quan g s ẹ n qua giữa không t r ú n g một khối bàn tay lớn nhỏ tản ra cổ lao mênh mông khí tức màu tím lệnh bài liền là xuất hiện ở trước mặt lệnh bài chính diện ấn khắc lấy trí tôn hai chữ mặt trái thì là ấn khắc lấy trừ thiên hai chữ thần bí khó lường cực điểm cái này đồ vật làm như thế nào dùng lâm vô đạo phảng phất xét lại hồi lâu cũng không tìm tới tiến vào chư thiên tri thành phương pháp sau đó hán thử nghiệm đem một luồng linh lực quán chú đến trí tôn đạo phù bên trong, Vị. trong chốc lát, một đạo sáng chói thần quang đột nhiên xông ra đánh vào hư không bên trên ẩm ẩm tại trí cao ý chí tác dụng dưới một cái thần bí thông đạo bị trong nháy mắt mở ra ra thông hướng không biết chi điện lối đi này đằng sau chính là t r ư thiên chi thành lâm vô đạo ngưng lông mày trầm tư đường hầm hư không liền như là một cái to lớn hất động tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy t r â n mắc thật lâu lâm vô đạo lấy khởi nguyên chi thạch diện hóa ra một đạo phân thân đang thay đổi lúc đầu khuôn mặt về sau chính là di chuyển bộ pháp từng bước một bước vào thông đạo vây anh khi tiến vào thông đạo về sau lâm vô đạo chỉ cảm thấy trước mắt tối đen khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi tới một cái xa lạ thiên địa bên trong đầu tiên đập vào mi mắt là một t ò a rộng rãi vô biên cổ lao thành trì nó không biết h n g cao không biết to lớn l i ế c nhìn lại mênh mông v t cổ chỉ là đứng tại trước mặt lâm đạo liền cảm thấy chi cao tối cao khí tức trắng trận mánh liệt mà đến nếu không phải nhục thân vô địch chỉ sợ vẹn vẹn kia tán phát ra tới khí tức liền có thể đem hắn ma d i ệ t giờ phút này chư thiên c h i thành trên không thỉnh thoảng có ánh sáng nóng ánh xa qua từng tôn thông thiên triệt địa cái thế thần nhân từng chiếc từng chiếc cổ lão hùng vi thần thuyền các loại hủy thiên d i ệ địa thần vật trí bảo tại trên chín tầng trời hóa lâm ẫ n tình cảnh này, Thấy l vô đạo có dũng khí đội nhà quê vào thành cảm giác nơi này hết thảy cũng siêu việt hắn nhận biết cùng tưởng tượng vị huynh đệ kia là lần đầu tiên đến trừ thiên c h i thành a coi như lâm vô đạo đắm chìm trong trừ thiên c h i thành rộng rãi cùng vĩ đại ở trong lúc đột nhiên một cái mày kiếm mắt sáng diện mạo bất p h à m tuổi trẻ nam tử đi tới trước mặt một đôi sán lạn như tinh thần con người đầy mang tò mò đánh giá hắn các hạ là ta gọi mộ cửu thiên chính là cái này chư thiên tri thành dẫn đường sứ giả chuyên môn là các vị mới đến thiên kiêu cùng q u nhân chỉ dẫn phương hướng cùng đạo lộ Ta mộ cựu thiên vừa cười vừa nói mặc dù hắn quanh thân trên dưới tản ra tôn quý lại cường đại khí thức nhưng lại không dám hiện lộ ra ngược lại có vẻ không gì sánh được tôn kính cùng khiêm tốn u bởi vì phàm là có thể đi vào chư thiên tri thành đều có lớn địa vị hoặc là vạn cổ không ra cái thế thiên tiêu h bởi vậy hắn chỉ có thể giữ chức một cái dẫn đường sứ giả cho dù là hắn ở chỗ này đã chờ đợi tám vạn năm cũng chỉ có thể tiêu phí chư thiên c h i thành bên trong bình thường nhất đồ vật nhưng nếu như phóng tới ngoại giới không có chỗ nào mà không phải là thần vật cùng trí bảo cho nên tiến vào chư thiên c h i thành vốn chính là một cọc thiên đại tạo hóa đối với cái này lâm vô đạo tự nhiên là không rõ ràng ta đúng là lần đầu tiên tới chư thiên chi thành nghe nói tại cái này chư thiên chi thành bên trong có thể mua được trên thế gian hết thẻ đồ vật lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi nghe vậy mộ cựu thiên cười he he gật đầu không tệ trên lý luận mà nói đúng là dạng này trên lý luận ừ m trong chư thiên chi thành chỉ cần ngươi thần thạch thiên thạch nói chân đá đủ nhiều ngươi liền có thể mua được hết thẻ ngươi muốn đồ vật chỉ bất quá nha càng là chân quý đồ vật giá cả cũng liền càng cao mộ cựu thiên cười giải thích nói nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ đúng rồi huynh đệ ngươi lần đầu tiên tới cái này t r ư thiên chi thành có cái gì cần đồ vật có thể hay không chức mang ta đi dạo một vòng đương nhiên có thể chỉ bất quá ta cấp bậc có hạn chỉ có thể dẫn ngươi tại t r ư thiên chi thành tầng thứ nhất liên tục về phần tầng thứ nhì trở lên địa phương ta không có tư cách đi Tốt. lâm vô đạo khẽ vất cảm ngay lập tức hắn liền đi theo mộ i ể u thiên đi vào t r ư thiên chi thành mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới truy cập trang web tàu đi ở truyện p u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi một chữ nghèo đúng rồi nguyên lai là đồng phương huynh đệ mộ cựu thiên cũng không truy vấn lâm vô đạo danh tự nhưng phàm là đi vào chư thiên chi thành đều là một phương đại nhân vật có thể làm cho người khác biết đến trên cơ bản đều là giả ở chỗ này ai cũng sẽ không đem chân thực tin tức hoặc là thân phận bạo lộ ra Đồng phương huynh đệ, đến, đi, để đến điểm phương huynh ngươi ngươi này Thiên Thành tránh ngươi giới phạm thiệu cho Chi thời trước Trư mới cái cái một cấm. ta Tốt. Củ xúc Quy lâm vô đạo gật đầu một bên đi lại tại t r ư thiên c h i thành cổ lao trên đường phố một bên nghe mộ cửu thiên giới thiệu t r ư thiên c h i thành quy củ có rất nhiều nhưng trong đó có mấy đầu thiết luật là bất luận kẻ nào cũng không thể đột vào một khi trái với nhẹ thì vĩnh cửu trục xuất t r ư thiên c h i thành nặng thì trực tiếp xóa bỏ đầu tiên t r ư thiên c h i thành bên trong không cho phép tranh đấu hoặc là giết thứ hai hiện trường giao dịch tổng thể không thiếu nợ thứ ba nắm giữ phổ thông bạch ngọc đạo phù người nhiều nhất chỉ có thể ở chư thiên c h i thành bên trong nghỉ ngơi một ngày dẫn đường sứ giả ngoại trừ thứ tư, không cho phép tự mình giao dịch thứ năm không được hướng bất luận kẻ nào lộ ra liên quan tới chư thiên c h i thành tồn tại thứ sáu không thể tiến về chưa cho phép địa phương mộ c ử u thiên không ngừng giới thiệu hắn nói đến nghiêm túc lâm vô đạo cũng nghe được nghiêm túc một lát sau trải qua hắn giới thiệu sơ lược lâm vô đạo đối chư thiên c h i thành quy tắc có một cái đại khá i hiểu rõ dù sao cũng phải tới nói nơi này chính là một cái cung cấp chư thiên vạn giới sinh linh giao dịch địa phương ngoại trừ giao dịch cái khác hết hảy ở chỗ này cũng không bị cho phép đúng rồi người mới vừa nói chư tiên c h i thành còn có tầng thứ hai ừ m chư tiên c h i thành có không gì sánh được s â m nghiêm đẳng cấp phân chia cấp bậc không đủ thân phận không đủ tình huống dưới là không cho phép đặt chân cái khác địa phương cái này tầng thứ nhất tầng trên cùng nhất chế tại thiên đế nếu như muốn đi hướng chư tiên c h i thành tầng thứ nhỉ nhất định phải đến có được chân tiên trở lên tu vi cùng thực lực đ ệ tam trọng tiên h thì là tiên vương mới có thể đặt chân vậy phần thứ tứ trọng tiên nhất định phải là trí cao vô thượng tiên đế cương đại thiên đế chỉ có thể đợi tại tầng thứ nhất nghe nói như thế lâm vô đạo tâm thần đại trấn đồ sơn đại ma nắm giữ chư thiên c h i thành hoàng kim đạo phủ xem ra thân phận của hắn cùng thực lực xa so với ta trong tưởng tượng càng khủng bố hơn a trong lòng của hắn thầm nghĩ theo tòa k i a tượng đá phía trên chỉ có thể thu hoạch một chút đơn giản nhất tin tức ngoại trừ đồ sơn đại ma dành tự bên ngoài trên cơ bản liền không nhìn thấy cái khác thông qua mộ cựu thiên tự thuật lâm vô đạo phát hiện đồ sơn đại ma tuyệt đối là một tôn vô thượng tồn tại v ề p h ầ n đã cường đại đến cái gì tình trạng hắn liền không biết rõ đúng rồi đồng phương huynh đệ chư thiên tri thành ngư long hữu tạp ngươi có muốn hay không chỉ một bộ tre lấp thân phận cùng khí tức trang bị lúc này mộ cựu thiên đ À. ngay tại lâm vô đạo nghi hoặc thời khắc cái gặp hắn trên tay xuất hiện một bộ áo choàng màu đen cùng một tấm mặt nạ quỷ những n à y trong chư thiên tri thành cũng có bán tên của nó gọi là tránh thiên đấu đồng cùng chư thiên mặt nạ chỉ cần mặc nó vào nhóm bất kể là ai có dạng gì tu vi cũng không cách nào xem thấu thân phận của ngươi cùng lai lịch xem ở ngươi ta huynh đệ hợp ý phần bên trên ta tiện nghi bán cho ngươi chỉ cần một tỷ cực phẩm thần thạch là đủ mộ cựu thiên ánh mắt sáng rực nhìn xem lâm vô đạo một tỷ cực phẩm thần thạch lâm vô đạo lăng ngay tại chỗ thần thạch、A. hắn hiện tại chẳng qua là một cái hóa thần hậu kỳ tiểu tu sĩ thôi làm sao có thể có được cao cấp như vậy đồ vật hơn nữa còn là cực phẩm thần thạch mộ cựu thiên mới mở miệng chính là một tỷ cái này giá cả đối với lúc này lâm vô đạo mà nói đơn giản chính là một cái con số trên trời ách đông phương huynh đệ ngươi sẽ không liền chỉ là một tỷ cực phẩm thần thạch cũng không bỏ ra nổi tới đi mộ cựu thiên nháy n máy mắt một mắt cổ quái đối với hắn mà nói một tỷ cực phẩm thần thạch không đáng kể chút nào hắn tại chư thiên tri thành tùy tiện một lần tiêu phí cho dù là số lẻ cũng không chỉ một tỷ cực phẩm thần thạch hôm nay đi ra ngoài không mang tiền a đến chư tiên tri thành thế mà không mang theo thần thạch mộ c ử u thiên càng thêm cổ quái hắn quan sát tỉ mỉ một phen lâm vô đạo phát hiện hắn tựa hồ không giống như là đang nói láo ai đã như vậy vậy ta liền làm một lần người tốt bộ này tránh thiên đấu đồng cùng chư thiên mặt nạ liền tạm thời cấp cho đông phương huynh đệ ngươi các loại đến lần sau ngươi tới thời điểm nhớ kỹ mang lên c ự c phẩm thần thạch đưa ta là được đang khi nói chuyện mộ c ử u thiên trực tiếp đem tránh thiên đấu đồng cùng chư thiên mặt nạ nhét vào lâm vô đạo trong tay đa tạ không có việc gì chỉ là một tỷ cực phẩm thần thạch mà thôi cũng không tính cái gì nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha nói không chừng về sau ta còn cần đông phương minh đệ trợ giúp của ngươi đây mộ cựu thiên không để ý chút nào cười cười hắn xác thực không có đem điểm ấy món tiền nhỏ để ở trong lòng bất quá lâm vô đạo lại là nhớ kỹ phần tình nghĩa này hắn cũng không ưa thích thiếu ân tình của người khác tương lai có cơ hội nhất định phải trả b ê n trên nghĩ tới đây hắn lúc này đem tránh thiên n ấ u đồng cùng chư thiên mặt nạ mặc trên thân đi theo mộ cựu thiên tiếp tục hướng phía trước đi đến trên đường đi lâm vô đạo có thể nói là mở rộng tầm mắt thấy đồng ư ợ c các loại thần kỳ đ vật. Tuy t i ệ p h ó n tới thần hoang đại thế giới bên trong, cũng có thể nói là vô thượng trí bảo hoặc là thần vật, cho dù là đại đế cùng tiên giới đại nói đại điên hoang hoặc cho bên cũng cùng muốn cuồng. Đồng bảo đế đế, đều muốn vì đó có là là là vô vì dù phương huynh đệ nếu như ngươi muốn mua chút gì gì đó ta trước tiên có thể dẫn ngươi đi nhìn xem các loại ngươi lần tiếp theo tới thời điểm trực tiếp đi mua là được rồi nô、no, có hay không p h à m nhân dùng đồ vật trầm n g â m mấy phần lâm vô đạo đột nhiên mở miệng nói a p h à m nhân mộ c ử u thiên lăng ngay tại chỗ chân thần trở xuống đều gọi chi là phạm nhân tại chư thiên chi thành bên trong phạm nhân đồ vật giống như tương đối ít chỉ có tại thứ chín đại đạo phạm nhân khu vực mới có bán ta dẫn ngươi đi xem xem trong truyền thuyết chư thiên c h i t r u n g lại lại một lần nữa vang lên xem ra chư thiên c h i thành nhất định là có đại sự muốn phát sinh mộ cựu thiên n g ư n g lông mày nói chư thiên c h i t r u n g lâm vô đạo mặt lộ vẻ n g h i hoặc đồng phương huynh đệ cái gọi là chư thiên c h i t r u n g chính là một loại trí cao thần vật mỗi khi gặp chư thiên c h i thành có đại sự này liền sẽ gõ vang một lần ta nhớ được lần trước chư thiên c h i t r u n g vang lên vẫn là tại thần thoại thời đại kỷ nguyên thứ nhất cái này thế nhưng là cách xa nhau thật nhiều cái kỷ nguyên a theo như cái này thì lần này sự tỉnh nhất định k h n g nhỏ nói mộ cựu thiên ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn phía mênh mông hư không Vâng, vâng, vâng, vâng. vô Nương lớn biên theo to t lấy uy đến gặp vô t ậ đại đạo trí lúc cuối cùng một chữ rơi xuống về sau một khối màu tím có khắc chí tôn hai chữ cổ lao đạp phủ chính là từ hư không trên ngưng tụ ra giờ khắc này nhưng phạm là tại chư thiên tri thành sinh linh cũng mở to hai mắt nhìn từng cái trên mặt lộ ra vô hạn kính sợ cùng hướng tới chư thiên tri thành lại xuất hiện một vị trí tôn chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương năm mươi mốt vạn bảo lâu cựu chuyển miết bàn đan vô tận t u ế n g u y ệ t rốt cục lần nữa có người chứng đạo vĩnh hằng mộ cựu thiên sợ hai than nói lúc này hắn ánh mắt bên trong để lộ ra vô hạn kính sợ dạng như vậy hận không thể lập tức quỳ xuống đất cùng bái cái gì là trí tôn mặc dù đã biết được trí tôn đạo phù bất phàm lại địa vị to lớn nhưng là mới đến lâm vô đạo cũng không rõ ràng liên quan tới đạo phù tầng lần cùng đẳng cấp càng thêm không rõ ràng một khối trí tôn đạo phù người sở hữu thân phận cùng ý nghĩa đối với cái này mộ cựu thiên cũng không có dấu diếm lúc này kiên nhẫn giải thích bắt đầu tại t r ư thiên chi thành bên trong là lấy đạo phù đến khác nhau thân phận và địa vị thực lực bản thân càng là cường đại vốn có nói phù đẳng cấp liền càng cao thấp nhất là bạch ngọc đạo phù đây là bình thường nhất bạch ngọc đạo phù chỉ có thể tiến vào chư thiên chi thành mua sắm đổ vật tư cách cũng không hưởng thụ bất kỳ đánh ngộ cũng không hưởng thụ bất kỳ chiếc khấu ưu đãi tại chư thiên tri thành chín mươi chín phần trăm người nắm giữ đều là bạch ngọc đạo phủ mà tại bạch ngọc đạo phủ phía trên còn có h ắ c thiết đạo phủ thanh đồng đạo phủ bạch ngân đạo phủ hoàng kim đạo phủ cùng cao nhất trí tôn đạo phủ h ắ c thiết đạo phủ có được địa vị tương đối cao hưởng thụ chín mươi phần trăm giảm giá ưu đãi thanh đồng đạo phủ hưởng thụ giảm còn tám mươi phần trăm ưu đãi bạch ngân đạo phủ hưởng thụ chiếc khấu bảy mươi phần trăm ưu đãi hoàng kim đạo phủ hưởng thụ năm mươi phần trăm ưu đãi đạo phủ đẳng cấp càng cao đại biểu thân phận địa vị thực lực cũng liền càng cao mộ cử thiên trầ lâm vô đạo hiểu ra gật gật đầu hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch trí tôn đạo phù tại chư thiên chi thành phi p h à m thân phận đây quả thực là một bước lên trời a đồ sơn đại ma làm hoàng kim đạo phù người sở hữu cũng là mười điểm cường đại a hắn âm thầm cảm thán đang khi nói chuyện mộ c ử u thiên đã lái thần châu hướng phía thứ chín đại đạo chạy được đi qua vị một đạo sáng trói thần quang phá vỡ hư không đứng tại thần châu phía trên lâm vô đạo càng thêm rõ ràng thấy được chư thiên chi thành rộng rãi cùng vĩ đại nơi này chính là một phương không cách nào tưởng tượng tồn tại một lát sau tại mộ cựu thiên dẫn đầu dưới lâm vô đạo đã tới cái gọi là thứ chín đại đạo d ư ơ n g mắt nhìn lên cái gặp toàn bộ thứ chín đại đạo chính là một cái trông không đến cuối rộng rãi đường đi nó giống như mênh mông tinh không hạ một con sông nở rộ lấy vô tận sắc thái thần bí ánh mắt chiếu tới chi địa đều là các loại cửa hàng cùng rực rỡ muôn màu thương phẩm theo thấp nhất nhục thân cảnh mãi cho đến phạm nhân cực hạn chân thần c h í cảnh nhưng phạm là cùng tu luyện có liên quan đồ vật ở chỗ này đều có thể tìm tới chư tiên tri thành mua bán đều là trên thế gian tốt nhất thần vật cùng trí bảo phổ thông đồ vật, đồ、si、lúc à k h ô n này lâm đạo đột nhiên mở miệng hỏi tăng lên tư chất mộ c ử u thiên hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái sau đó gật đầu có t h ư tiên tri thành thần kỳ ngay tại ở ngươi có thể muốn mua đến bất luận cái gì muốn đồ vật cho dù như thế đồ vật không có ngươi cũng có thể ra giá cao tiền chuyên môn đặt t r ư ớ c chế chỉ cần đưa ra giá tiền đủ cao tuyệt đối sẽ có người thỏa mãn yêu cầu của ngươi tại cái này thứ chín trên đường lớn có một tòa vạn bảo lâu bên trong mua bán đều là phạm nhân cấp độ tốt nhất thiên địa thần vật hoặc là trí bảo cái bất quá giá cả muốn hơi quý một điểm mộ cựu thiên chỉ chỉ phía trước tiếp lấy hắn chính là lái thần châu mang theo lâm vô đạo đáp xuống một tòa cổ lao rộng rãi cựu trọng lầu các trước đó minh mộ thiên để tới một cái ga sai vật ăn mặc gầy gò nam tử n ư ờ i đi tới trước mặt Cung kiểu, các kiểu, ngươi bản ở đó không?、Đây、này. Ừ, lần này láo ở đó Đây Ừm, tên a mang một vị bằng hữu tới, muốn nhìn một bằng nhìn tới, chút vị hữu i l quan tăng tới là ê thiên n thần vật. Thiếu nhân minh tư chất vật. Thiếu bạch, v mời mộ đế o trong. bên Tên là cung cựu nam tử cực kỳ nhiệt tình thấy thế mộ cựu thiên cũng không chậm trễ lúc này mang theo lâm vô đạo đi vào nghĩ không ra mộ huynh đệ thế mà còn là một vị thiên đế à ta cái này thiên đế cũng chỉ là miễn cưỡng tại chư thiên tri thành kiếm miếng cơm ăn thôi ở chỗ này tùy tiện ném một cục gạch đều có thể nện vào một mạng lớn thiên đế ách không phải nói chứng đạo đại đế cũng vạn cổ không một ta muốn tu thành thiên đế c à n tại thần ó c hoang đại thế giới bên trong đại đế có thể nói là vạn cổ hiếm thấy tồn tại là cường đại đại danh tử nhưng mà tại mộ cựu thiên trong miệng lại là không giá trị nhắc lên đơn giản cùng người bình thường không khác bởi vậy có thể thấy được mộ cựu thiên tất nhiên là xuất từ một tòa cao đẳng cấp đại thế giới đồng thời cái này cũng theo mặt bên xác nhận thần hoang đại thế giới đẳng cấp cũng không cao vào tới vạn bảo lâu đều là huy hoàng vô h ạ t ừ n g đạo sáng trói thần quang bảo khí lát lâm vô đạo mở mắt không ra mộ huynh đệ tới nghe cung cựu nói lần này ngươi bằng hữu muốn mua một chút tăng lên tư chất thần vật coi như lâm vô đạo giỏ xét lúc một người mặc cẩm y v ỉ vẻ mặt tươi cười bà tử đi tới trước mặt huynh đệ vị này là vạn bảo lâu trưởng quỹ tiền như mệnh nhóm chúng ta đều bảo tiền hắn bà tử ngươi muốn thứ gì cứ việc nói với hắn chính là chỉ cần là p h à m nhân cấp độ đồ vật hắn trên cơ bản đều có thể lấy ra mộ cựu thiên giới thiệu nói thiên như mệnh cái tên này ngược lại là thú vị lâm vô đạo ung dung thản nhiên đánh giá hắn một cái nhẹ nhàng gật đầu ta cần có thể cải thiện tư chất thần vật lại không sẽ đối với tự thân tạo thành bất kỳ tác dụng v ụ trầm ngâm nửa n g à y lâm vô đạo mở miệng nói ừ m không biết tiểu ca cần gì đẳng cấp có thể tăng lên tư chất thần vật có rất nhiều đẳng cấp cùng phẩm chất cũng là không quá đồng dạng có để cho người ta có được đại đế chi tư cũng có để cho người ta cầm giữ có thiên đế chi tư ngoài ra còn có một bước lên trời thẳng đến chân tiên tri tư thậm chí tiên vương cũng có t h i ê n như mệnh thăm dò hỏi sao thấp nhất đều là đại đế khởi bước lâm vô đạo chấn động trong lòng vị này tiểu ca nếu không ta chọn một nhiều ra nhường chính n g ư y i tuyển có thể xin chờ một chút t h i ê n như mệnh quay người ly khai rất nhanh hắn chính là lần nữa trở về tay áo huy động vô lượng thần quang trong nháy mắt mênh ngông quần c u ộ n mà ra tại hư không trên hiển hóa ra đủ loại thần vật cùng c h í bảo hình như có chiếu g i i chư thiên tri tượng mỗi một loại thần vật khí tức cũng hùng vị cực điểm lâm vô đạo thần linh chi nhãn bảo qua đại lượng tin tức lập tức hiện ra tại trước mắt tên thái hư kiếm cốt giới thiệu văn tắt từ tiên tiên thái hư chi khí cô động một loại vô thượng căn cốt cùng tự thân tương hợp có thể đúc thành thái hư kiếm thể đại thành về sau có thể diễn hóa thái hư kiếm giới ghi chú theo thái hư thần tử trên thân cương ép móc ra dung hợp về sau sẽ có được đại đế chi tư giá bán một trăm l c cực phẩm thần thạch tên r ử a thiên thần nước giới thiệu văn tắt một phương cao cấp đại thế giới khai thiên tích địa mới bắt đầu tiên tiên thần vật có thể gột g i a tự thân thiên tư cùng căn cốt khiến cho cùng thiên địa thân hỏa đúc thành tiên tiên đạo thể ghi chú t chú, chú có có rất nhiều thần vật trí bảo thấy lâm vô đạo hoa mắt trước mặt đều là đồ tốt nhưng l à o động một tí chính là hàng trăm triệu thực phẩm thần thạch thậm chí liền thần tinh đều là lấy ước làm đơn vị liếc mắt qua về sau lâm vô đạo cảm giác từ mình tầm mắt quá thấp cũng quá nghèo nơi này bất luận cái gì đồng dạng đồ vật hắn cũng mua không nổi thế nào t h i ể u ca không hài lòng a không có việc gì cái này chỉ là một phần nhỏ mà thôi còn có rất nhiều thần vật đây ngài chậm rãi chọn lựa luôn có đồng dạng thích hợp ngài không đến gấp nhìn xem lâm vô đạo không nói lời nào tiền như mệnh còn tưởng rằng hắn không hài lòng thế là vung tay lên lại chống rông xuất hiện rất nhiều thần vật cùng trí bảo vô luận là đẳng cấp hay là phẩm chất cũng đã có chi mà không bằng nhưng mà lâm vô đạo vẫn như cũ giữ yên lặng thấy thế, thế t i ê n như mệnh mới vừa chuẩn bị muốn đổi một nhóm nhưng lại bị một bên mộ cửu tiên đưa tay ngăn trở hắn thế nhưng là biết rõ nay thiên lâm vô đạo là không mang tiền t i ê n t r ư ở n g quỹ ta nhớ được các ngươi vạn bảo lâu bên trong tựa hồ có một loại gọi là cựu chuyện nhất bản đan đồ vật không bằng lấy ra cho ta vị huynh đệ kia xem xem nghe nói cái này cựu chuyện nhất bản đan thế nhưng là có thể làm cho người tư chất tăng lên tới tiên đế vô thượng thần vật không biết rõ còn không có mộ cửu t i ê n trầm giọng nói còn có tiên đế chi tư thần vật lâm vô đạo có chút hiếu kỳ nhưng mà đối diện tiền như mệnh đang nghe cựu chuyện nhất bản đan về sau thần s ắ c lại có chút xấu hổ thế nào không có sao mộ cựu thiên thất vọng nói không phải có là có chính là chính là cựu chuyển miết bàn đan chỉ còn lại một k h ỏ a mà lại cái này đ ồ vật nó là tách ra bán mỗi phục d ụ nhất g n chuyển đa thuốc tư chất tăng lên một cái cấp độ chỉ có cựu chuyển về sau mới có thể đem tự thân tư chất cùng tiềm lực tăng lên tới tiên đế cái này cựu chuyển miết bàn đan càng là về sau thì càng chất quý mà lại l u y ệ n chế cực kỳ không dễ cần rất dài một đoạn thời gian thu thập tài liệu cùng chuyên môn mời người luận chế hiện nay ta vạn bảo lâu còn có một khoả vừa vạn t í c h hợp với phạm nhân giai đoạn sau khi dùng có thể đem tự thân tư chất cùng tăng cốt nâng thăng g ấ p m ộ ư ơ i về phần thứ hai chuyển trở lên đan dược liền cần chuyên môn đình chế thiên như mệnh giải thích nói Soạn. xảo, trong đạo đại Đang khi nói chuyện, hắn bàn tay lớn lật một cái, lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, từ bên trong đổ ra một khóa ngón cái lớn nhỏ, thần quang lượn đan ngửi ngụm mùi thơm, vô đạo liền cảm giác tinh thần đại chấn. Tên, cựu chuyển nhất bàn đan, đệ nhất chuyển. Giới thiệu văn đổ đệ tay ra ra khóa giác Giới khi Chỉ thơm, thiệu cái, cái cái mùi dược. cảm cựu lấy là lật một một từ một một tắt lờ lâm vô chương năm mươi hai kiểu thiên thương minh nhất truyền nhất bàn đan giá bán tám trăm linh cực phẩm thần thạch cho dù là lâm vô đạo có được trí tôn đạo phủ có thể hưởng thụ giảm mười phần trăm ưu đãi muốn mua cũng cần xuất ra tám mươi khối cực phẩm thần thạch hắn hiện tại liền một khối cực phẩm linh thạch cũng không có ở đâu ra cực phẩm thần thạch đến một chuyến chư thiên tri thành ta mới biết rõ ta là thật nghèo a giờ phút này đáy lòng của hắn không khỏi âm thầm cảm k h á i nói cưỡng ép đem ánh mắt theo cựu chuyển miết bàn đan phía trên dịch chuyển khỏi liền muốn đánh tính toán ly khai vạn bảo lâu ngay tại lúc cái này thời điểm bên cạnh lại là chuyển đến mộ cựu thiên thanh nhâm khoản này nhất chuyển miết bàn đan ta m u ố n rõ ràng hắn không chút do dự lấy ra tám trăm cực phẩm thần thạch bỏ vào tiền như mệnh trước mặt mộ m i n h đệ cũng cần cái này đồ vật thiền như mệnh hơi nghi hoặc một chút ta chuẩn bị mua về nhà đưa cho một cái hậu bối hắn có đại đế chi tư nói không chính xác sử dụng khỏa này miết bàn đan liền có thể tăng lên tới thiên đế chi tư mộ cựu thiên thản như nói ngay vậy t i ê n như mệnh nhìn thoáng qua vô đạo tựa hồ đoán được cái gì cũng không nhiều lời đúng rồi cái này thứ hai chuyển miết bàn đan nếu như chuyên môn đặt t r ư ớ c chế cần bao lâu khả năng nắm bắt tới tay lại là cái gì dạng giá cả nô、no, không sai biệt lắm muốn một năm khoảng t r ư ờ n g l u y ệ n chế thứ hai chuyển miết bàn đan cần có một vị chủ dược miết bàn hoa cần ba năm mới có thể thành thục một lần còn cần chờ một chút mới ngoài ra giống nhị chuyển miết bàn đan loại này đồ vật có rất ít người nguyện ý luận chế còn cần dùng nhiều tiền mọi người bởi vậy giá cả muốn quý một điểm nếu quả như thật có lòng đặt t r ư ớ c chế một mục giá tám trăm vạn cực phẩm thần thạch thiên như mệnh thản như nói hả chỉ là thứ hai chuyện giá cả liền lật ra gấp một vạn lần lâm vô đạo âm thầm trấn kinh ta trước giải một cái đến thời điểm rồi nói sau nói mộ cựu thiên cầm lấy viên kia nhất chuyển nghiết bàn đan quay người đi ra vạn bảo lâu đông phương huynh đệ cái này cho ngươi mới vừa ra vạn bảo lâu mộ cựu thiên trực tiếp đem viên kia n h i t bàn đan đưa tới lâm vô đạo trước mặt ta hôm nay cũng không có tiền cho ngươi、Và không phải liền là chỉ là tám trăm cực phẩm thần thạch sao ta lại không thiếu điểm ấy món tiền nhỏ liền giá trị một tỷ cực phẩm thần thạch tránh thiên đấu đồng cùng chư thiên mặt nạ đều cho ngươi còn tại hồ những này về sau ngươi có tiền trực tiếp trả lại ta chính là không có gì lớn mộ cựu thiên không để ý chút nào nói đối với chỉ là tám trăm khối cực phẩm thần thạch hắn căn bản không có để ở trong lòng ngươi không sợ ta quyền nợ nếu là ta ly khai cái này chư thiên chi thành cũng không tiếp tục trở về làm sao bây giờ lâm vô đạo rêu rêu nói đối với cái này mộ cựu thiên miếc miệng nếu như ngươi thật sự là như thế vậy liền chứng minh ta mộ cựu thiên đã nhìn l ầ m người vẹn vẹn mấy trăm khối cực phẩm thần thạch liền có thể xem rõ ràng một người diện mục chân thật vẫn là rất đáng đến thế nhưng là người ta bất quá là bèo nước gặp nhau thôi à con người của ta yêu thích nhất chính là ưa thích kết giao thiên hạ anh hùng hào kiệt biến tướng tới nói cũng là vì chính ta tiền đồ trải đường người nha chắc chắn sẽ có gặp được khó khăn thời điểm hôm nay ta giúp ngươi nói không chính xác ngày mai khả năng liền cần ngươi tới giúp ta mọi người giúp đỡ cho nhau khả năng tại nhân sinh con đường này bên trên đi càng xa cuối cùng ta cảm thấy đông phương minh đệ ngươi không phải người như vậy mộ cựu thiên nợ nụ cười nói đối với cái này lâm vô đạo chỉ là nhẹ nhàng thở dài cũng không nói chuyện đ ô n g phương huynh đệ ngươi thật vất vả đi vào t r ư thiên chi thành thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm không bằng ta dẫn ngươi đi cái thú vị địa phương kiến thức một cái cảnh tượng hoành tráng chỗ nào cựu thiên lâu cái này cựu thiên lâu lệ thuộc vào cựu thiên thương minh g i ớ i cờ s ả n nghiệp nó là t r ư thiên chi thành tầng thứ nhất bên trong lớn nhất phòng đấu giá mỗi cái hàng tháng thực chất đều sẽ cử hành một lần thịnh đại đấu giá hội trên đấu giá hội tất cả đều là các loại đỉnh cấp thương phẩm tại ngoại giới căn bản là không thấy được mỗi một lần đấu giá hội đều là một trận kinh thiên chiến tranh so đấu chính là mọi người thân phận địa vị thực lực cùng tài lực chờ sau đó đi nơi đó bảo đảm để ngươi mở rộng tầm mắt nghe nói lần này thế nhưng là có khó lường đ ồ vật xuất hiện trên đấu giá hội mộ cựu thiên thao thao bất tuyệt nói nghe vậy lâm vô đạo hứng thú cũng bị câu lên vị tại mộ cựu thiên dẫn đầu dưới hai người lái thần châu nhanh như điện chấp đi tới cựu thiên lâu tiếp là một tòa lơ lửng tại hư không bên trên hòn đảo và anh và anh liếp nhìn lại cựu thiên lâu xung quanh hư không dị tượng ngàn vạn mơ hồ ở giữa có thiên địa trí lý hiền hóa từng tôn thông tin ê triệt địa cái thế thần nhân lập b ư n phương rộng rãi cực điểm giờ phút này bởi vì trùng hợp một tháng một lần đ ấ u g i á hội thư không bên trên có vô số thần quang lướt qua từng đạo cường đại thân ảnh lái thần hồng mà đến dẫm lên trời cuối cùng tại rất nhiều sinh linh tiêu k í n h ý nhìn chăm chú đi vào cựu thiên lâu canh giờ nhanh đến chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi trao hỏi một tiếng mộ cựu thiên lúc này điều khiển thần châu chở lâm vô đạo rơi xuống cựu thiên lâu bên ngoài sau đó hai người từng bước một đi vào vào tới cựu thiên lâu lâm vô đạo mới là phát hiện trong này lại là một cái đơn độc thế giới giờ phút này tại thập phương hư không bên trong sớm đã có ước vạn vạn sinh linh chờ đã lâu tại hắn chính giữa địa phương đứng sừng sững lấy một tòa to lớn b à n đấu giá đồng thời đang đấu giá đài trung banh còn có từng cái phong khách bên trong có ngồi từng tôn cổ lao lại cường đại tồn tại chúng ta tìm địa phương ngồi xuống đi đợi lát nữa đấu giá hội liền muốn bắt đầu mộ cựu thiên lôi kéo lâm vô đạo tìm một cái vị trí ngồi xuống a mộ huynh đệ hai người vừa mới ngồi xuống khoan thai ở giữa theo một đạo thần quang rơi xuống một cái thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt rõ ràng là vạn bảo lâu tiền như mệnh mộ huynh đệ đối cuộc bán đấu giá này cũng có hứng thú、ừ. nghe nói lần này có đồ tốt xuất hiện nếu có thích hợp ta ngược lại thật ra muốn tham dự một cái mộ cựu thiên cười đáp lại vậy ngươi thế nhưng là đến đối thời điểm hôm nay cuộc bán đấu giá này thế nhưng là sẽ có hoàng đạo trí bảo xuất hiện、Tích. hoàng đạo trí bảo mộ cựu thiên hít vào một ngụm khí lạnh đáy mắt tách ra sáng trói thần quang cái này hoàng đạo trí bảo thế nhưng là dính đến thành thiên a tại thiên đế cựu trọng thiên về sau nếu là có thể tu thành người đạo cảnh hoàng đạo cử cảnh thiên đạo cử cảnh liền có thể tu thành tiên thân nếu quả như thật xuất hiện hoàng đạo trí bảo loại kia phía dưới sợ là sẽ phải có một trận kinh tiên tranh đầu a muốn cầm xuống nhất định phải nỗ lực cực lớn đại giới mộ cựu thiên phun phun nói thân s ắ c đã là chấn động lại là tràn đầy hướng tới xem ra dựa vào cựu thiên thân phận cùng lai lịch cũng là cực kỳ không tầm t h ư ờ n g a lâm vô đạo cảnh một cái âm thầm suy nghĩ có thể tham dự cuộc bán đấu giá này không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm nhà giàu có nếu thật là dính đến hoàng đạo trí bảo chỉ sợ là bình thường tiên đế thế lực cũng không cách nào tham dự chí ít cũng phải muốn tiên đạo thế lực mới được dù sao đấu giá hội liều chính là nội tình cùng tài lực ở phương diện này tựa h ồ mộ c ử u thiên cũng không thiếu nghĩ tới đây lâm vô đạo không khỏi dâng lên một vòng hứng thú hắn không nói gì một bên ung dung thản nhiên đánh giá chu vi một bên chờ đợi đấu g i á hội bắt đầu đông rốt cục cũng không biết đi qua bao lâu nương theo lấy một đạo huy nghiêm hạo đ á m tiếng t r u n g nguyên bản huyên náo cực điểm c ử u thiên lâu tại trong nháy mắt tiên t ĩ n h trở lại vị một luồng thần quang hạ xuống cái gặp một cái phương hoa tuyệt đại không ăn khói lựa nhân dàn cung trang nữ tử chậm g i i hiển hóa ra thân hình chương năm mươi ba hoàng đạo trí bảo、Soạn. nữ tử xuất hiện tại k i u thiên lâu bên trong đưa tới một trận hành động lớn một máy mắt vô số đạo ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào nàng trên thân a đây không phải cựu thiên thương minh đệ nhất thần nữ cơ như n g u y ệ ta nàng thế mà đi vào cựu thiên lâu tự mình chủ trì cuộc bán đấu giá này trong đám người có người kinh hô đúng là xếp hạng thứ nhất thần nữ cớ như n g u y ệ t không phải một mực tại tầng thứ nhì chấp trưởng tiên đạo lâu a làm sao đột nhiên đi tới tầng thứ nhất toàn bộ cựu thiên thương minh đều là người ta muốn đi nơi nào liền đi nơi đó nghe nói cớ như n g u y ệ t đã tu thành chân tiến rồi t h ư n h ư là cái tu luyện một trăm tám mươi năm các loại sợ hãi than h âm không ngừng chuyển ra thiên nhân n g h e trong đám người nghị luận xa xa lâm vô đạo tâm thần khẽ chấn động từ bước lên con đường tu luyện đến nay tuy nói gặp một chút cường đại tồn tại như là đại đế khương thái sơ đoa thiên ma tôn đồ sơn đại ma các loại nhưng đều là thông qua nhạc sắc tiếp xúc chưa hề chân chính nhìn thấy người sống hiện nay đi tới chư thiên tri thành lại là gặp được một tôn còn sống chân tiên cái này khiến lâm vô đạo thổn thức không gì sánh được vị này cựu tiên h thương minh đệ nhất thần nữ vẹn vẹn cái tu luyện một trăm tám mươi năm liền chứng đạo thành tiên hãn tư chất tất nhiên đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng mà lại nàng nắm giữ tài nguyên cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng trong lòng của h ắ n âm thầm cảm k h á i có ít người vừa ra đời liền đứng tại nhân sinh đ ỉ n h phong đây là mệnh so sánh không bằng trước đó một mực nghe người ta nói xuất sinh cũng là một môn học vấn hiện tại xem ra quả là thế à cảm thán lúc lâm vô đạo đẻ xuống nội tâm chấn động tiếp tục đem bình tĩnh ánh mắt rơi vào xa x a trên đài đấu giá lúc này cơn như nguyện vợn sóng l ư ớ t qua ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên toàn trường trong nháy mắt im lặng không có người còn dám nhiều lời nửa câu hôm nay đấu giá hội do ta chủ trì dựa theo cựu thiên lâu quy củ đấu giá hội bên trên nói bán đầu giá vật phẩm người trả giá cao được không được thiếu nợ không được đổi ý không được quyền nợ nếu không cựu thiên lâu có quyền đem không tuân thủ quy tắc người vĩnh cựu trục xuất trừ thiên tri thành thanh lãnh bình đạm thanh âm vang vọng tập phương ngay vậy mọi người đều giữ yên lặng đối với cựu thiên lâu quy củ bọn hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng bởi vậy cũng không có bất kỳ kháng cự đã tất cả mọi người rõ ràng quy củ vậy chúng ta liền bắt đầu đi tiếp xuống có lời mời kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bỏ theo cự như n g u y thanh âm vang lên bỗng nhiên một luồng băng lanh thần quang phá vỡ hư không cuốn theo lấy mênh g ô n g quần quận cực đạo đế uy xuất hiện ở trên đài đấu giá kia rõ ràng là một n g ụ m đen như mực cổ kiếm vật này tên là thiên hoàng đế kiếm nó chính là táng đế thời đại thiên hoàng đại đế luyện chế cực đạo đế binh nó lấy h u y ề n thiên thần kim làm chủ tài nhu hợp ba mươi sáu loại cực đạo vật liệu cuối cùng ba ngàn năm luyện chế mà thành trong đó ấn khắc tám mươi mốt đầu đại đế cấm chế thuộc về đứng đầu nhất cực đạo đế binh giá khởi điểm là mười vạn đức cực phẩm thần tinh mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một vạn cực phẩm thần tinh cơ như nguyện chậm rãi giới thiệu nói thiên hoàng đại đế đây không phải là táng đế thời đại đại đế trên bảng xếp hạng vị thứ chín cái thế đại đ ế a hắn tốn thời gian ba ngàn năm đế binh thế mà bị người tìm được trong đám người một trận tiếng ồ lên chuyển đến kiện thứ nhất vật phẩm đ ầ u giá chính là cấp cao nhất cực đạo đế binh xem ra lần này áp chụp vật phẩm rất có thể thật là trong truyền thuyết hoàng đạo chí bảo a mộ cựu thiên ngưng lông mày nói nhỏ đồng dạng lâm vô đạo cũng đang âm thầm kinh ngạc giờ phút này hắn rốt cục cảm thấy được cựu thiên lâu cảnh tượng hoành tráng vừa ra trận chính là cấp cao nhất cực đạo đế binh cái này nếu là đội tại thần hoang đại thế giới quả thực là không dám nghĩ sự tình tả ra mười một vật ước có người bắt đầu giá giá. ra giá thả ra mười hai vạn ước mười ba vạn ước theo người đầu tiên bắt đầu kêu giá thiên hoàng đế kiếm giá cả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một đường trận tăng bắt đầu rất nhanh tại lâm vô đạo nhìn chăm chú thiên hoàng đế kiếm giá cả liền đột phá hai mươi vạn ước mà lại là cực phẩm thần tinh cái này thế nhưng là so cực phẩm thần thạch còn muốn cao cấp hơn đồ vật lâm vô đạo cũng không dám tưởng tượng kia đến t ộ n cùng là bao nhiêu tiền một vùng giá năm mươi vạn ước đông liền trước mặt mọi người, người đang vì thiên hoàng đế kiếm tranh đoạt túi bụi thời khắc mãnh nhiên ở giữa trên đài đấu giá một cái ghế lô bên trong chuyển ra một đạo bá đạo thanh âm lâm vô đạo theo danh vọng đi lại là thiên tự thứ ba phòng khách xem ra là cái c ổ lão đại thế lực sáu mươi vạn ước lúc này thiên tự thứ hai phòng khách có bình đạm thanh âm chuyển ra hiển nhiên cái này một vị con người đối với thiên hoàng đế kiếm cũng có chút hứng thú tám mươi vạn ước đối mặt thiên tự thứ hai bao xương cạnh tranh thiên tự thứ ba phòng khách không có chút nào do dự trực tiếp tăng giá hai mươi vạn ước t ự c phẩm thần tình đem giá cả lập tức đẩy lên tới tám mươi vạn ư thảo thật sự là người ngốc nhiều tiền giới đài mộ cửu thiên sách một tiếng một bộ xem kịch vui bộ dáng cái này động thiên hoang đ ê kiếm giá trị thực sự tại bao nhiêu nô、no, nhiều nhất một trăm vạn ức nếu như tám mươi vạn ức có thể cầm xuống cũng không tính kiếm lời nhưng cũng không lỗ bất quá gặp được chân chính cần nó người chính là một cái khác giá tiền dù sao trên đời này luôn có như vậy một nhóm người ưa thích một loại tên là ôm ấp tình cảm đồ vật mộ cửu thiên có ý riêng nói ngay vậy lâm vô đạo gật đầu quả nhiên đối mặt thiên tự thứ ba phòng khách tám mươi vạn ức giá cao thiên tự thứ hai phòng khách trầm mặc một lát cuối cùng đem giá cả đầy lên chín mươi vạn ước cực phẩm thần tinh c h ỉ bất quá thiên tự thứ ba phòng khách rõ ràng đối cái này động thiên hoàng đế kiếm nhất định phải được tiếp tục tại lúc đầu trên cơ sở tăng giá mười vạn ước cuối cùng lấy một trăm vạn ước cực phẩm thần tinh giá trên trời thành công cầm xuống thiên hoàng đế kiếm nhìn xem một màn này lâm vô đạo cũng không khỏi đến cảm khái không thôi hôm nay hắn xem như mở rộng tầm mắt chúc mừng thiên tự thứ ba bao xương quý khách thành công đập đến thiên hoàng đế kiếm đông một đạo hùng tráng tiếng trung tự chụp bán trên đài chuyển g a tiếp xuống có lời mời kiện thứ hai vật phẩm đấu giá c ơ n h ư n g u y ệ t thanh âm lại một lần nữa vang lên bỏ lại là một đạo thần quang hạ xuống hóa thành một cái chỉ có ngón cái lớn nhỏ đẹp đẽ bình ngọc v ậ t này tên là sinh mệnh chi thủy nó lớn nhất hiệu quả chính là kéo dài tuổi thọ tại cái này trong bình ngọc hết thể chứa ba dọa sinh mệnh chi thủy một giọt có thể thêm mệnh một vạn tám ngàn năm giá khởi điểm là một trăm vạn ước c ự c phẩm thần tinh mỗi lần tăng giá không được thấp hơn mười vạn c ự c phẩm thần tinh đặc biệt nói rõ một cái cái này ba dọa sinh mệnh chi thủy cái nối thiên đế cảnh giới trở xuống sinh linh hữu hiệu đây cũng là đồ t a lâm vô đạo cảm thấy thầm than một do sinh mệnh chi thủy so trước đó hắn thu hoạch được chân long bất tử dược còn muốn càng thêm chân quý đối với những cái k i a vạn năm đại đế tới nói đơn giản chính là vô thượng thần dược một trăm mười vạn ước một trăm hai mươi vạn ước đồ tốt cũng không s u bán rất nhanh sinh mệnh chi thủy giá cả liền một đường lên nhanh chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền tăng vọt đến ba trăm vạn ước t ự c phẩm thần tinh mà lại vẫn còn tiếp tục tăng giá thấy tình cảnh này lâm vô đạo cùng mộ cựu thiên hai người l ặ n g lặng mà ngồi tại giới đài nhìn xem những cái tia đại thế lực điên cùng tranh đoạt người tới ta đi trải qua một phen kịch liệt tranh đấu về sau ba dọa sinh mệnh chi thủy cuối cùng bị thiên tự thứ hai p h ò n g khách lấy một năm trăm vạn đức giá trên trời thành công đập đến chúc mừng thiên tự thứ hai p h ò n g khách thành công đập đến ba dọa sinh mệnh chi thủy tiếp xuống m u ố n ban đầu ra kiện vật phẩm thứ ba là một cái thiên đế tạo hóa đan nuốt luyện hóa về sau nhưng đánh phá đại đế gông cùng xiềng xích tấn thăng thiên đế chi cảnh giá khởi điểm là ba trăm vạn đức c ự c phẩm thần tinh mỗi lần tăng giá không được thấp hơn ba mươi vạn c ự c phẩm thần tinh trên đài đấu giá cỡ như nguyệt đều đâu vào đấy chủ trì đấu giá giới đài lâm vô đạo lẳng chú ý lấy một người ngoài cuộc thân phận xem như một cái náo n h i xem bên cạnh mộ cựu thiên có chút mất hết cả hứng một mực tại cùng tiền như mệnh tán gấu thỉnh thoảng sẽ hướng trên đài đấu giá nhìn lên một cái rất hiển nhiên hiện nay những bảo vật này đối với hắn hấp dẫn cũng không lớn cứ như vậy thời gian tại bất chi bất giác ở giữa trôi qua sau một hồi tại trải qua mỗi loại thần vật cùng trí bảo cạnh tranh rốt cục nên đón đấu giá hội đỉnh phong thời khắc cớt như nguyệt lấy ra lần này áp t r ụ p vật phẩm lần này đấu giá hội chỉ có đồng dạng áp t r ụ p vật phẩm hắn đẳng cấp chính là một cái có thể nội nhưng không thể cầu hoàng đạo trí bảo tên là thiên đ i ệ huyền hoàng quả đột nhiên cớt như nguyện thanh lanh theo trên đài đầu giá v ă n g lên、Soạn. lời này vừa ra toàn trường ánh mắt trong nháy mắt hội tụ đi qua cái gặp nương theo lấy một luồng thần quang hạ xuống một k h ỏ a ước chừng nắm đấm lớn nhỏ toàn thân hiện ra hoàng kim chi sắc thần bí trái cây xuất hiện ở một cái k h a y ngọc ở trong trán phóng cực kỳ huyền diệu quy tắc khí tức đây là thiên đạo quy tắc dưới đài có người kinh hãi có thiên đạo quy tắc gia trì quả nhiên là hoàng đạo trí bảo k h ỏ ả này thiên địa huyền hoàng quả quy tắc khí tức như thế nồng đậm nếu là có thể n u t nhất định có thể đúc thành cựu trọng thiên đế nhất cử tu thành hoàng đạo kim thân vật này nơi tay đương nhiên ạ h l cái này cấp thế đã rất i nhưng là vạn cổ hiếm thấy hoàng đạo trí bảo a cho dù là tại chư thiên tri thành tầng thứ nhất cũng là cực ít xuất hiện ta vừa vặn đã tu luyện đến người đạo cực cảnh nếu là có thể đạt được vật này nhất định có thể đúc thành cựu trọng tiên h đế nhất cử tu thành hoàng đạo kim thân đến thời điểm có thể khuy thiên đạo cực cảnh a mộ cựu thiên trong mắt thần quang minh mông quân quận nói đi hắn chính là bắt đầu kiểm kê bắt nguồn từ thân có tài lực lần này hoàng đạo trí bảo chi tranh nhất định không gì sánh được kịch liệt có thể tưởng tượng cuối cùng giá sau cùng nhất định vô cùng kinh người hắn nhất định phải sớm làm tốt chuẩn bị mới được thấy thế lâm vô đạo cũng không có cái à y chỉ là lấy một cái người đứng xem tư thái lẳng lặng chú ý hoàng đạo trí bảo thiên đ i ệ huyền h o à n quả Chính là t ừ t h i ê n đ ạ o quy tắc diễn h ó a t h i ê n g biết thần nguyên là thiên đế trở lên cường giả chuyên môn tài nguyên tu luyện tích chứa trong đó kinh khủng tiên tiên linh lực hoàn toàn không phải thần tinh có thể so bỉ một tỷ cân cực phẩm thần nguyên cho dù là tại thiên đế cấp bậc cổ lao thế lực bên trong cũng là không gì sánh được c h â n quý đồng dạng thế lực căn bản không bỏ ra nổi tới quả nhiên là đại thủ bố ta lâm vô đạo khen một câu nói đi hắn liền hết sức chăm chú quan sát bắt đầu giờ phút này trải qua một phen ngắn ngủi trầm mặc về sau liên quan tới thiên địa huyền hoàn quả tranh đoạt đã bắt đầu mười một t c cân mười hai t c cân mười lăm t c cân hai tỷ cân to lớn giống lên một tiếng tại trong hư không liên tiếp tranh đoạt dị thường kịch liệt thương thương một cái giá cả còn chưa hoàn toàn rơi xuống cái thứ hai giá cao lại ra vẹn vẹn chỉ là mười cái hô hấp thiên địa huyền hoàng quả liền đã tăng tới năm mươi ư c cân cực phẩm thần nguyên giá trên trời năm mươi lăm ư c mộ cựu thiên cũng ngồi không yên mở miệng giống lớn bắt đầu sáu mươi ư c có âm thanh theo thiên tự thứ ba phòng khách chuyển ra bảy tỷ mộ cựu thiên không muốn từ bỏ tiếp tục cắn răng ra giá tám tỷ chín tỷ kế mộ cựu thiên về sau cái này đến cái khác giá cao trực tiếp đem hắn thanh â m b a phủ thảo mộ cựu thiên hung hăng mắng một câu nắm chặt nắm đấm đáy mắt tràn đầy bất đắc di cùng thở dài cuối cùng hắn đổi phê ngồi đến trên chỗ ngồi thấy tình cảnh này lâm vô đạo nhúng mày ngươi có bao nhiêu c ự c phẩm thần nguyên a nghe nói như thế mộ c ử u thiên một lần nữa ngẩng đầu lên một mặt mở mịt nhìn xem hắn một trăm ước cân đ ô n g phương huynh đệ ngươi hỏi cái này để làm gì không có gì không sai biệt lắm hẳn là đủ rồi lâm vô đạo nói nhỏ một câu a đủ rồi cái gì đủ rồi mộ c ử u thiên bị lâm vô đạo lời này c ả m đ ộ n g nhưng mà lâm vô đạo cũng không để ý tới hắn chỉ là tiếp tục dùng một loại bình đạo thần thái xem nhìn xem phòng đấu giá trên kịch liệt cạnh tranh bất chi bất giác thiên đ i ệ huyền hoàn quả giá cả t i quan t h g sát một lát lâm vô đạo hướng về phía bên cạnh mộ cựu thiên hỏi cái này không nhất định hoàng đạo trí bảo cái đối với thiên đế phía trên người nói cực cảnh hay là hoàng đạo cực cảnh sinh linh mới có hiệu quả mỗi một loại đều có không giống nhau công hiệu nhưng cuối cùng lần trước hoàng đạo trí bảo xuất hiện tựa như là vỗ ra tám mươi tỷ cân cực phẩm thần nguyên giá trên trời mộ cửu thiên nghi nghĩ đắp tám mươi tỷ nghe nói như thế giá cả lâm vô đạo khẽ gật đầu một cái nói hãn tiếp tục chú ý phòng đấu giá trên kịch liệt cạnh tranh giờ phút này phòng chữ thiên ba cái phòng khách đối với thiên địa huyền hoàng quả đấu giá đã đến gây cấn giai đoạn r a ra bốn mươi tỷ cân cực phẩm t h ầ n nguyên đột nhiên thiên tự thứ ba phòng khách c h u y ể n ra giống to một tiếng dạng như vậy tựa hồ tình thế bắt buộc đồng dạng nhưng mà cái khác hai cái phòng khách đồng dạng không chịu yếu thế năm trăm ư c sáu mươi tỷ liên tục hai âm thanh vang lên xôn xao một nháy mắt mọi người ở đây không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào cao nhất phòng khách phía trên rất hiển nhiên cái này trong dạng chủ nhân nội tình càng thêm hùng hậu bảy mươi tỷ trầm mặc mấy phần thiên tự thứ hai trong dạng chuyến ra một đạo thanh â m trầm thấp tám mươi tỷ bình đạm kêu giá tiếp tục văng lên cái này giá cả vừa ra đám người chung quanh bên trong lập tức chuyển ra từng đợt tiếng ồ lên lần trước hoàng đạo trí bảo tựa hồ cũng là cái này giá cả a có người hoàng sợ nói lần này thiên địa huyền hoàn g quả so với lần trước hoàng đạo trí bảo phẩm chất muốn càng thêm tốt không có gì bất ngờ xảy ra giá cả khẳng định sẽ vượt qua tám mươi tỷ t tại thiên đế cấp bậc cổ lao thế lực bên trong có thể xuất ra tám mươi tỷ cân cực phẩm t h ầ n nguyên chỉ sợ cũng không nhiều a trận này cạnh tranh cao nhất hy vọng lớn nhất một nghìn nước trong vòng hẳn là có thể cầm xuống đám người nghị luận ở mỹ đối với cái này lâm vô đạo một mực tại thờ ơ lạnh nhạt 850 ứ c đối mặt cao nhất bao xương giá cao thiên t ử thứ hai phòng khách tựa hồ có chút cố hết sức đang do dự chỉ chốc lát sau cắn răng báo ra 850 ứ c giá cao 8 8 m t ỷ thảo lão tử từ bỏ đột nhiên thiên t ử thứ hai trong dạp chuyển ra phẫn nộ giống to thấy tình cảnh này trong đám người lập tức chuyển ra từng đợt thổn thức thanh âm bọn hắn vốn còn muốn xem một trận náo nhiệt đây biết rõ thiên t ử thứ hai phòng khách thế mà rút lui xem ra lần này tiên đ i ệ huyền h o à n quả nhất định thuộc về cao nhất a đám người sợ hai thà nói 8 á m t ỷ cân cực phẩm t h ầ n nguyên cho dù là cổ lao nhất thiên đế thế lực cho dù có thể lấy ra cũng muốn ít hơn ba điểm nội t ì n h còn có ra giá cao hơn sao mắt thấy thiên tự thứ hai phòng khách từ bỏ đấu giá trên đài đấu giá cơ như nguyệt lúc này nhìn chung quanh một vòng gợn sóng tuấn hỏi ngay vậy hiện trường một trận trầm mặc đối mặt 8 á m t ỷ giá cao bọn hắn cũng không có thực lực kia ngược lại là phía dưới lâm vô đạo khoe miệng nhấc lên một vòng thần bí nụ cười tiêu giá 90 tỷ cân cực phẩm thân nguyên đột nhiên đầu hắn cũng không hồi mà đối với bên cạnh mộ cửu t i ê n nói cái gì Máy mộ nghe nói như thế, kiểu thiên đầu tiên thế, kiểu đầu lâm à khẽ kiếp mình, nhưng ngay sau đó liền lộ ra vô cùng biểu tính sợ. Đồng phương huynh cho giật ngay cùng Đồng người tăng giá. liền biểu mới nói. ta Ừm. sau ra vừa sợ. đó đệ, Để lộ l vô vô đạo nhẹ nhàng gật đầu thế nhưng là trên người của ta tổng cộng cũng chỉ có một trăm l c cân cực phẩm thần nguyên hiện tại đã tiêu thăng đến tám trăm tám tỷ ta điểm ấy bé nhỏ tài lực căn bản mua không nổi à. hắn một mặt đ ắ n g chát hoàng đạo c h í bảo hắn tự nhiên không gì sánh được khát vọng nhưng là đối mặt tám trăm tám tỷ giá trên trời hắn chỉ có thể lực bất phòng tâm vậy căn bản không phải hắn có thể chạm đến đối với cái này lâm vô đạo thần sắp từ đầu đến cuối bình tĩnh t i ê n tâm kêu ra đi ta có biện pháp a người có biện pháp mộ c ử u thiên triệt để mộng hắn không hiểu rõ lâm vô đạo đến tột cùng từ đâu tới lo lắng đông phương huynh đệ cái này cái này nếu là tăng giá nếu như đến thời điểm thật vô xuống một khi không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy cực phẩm thần nguyên nhưng là muốn bị vĩnh c ử u trục xuất trừ thiên tri thành ta biết rõ nếu như ngươi muốn khỏa này thiên địa huyền hoàn quả mà lại tin tưởng ta vậy liền tiếp tục tăng giá bằng không quên đi đi bình đạm thanh âm trầm trượt ra t mộ cựu thiên hít vào một mụm khí lạnh nội tâm cực độ dãy r a Mà cái này thời điểm trên đài cơ như nguyện đã tại bắt đầu lần thứ hai hỏi thăm cao nhất phòng khách ra ra tám trăm tám tỷ cân cực phẩm t h ầ n nguyên còn không có ra giá cao hơn thoại âm rơi xuống hiện trường t r ầ m mặc như trước tám trăm tám tỷ lần thứ ba nếu như không có ra ra chín mươi tỷ cân cực phẩm t h ầ n nguyên vây anh coi như ở đây tất cả mọi người coi là thiên điệu huyền hoàng quả phải thuộc về thuộc cao nhất phòng khách lúc đột nhiên phía dưới một đạo giống to mãnh mả mã v ă n g lên xôn xao một n á y mắt toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào mộ cựu thiên t r ê thân giờ khắc này hắn trở thành nhất là chú mục tiêu điểm liên liên một bên tiền như mệnh cũng là trợn tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm mộ huynh đệ ngươi kia thế nhưng là chín mươi tỷ a n g ư ơ i n g u rồi sao thiền như mệnh cực độ kinh hài nói hắn không thể tin được lời này là theo mộ c ử u thiên trong miệng chuyển tới căn cứ hắn những năm này hiểu rõ mộ c ử u thiên nhưng không có dạng n à y tài lực cũng căn bản không bỏ ra nổi đến chín mươi tỷ cân cực phẩm thần nguyên a là mộ c ử u thiên hắn chỉ là một cái chư thiên tri thành người dẫn đường thế mà còn có dạng n à y tài lực thật sự là không thể tưởng tượng nổi thảo hắn sẽ không phải là gọi bậy ra a ừ cựu thiên lâu q u ý củ ai dám lung tung k ê u giá kia là muốn bị v i n h cựu trục xuất trừ thiên c h i thành xem r a vị này người dẫn đường ẩn tàng cực kỳ sâu a ở đây bên trong trên cơ bản người đều là nhận biết mộ cựu thiên bởi vậy khi hắn kêu lên chín mươi tỷ giá trên trời lúc đám người chung quanh bên trong lập tức bạo phát ra chấn thiên s ô n s a o vô số đạo không dám tin ánh mắt giống như thủy triều đem hắn n u ố t hết đối với cái này mộ cựu thiên cũng là lòng tràn đầy sợ hãi hiện tại hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện lâm vô đạo là thật có biện pháp nếu không hậu quả hắn không dám tưởng tượng Cùng một thời gian là mộ c ử u t i ê n kêu lên chín mươi tỷ cân cực phẩm thần nguyên giá cả lúc trên đài đấu giá cơ như nguyệt cũng là quăng tới một tia hơi kinh ngạc ánh mắt chín mươi tỷ cân cực phẩm thần nguyên đối với nàng tới nói cũng không tính cái gì nhưng là đối tầng thứ nhất thế lực lại là giá trên trời cũng không phải tùy tiện cái gì thế lực đều có thể cầm ra được mộ c ử u t i ê n ra giá chín mươi tỷ cân cực phẩm thần nguyên còn không có cao hơn giá cả chín trăm hai tỷ chân mặc mấy phần cao nhất phong khách cắn răng chuyển ra một cái giá cả thấy thế mộ cựu thiên thân thể run lên lần nữa đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh lâm vô đạo đồng phương huynh đệ t i một nghìn ê m ức c giờ phút này mộ cựu thiên cũng là triệt để không thèm đếm sửa trực tiếp gọi ra một cái làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó hít thở không thông giá trên trời hoa cùng một thời gian ở trong sân đám người cũng là nhao nhao đem ánh mắt rơi vào lâm vô đạo trên thân bọn hắn cũng nhìn ra được mộ c ử u thiên là nghe theo ý đồ của đối phương tiến hành tiêu giá người kia là ai lại có hùng hậu như vậy tài lực không biết rõ a xem ra mộ c ử u thiên lần này thật đúng là thủ đến một vị khách hàng lớn a chật chật một nghìn nước a bực này nội t ì n h quả thật là đáng sợ cái này thời điểm đám người chú ý tiêu điểm lại thêm một cái một nghìn nước c ự c phẩm thần nguyên còn có ra giá cao hơn sao cứ như nguyệt theo thường lệ hỏi thăm hiện trường một mảnh trầm mặc một nghìn nước lần thứ nhất một nghìn nước lần thứ hai một nghìn nước lần thứ ba chúc mừng vị này tôn quý khắc nhân thành công đập đến tiên địa huyền hoàng quả đông c ơ như nguyệt giải quyết dứt khoát ngay vậy mộ c ử u thiên một trái tim chìm vào đến vạn trượng t h â n nguyên hắn dùng hết toàn thân lực khí xoay đầu lại nhìn qua lâm vô đạo mong mỏi hắn trong miệng biện pháp đối với cái này lâm vô đạo hoàn toàn không hoảng hốt tôn quý k h á c h nhân xin trả tiểu một nghìn nước cực phẩm thần nguyên lúc này một cái khí thế bất phà máu đỏ láo giả bưng lấy một cái hộp ngọc đi tới trước mặt đ ô n g phương huynh đệ mộ cựu t i ê n thời khắp này thanh n m cũng đang phát run có thể giảm giá sao giảm giá lời này vừa ra toàn trường đều là nao nhưng ngay sau đó từng cái liền tinh thần đại c h ấ n không nháy mắt nhìn chằm chằm lâm vô đạo phải biết tại chư thiên c h i thành bên trong hoàn toàn là lấy đạo phủ cấp bậc đến luận thân phận và địa vị nhưng phạm là có được đánh lấy quyền h ạ không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật cho dù là cơ như nguyệt đang nghe giảm giá lúc thần sắc cũng là trở nên trịnh trọng đương nhiên có thể thỉnh khách nhân ngài đưa ra một cái đạo phủ cựu thiên lâu sẽ dựa theo chư thiên c h i thành quy tắc cho, cho người ta ngài đối ứng chiếc khấu ưu đãi áo đỏ lão giả không gì sánh được cung kính có được giảm giá quyền hạn g ư ờ i hắn cũng không thể chơi vào đông phương h u n h đệ người, ngươi còn có giảm giá đạo p h ù lúc này mộ cựu thiên nói chuyện cũng không trôi chảy nguyên bản tại hắn cho rằng bên trong lâm vô đạo bất quá là một cái vừa mới thu hoạch được đạo phù người bình thường đây biết rõ hắn thế mà còn có được giảm giá quyền hạn đây hết thảy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mộ cựu thiên đối với hắn rung động lâm vô đạo thần sắc h ở h ữ Bạch. tại vô số người nhìn chăm chú hắn lật tay đem khối kia màu tím chi tôn đạo p h ù đưa tới áo đỏ trước mặt của láo giả ầm ầm khi nhìn thấy khối kia đạo phủ sắt na áo đỏ lão giả giống như là nhìn thấy cái gì đại khủng bố cả người dọa đến trực tiếp kẽ quỵ trên đất trong mắt lộ ra sợ hai trước đó chưa từng có chương năm mươi lăm người thứ mười trí tôn bài kiến trí tôn tại vô số người nhìn chăm chú áo đỏ láo giả lấy không gì sánh được cung kính không gì sánh được thành kính tư thái kẽ quỵ trên đất hướng về phía lâm vô đạo trùng đ ể bái gian mua thân thể càng không ngừng run dày cái gì đến trí tôn theo áo đỏ láo giả thanh em vang lên lại là nhìn xem hắn bất thình lình cử động cựu thiên lâu bên trong tất cả mọi người một thời gian cũng lâm vào vô tận rung động ở trong tiếp lấy bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào khối kêu màu tím đạo phủ phía trên ầm ầm giờ khắc này tất cả mọi người t h ầ n hồn một trận oanh m i n h chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng sợ hãi từ đ ấ y lòng tự nhiên sinh ra sau đó điên cuồng tịch quyển quanh thân đến chí tôn đạo phủ đám người sợ ngây người bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình tại chư thiên tri thành chí tôn đạo p h ủ hưởng thụ cao nhất g ã i ngộ vô luận là thân phận địa vị cùng thực lực đều là trí cao vô thượng cùng loại dạng này đồ vật trước đó một công có chín khối ngay tại vừa rồi lại nhiều một khối Căn cứ sau đó bọn hắn lúc này bằng nhanh nhất tốc độ mang vô hạn hoảng sợ cùng tính sợ từng cái thành kính té quỵ trên đất hướng phía lâm không nói lớn bái bài kiến tri tôn bài kiến tri tôn bài kiến tri tôn trấn thiên lễ bái thanh âm chấn động bầu trời cho dù là làm cựu thiên t h ư ớ n g minh đệ nhất thần nữ cơ như nguyện tại nhìn thấy khối kia trí tôn đạo phù về sau đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến đáy lỏng tràn đầy sợ hãi ngay lập tức nàng xuất lính c ử u tiên lâu bên trong tất cả thương minh thành viên đều là quỷ xuống l ư ợ n bái trí tôn trí cao vô thượng chỉ có bọn hắn biết rõ cái này không chỉ có đại biểu chư tiên h tri thành tối cao đ á i nộ cùng l ưu đ á i đồng thời cũng đại biểu ngoại giới đỉnh phong nhất cường đại lực chỉ có chứng đạo vĩnh hằng vô thượng tồn tại mới có thể có được trí tôn đạo phù dạng này người lẫn nhau cổ đến nay đều chỉ có chín cái trí, trí trí tôn một bên khác nhìn xem trước mặt bất thình lình một màn mộ c ử u thiên trực tiếp dọa đến trận tròn trong mắt thần sắc không dám tin tới cực điểm hắn không nghĩ tới lâm vô đạo nói tới biện pháp lại là cái này trí tôn đạo phụ có thể đánh giảm 10%. t r ư ớ c mắt quả này thiên địa huyền hoàng quả giá đấu giá là một mức cân cực phẩm thần nguyên nếu là đánh giảm 10%, vậy chỉ cần muốn thanh toán một trăm ứ c cân cực phẩm thần nguyên là đủ cứ như vậy lấy hắn tài lực quả thật có thể mua được chỉ bất quá cái này quá dọa người n g u y ê bản tại mộ cựu thiên nhận biết bên trong lâm vô đạo cho dù có được giảm giá quyền hạn tối đa cũng chỉ là phổ thông hát thiết đạo phụ thôi giảm mười phần trăm đã là cực hạn đây biết rõ hắn có lại là tối cao đẳng cấp trí tôn đạo phù kết quả này là đổ mộ kiểu thiên tưởng tượng không chỉ có là hắn liên liên một bên tiền như mệnh giờ phút này cũng là dọa đến hồn bất phụ thể hắn hắn thế mà lại là trí tôn vừa rồi tại vạn bảo lâu may mắn không có vô lệ cùng mạo phạm bằng không mà nói thiền như mệnh không còn dám nghĩ tiếp giờ phút này trong lòng của hắn có chỉ là vô hạn kính sợ cùng sợ hãi đây cũng là trí tôn đạo phù uy tín a quả thật kinh khủng như vậy nhìn xem dưới chân q u ỳ lệ lại kính sợ tới cực điểm cơ như nguyện b ọ n người lâm vô đạo không khỏi âm thầm cảm k h á i giờ khắc này hắn mới rõ ràng nhận thức đến trí tôn đạo phủ trí cao uy tín đơn giản không cách nào tưởng tượng liên liên cao cao tại thượng trần tiên giờ phút này cũng nhất định phải hướng hắn q u ỳ lệ đây hết thảy đều là bởi vì hắn có được trí tôn đạo phủ tiếp tục giao dịch ra bình thản thanh âm c h ậ m c h ậ m chuyên r a phải phải áo đỏ láo giả đầy mang sợ hãi đáp căn bản không dám ngẩng đầu nhìn về phía lâm vô đạo đồng thời hắn cũng không cần kiểm tra đạo phủ cấp bậc trí tôn đạo phủ không người nào dám giảo khởi bẩm trí tôn dựa theo chư thiên tri thành quy tắc ngài có trí tôn đạo p h ụ mua sắm hết thẻ vật phẩm đều có thể hưởng thụ giảm mười phần trăm ưu đãi cái này khỏa thiên địa huyền hoàn g quả chỉ cần thanh toán một trăm ư c cân cực phẩm thần nguyên áo đỏ láo giả run dày thân thể nói ngay vậy lâm vô đạo ừ một tiếng đưa tiền đi là là thằng đến lâm vô đạo nhắc nhở mộ c ử u thiên mới là chưa từng hạn g kinh hại ở trong lấy lại tinh thần lúc này bằng nhanh nhất tốc độ móc ra một trăm ư c cân cực phẩm thần nguyên sau đó lại lần nữa quỷ lệ trên mặt đất đi thôi giao dịch hoàn thành đã cảm nhận được trí tôn đạo p h ủ vô thượng quyền uy lâm vô đạo lập tức đã mất đi tiếp tục hứng thú lúc này chắp hai tay sau lưng đi ra cựu thiên lâu thấy thế, thế m ộ cựu thiên hung hăng hít sâu vài khẩu khí cấm ép chấn áp xuống nội tâm vô hạn kích động bưng lấy viên kia thiên đ ị a huyền hoàng quả không gì sánh được cung kính đi theo hô mãi cho đến bọn hắn ly khai sau một hồi mọi người mới là lớn nhẹ nhàng thở ra lần lượt từ dưới đất đứng lên thế nhưng là chứng đạo vĩnh hằng trí cao tồn tại a cựu thiên lâu nay ngây thơ đúng vậy đồng tất sinh huy gặp được trí tôn giáng lâm cái này thế nhưng là vô thượng vinh quang a đầy đủ nói khoác mấy đời ai mộ cửu thiên kia tư vận khí cũng quá nghịch thiên a lại có may mắn cho trí tôn dẫn đường cái này cần là bao nhiêu đời đã tu luyện tạo h ò à a kia tiểu tử muốn một bước lên trời vô số đạo nghị luận thanh âm từ cửu thiên lâu bên trong vang lên đối với cái này lâm vô đạo cũng không rõ ràng vị từ cửu thiên lâu bên trong đi ra về sau hắn chính là từ mộ cửu thiên lái thần châu hướng phía lúc đầu đường trở về không bao lâu liền tới đến chư thiên tri thành bên ngoài ra đi trước chúng ta lần sau gặp lại lên tiếng chào lâm vô đạo đưa tay đánh ra một đạo linh quang trong chốc lát một cái đường hầm hư không được mở mang ra trí tôn ngài thiên địa huyền hoàng quả mộ cựu thiên nhắc nhở đó là ngươi coi như là bản tọa trả lại ngươi tị thiên đấu đồng cùng chư thiên giả diện cùng mua sắm cựu chuyện biết bản đan ân tình đi bình thản thanh âm t ừ trong hư không chuyển đến ẩm ẩm thoại âm rơi xuống đường hầm hư không phá diệt chỉ để lại mộ cựu thiên một người ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn qua trong tay thiên địa huyền h o à n quả thật lâu chưa tình hồn lại lúc này hắn cảm giác như là nằm mơ mãi cho đến hồi lâu sau là mộ c ử u thiên tỉnh táo lại lúc phát hiện trong không gian t r u n g quanh sớm đã là tụ tập đông đảo t h â n ảnh từng cái cũng tràn ngập kính sợ cùng hâm mộ nhìn qua hắn cầm đầu rõ ràng là cơn h ư n g u y ệ t mộ đạo h ư u h ư u lễ cơn h ư n g u y ệ t cười hô thấy thế mộ c ử u thiên một thời gian tràn đầy khẩn trương cơ thần nữ nói quá lời ta bất quá là chư thiên c h i thành một cái người dẫn đường tôi h tại đảm đương không nổi thần nữ lấy đạo h ư u tương xứng hắn có chút thụ sùng lược kinh không có chuyện gì đạo hữu hoàn toàn chịu được nổi đạo hữu có thể là trí tôn chỉ dẫn đạo lộ cái này thế nhưng là vô thượng vinh quang từ hôm nay về sau nhìn chung toàn bộ chư thiên tri thành sợ rằng đều muốn cho đạo h ư u ba điểm chút tình bọn có thể cùng trí tôn làm bạn đạo h ư u tiền đồ tương lai nhất định bất khả hàm lượng cứ như n g u y ệ t không chút nào keo kiệt khen lớn nói đối với cái này mộ c ử u thiên liên tục k h o á t tay hắn thực tế không đảm đương nổi phần này vinh hạnh đặc biệt đạo h ư u đây là ta c ử u thiên thương minh mới nhất đẩy ra thần cấp thẻ mua sắm nắm giữ người nhưng tại ta c ử u thiên thương minh giới cờ bất kỳ sản nghiệp nào hưởng thụ nửa giá chiết khấu tiểu nữ tử muốn dùng cái này vật muốn cùng mộ đạo hữu kết cái bằng hữu mong rằng đạo hữu không muốn g h é bỏ đang khi nói chuyện cơn h ư nguyện lật tay lấy ra một tấm thiếp vàng sắc thẻ kim loại đưa tới mộ cửu thiên trước mặt cái này nhìn xem cử động này mộ cửu thiên tâm thần đại trấn vô lợi không dậy sớm h ắ n tự nhiên rõ ràng cơn h ư nguyện cùng cửu thiên thương minh tâm tư đơn giản chính là nhìn thấy mình cùng trí tôn tướng bạn muốn cùng tự mình giữ gìn mối quan hệ vân cũng coi là biến tướng mượn nhờ trí tôn ra hồ làm cờ lớn cơ thần nữ lúc này ta cùng trí tôn chẳng qua là bẻo nước gặp nhau thôi lần tiếp theo trí tôn đi vào chư thiên tri thành chưa chắc sẽ lại tiếp tục tìm ta dẫn đường a a ta đã nói rồi cái này không có quan hệ gì với trí tôn tiểu nữ tử hoàn toàn là muốn cùng mộ đạo h ư u kết cái bằng hữu thôi đạo h ư u không chịu thu không phải là xem thường ta cựu thiên thương minh không làm sao lại thế đã như vậy vậy liền thỉnh thu cất đi kia thôi ta gặp từ chối không được mộ cựu thiên đành phải bất đắc di đem tấm kia thần cấp thẻ mua sắm nhận lấy một màn này thế nhưng là tiện sắt một bên người vây xem đúng rồi ta nghe nói vừa rồi đạo h ư u bồi trí tôn đi một chuyến vạn bảo lâu lúc này cơn như nguyện nhu Ngu thanh âm đầu mà văng lên nghe nói như thế mộ cựu thiên cảm thấy thâm than hắn biết rõ đây mới là cơn như nguyện chân thực mục đích Ừm. trước đó ta bồi trí tôn đi một chuyến vạn bảo lâu trí tôn muốn tìm kiếm một chút tăng lên cùng cải thiện tư chất thần vật cùng trí bảo có phải là vì cái nào đó hậu bối chuẩn bị trải qua chọn lựa trí tôn nhìn chúng cựu chuyển miết bàn đan chỉ tiếc vạn bảo lâu bên trong chỉ có duy nhất một khỏa hơn nữa còn là đệ nhất chuyển đến tiếp sau liền cần chuyên môn đ i n h chế một cựu thiên điểm đến là rừng nói đi hán cáo lôi một tiếng liền lái thần châu ly khai cựu chuyển miết bàn đan c ơ u như nguyệt đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương năm mươi sáu vôn ban tổ tông người trả giá cao được ông thư không nhộn nhạo lên một tia nhỏ xíu liệt tế ngay sau đó lâm vô đạo theo không gian thông đạo bên trong từng bước một đi ra giờ phút này hắn vẫn là tại đồ sơn đại ma tượng đá trong mật thất thật đúng là một lần kỳ diệu du lịch ra một đạo nói nhỏ nhẹ nhàng chuyển ra hồi tưởng lại chư thiên tri thành trải qua cùng cảm thụ đáy lòng của hắn vẫn như c ũ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhất là khối kia trí tôn đạo phủ mang cho hắn chấn động thực tế quá lớn lần này thật là mở rộng tầm mắt đồng thời đi một chuyến chư thiên tri thành lâm vô đạo lớn nhất cảm thụ là tự m ì nà h vẫn l nhìn g è o Cho bảo trong xong sao quá. lâu mua thu cũng còn càng cố được cất bước đi ra mật thất. Đô đốc, ngài không có sao chứ. nhất hắn không phải thêm Hắn thập thất. không h dù là, lòng, à. vạn vật, bên nổi. gắng Nói. nỗi ngài Nà. n mật rẻ ra ra đồ đi Đô Xem mới thấy lâm vô đ ạ o ra một mực chờ đợi ở bên ngoài triệu mãng lúc này đi tới trước mặt c h ở về đi ngày mai đem lục ra dương nhiệt g toàn bộ x ử trạm lấy làm bắt t r ư ớ c làm theo rõ triệu nuôi cùng thân xác nhận tiếp lấy hai người trực tiếp thẳng về tới trấn ma ti trích tình b ệ n viện lâm vô đạo bài trừ gạt bỏ lui triệu mãng cùng hàn thanh sơn đem lần này chư thiên c h i thành lấy được ba loại đồ vật toàn bộ đem ra chuyến m i ế t bàn đan thị thiên đấu đồng. chư thiên giả diện cái này ba loại cho dù là tại toàn bộ thần hoang đại thế giới chỉ sợ cũng thuộc về đỉnh cấp trí bảo nhất là thị thiên đấu đồng cùng chư thiên giả diện chỉ sợ không người có thể cầm ra được thổi có chút trầm mặc về sau lâm vô đạo đem viên kia nhất chuyển m i ế t bàn đan cầm lấy há miệng nuốt xuống、vâng、anh ầm ầm n i ế t bàn đan vào miệng tan đi là tiến vào trong bụng về sau lâm vô đạo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí trắng trận mãnh liệt mà ra chạy xuôi cùng quanh thân trên l i ê n d ư ớ i điên cuồng cọ r ử a thân thể của hắn thời gian dần trôi qua tại niết bàn đan vĩ lực tạo h ó a giới lâm vô đạo rõ ràng cảm giác được thân thể của mình quả thật phát sinh cực lớn biến hóa ầm ầm hắn thử nghiệm vận chuyển hoang cổ đế kinh trong chốc lát một cỗ tinh thuần linh lực đ ố n g nhiên từ bốn mặt bốn phương tám hướng mà đến tranh nhau chen lấn hối gom lại trong cơ thể của hắn hiệu suất xác thực so trước đó tăng lên gấp đôi không hổ là thân vật hiệu quả xác thực cương đại vẹn, vẹn đệ nhất chuyển niết bàn đan cũng có như thế kinh khủng hiệu quả nếu như là thứ hai chuyện thứ ba chuyện thậm chí là thứ cựu chuyện n h ế t bàn đan lại nên có c ỡ nào nịch thiên vĩ lực lâm vô đạo tâm thần chấn động chỉ có bản thân thể nghiệm qua mới minh bạch n h ế t bàn đ a n người thiên cái này đồ vật mỗi qua nhất chuyện tư chất cũng sẽ ở lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp mười nếu là cứ tính toán như thế đến thứ cựu chuyện n h ế t bàn đan đủ để cho hắn có được tiên đế chi tư xem ra có cơ hội còn phải lại đi chư thiên chi thành mới được loại này nhất bàn đan từ đệ nhất chuyển về sau liền cần chuyên môn đặt chức chế ta cần bắt thời gian kiếm tiền mới là lâm vô đạo siết chặt nắm đấm trước kia hắn đối nhặt s ắ c lấy được linh thạch chẳng thèm nó g tới nhưng là đi một chuyến chư thiên tri thành hắn lại là phát hiện cái này đồ vật chân hương chỉ tiếc hắn lúc này chỉ có linh thạch cự ly mua sắm thứ hai chuyển biết bản đàn tám trăm vạn cực phẩm thần thạch còn có thiên đại cự ly nghĩ đến đây lâm vô đạo hận không thể thu nhiều mấy cố đại đế thi thể nhưng mà loại ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi đại đế cũng không phải cải trăng lớn t ù y tiện liền có thể nhận được lấy trước mắt hắn tu vi cùng thực lực muốn tiếp xúc đến loại kia cấp độ còn cần một đoạn rất dài thời gian không tu luyện được là ăn cơm uống nước còn phải từng bước một tới nói hắn đem ánh mắt rơi vào thị thiên đấu đồng cùng chư thiên giả diện phía trên tên thị thiên đấu đồng giới thiệu v ă n tắt đến từ chư thiên c h i thành đặc thù vật phẩm mặc lên người có thể thu liễm trên người hết thẻ khí tức để cho người ta không thể nhận ra cảm giác không cách nào cha dò xét không cách nào thôi diễn ghi chú cái đ ố i chân tiên trở xuống sinh linh hữu hiệu tên chư thiên giả diện giới thiệu v ă n tắt đến từ chư thiên c h i thành đặc thù vật phẩm mang lên mặt không ai có thể nhìn thấu diện mục thật của ngươi ghi chú cái nối chân tiên trở xuống sinh linh hữu hiệu kỹ càng tin tức hiện ra tại trước mắt đúng là đủ tốt lâm vô đạo khen một câu có thị thiên đấu đồng cùng chư thiên giả diện sau này hắn nếu là làm một chút tương đối bí ẩn hoặc là chuyện riêng tư liền càng thêm thuận tiện không sợ bị người khám phá thân phận bây giờ c h ấ n ma ti Tì sự tình đã có một kết thúc tiếp xuống nên đi thú ma điện hạ hạt tam đại quận nước nhìn một chút đem những cái kia phương bình định cũng là một đại công tích đến thời điểm lại có đại lượng khí vận giá trị doanh thu nói đến đây lâm vô đạo đột nhiên nhớ tới tự mình tấn thăng trở thành nguyên châu c h ấ n ma ti phó đô đốc làm sao không có gặp hệ thống động tĩnh hệ thống ta tấn thăng phó đô đốc không còn khí vận đáng giá sao có đã tự động tăng thêm vào ngày tổng n g ạ phía trên tường tình mời mình thẩm tra sao tò mò lâm vô đạo mở ra hệ thống bảng thính danh lâm vô đạo tu vi hóa thần hậu kỳ khí vận giá trị một trăm m ư ơ i bốn nghìn thăng thêm ba n g h n nhìn thấy khí vận giá trị kia một c ộ c số lượng lâm vô đạo lắc đầu quá chậm hoàn toàn không đủ dùng a đúng rồi trước đó tảng thi đồ không phải thăng cấp a ta nhớ được trong đó giống như có một cái cường giả tàng thi địa chỉ cần mười vạn khí vận giá trị liền có thể giải tỏa bây giờ khí vận giá trị đã đạt đến điều kiện ngược lại là có thể đi nhìn xem nghĩ tới đây lâm vô đạo đem k i a phần thăng cấp sau tàng thi đồ đem ra một phen lục soát về sau ánh mắt như ngừng lại một cái trong đó màu đỏ tiêu ký phía trên nhân vật lục thương minh thân phận huyền tiên tông tám trăm n ă m trước thái thượng trưởng lão thu vi thiên nhân đại viên mãn thắng thân vị trí không rõ trạng thái đã tử vong giải tỏa m ộ ư ơ i vạn khí vận giá trị hệ thống cho ta giải tỏa lục thương minh tàng thi địa điểm đinh tiêu hao m ộ ư ơ i vạn khí vận giá trị đã thành công giải tỏa lục thương minh tàng thi địa hán vị trí tại cửu châu địa giới một huyện châu một đại diễn thành kỹ càng vị trí túc chủ có thể theo như tàng thi đồ tìm kiếm hệ thống thanh n m nhắc nhở đ ỗ n g nhiên vang lên ngay vậy lâm vô đạo tập trung nhìn vào quả nhiên nhìn thấy tàng thi đồ phía trên ghi lại lục thương minh tin tức đã phát sinh biên hóa nguyên bản mơ hồ tàng thi địa bây giờ đã rõ ràng hiện ra một con đường huyền châu cũng không phải là rất xa xác định vị trí lâm vô đạo lúc này chìm vào tu luyện ở trong ngày thứ hai hắn đem triệu mãng cùng hàn thanh sơn triệu tập đến trước mặt ta muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện ngắn thì ba năm ngày lâu là m ư ơ i ngày nửa tháng các người đi trước bát hoang quận nước đi đến thời điểm ta làm xong việc về sau tự sẽ đi qua tìm kiếm các ngươi rõ hai người cung cung kính xác nhận thấy thế lâm vô đạo lại là giao phó vài câu sau đó chính là lái một chiếc linh trù nhanh như điện chấp ly khai c h ấ n ma thi nửa ngày sau hắn đã tới huyền châu đại diễn thành vì không gây cho người chú ý hắn đem thị thiên đấu đồng cùng chư thiên giả diện toàn bộ mặc tại trên thân đại diễn thành một tòa cực kỳ cổ lão thành trì bởi vì tám năm đại diễn tông mà danh chấn cựu châu địa giới hiện nay đại diễn thành đã trở thành huyền kiếm môn quyền sở hữu khi tiến vào đến thành lớn về sau lâm vô đạo lấy g a tàng thi đồ dựa theo phía trên chỗ ghi lại tuyến đường một đường tìm đi qua ước t r ừ n g qua một cánh giờ hắn đi tới một chỗ phồn hoa trên đường cái ánh mắt trong nháy mắt bị một cái lôi thôi nói người hấp dẫn cái gặp cái kêu đạo nhân mặc trên người rách dưới đ ạ o bảo tay cầm một thanh niên đại xa xưa phất trần tóc dối b ầ i cùng ổ gà toàn thân m ù i rượu giờ phút này hắn đang dựa lưng vào một ngụm cổ lão quan tài đồng trước mặt một bên ôm một cái hồ lô rượu một bên khoan thai tự đắc nhắm mắt giữa thần mà bên cạnh hắn còn cắm một cây rách dưới cờ xí trên đó viết vài cái chữ to v ư n ban tổ tông người trả giá cao được chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương năm mươi bảy phong đạo nhân trộm mộ kẻ hủy diệt con bức đạo người này quái dị hành vi tại đại diễn thành bên trong đưa tới rất nhiều người vây xem rất nhiều s i xào bàn tán không ngừng chuyển ra khu khu thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ nghĩ không ra trên đời này thế mà còn có người buôn bán tổ tông của mình có người không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm h ừ bại hoại con bất hiếu đạo nhân này xem xét cũng không phải là cái gì đổ tốt chính liền nhà tổ tông cũng m ó c ra buôn bán cái này mẹ nó là có bao nhiêu thiếu tiền chui vào tiền con mắt bên trong đi sao thông qua thần i linh ư n g xuất chi nhãn hắn thấy được còn gặp đạo nhân rất nhiều tin tức thính danh phong đạo nhân tề tốc khê thân phận trung ương thiên vực trộm mộ thế gia truyền nhân thân phận hai kẻ hủy diệt tổ chức thành viên trộm mộ kẻ hủy diệt thân phật ba thái nhất đạo tông ngoại môn đệ tử tu h vi thông thiên cảnh sơ kỳ thiên phú vạn tượng pháp nhãn công pháp đại mộ thiên kinh kỹ năng ẩn thân thuật dịch dung thuật xuyên tường thuật ngũ hành đồn thuật kim cương thuật long tượng c ổ quyền thần hành thuật đại na di thuật vật phẩm phá hư thần dụ t á n g thư thượng quyền ba ngàn khôi lỗi tuổi thọ sáu tháng ghi chú một làm việc cả gan làm loạn cuộc đời rất ưa thích đào móc mộ bởi vì tu luyện đào mộ thiên kinh nguyên nhân đào phân mộ càng nhiều tu vi tăng càng nhanh hai đào mộ quá nhiều có hại ốc nước bại phôi tự thân khí vận hao tổn tuổi thọ Ba t r o ngoài thiên hạ, liền không có hắn không liền có dám đ ả hố. Rất n ề u tin tức, hiện ra trước phong đạo nhân thân phận cùng lai lịch cũng là cực kỳ bất phẳng trên người một người lại có tam trọng thân phận bất luận là trung ương thiên vực trộm mộ thế gia vẫn là thái nhất đạo tông đó cũng đều là tại trung ương thiên vực lừng lẫy nổi danh đại thế lực truyền thừa số ngàn năm thậm chí trên vạn năm tồn tại về phần kẻ hủy d i ệ t tổ chức lâm vô đạo chưa từng có nghe nói qua bất quá đ ấ y lòng của hắn ẩ n ẩ n có dũng khí cảm giác cái này cái gọi là kẻ hủy d i ệ t tổ chức chỉ sợ so với trung ương thiên vực trộm mộ thế g i a cùng thái nhất đạo tông còn muốn càng thêm thần bí thật đúng là một cái kỳ nhân lâm vô đạo lắc đầu bật cười nói hắn từng bước một đi tới phong đạo nhân trước mặt đem ánh mắt rơi vào trước kia quan tài đồng phía trên căn cứ tàng thi đồ biểu hiện vị trí hắn thu thi đối tượng ngay tại trong quan tài đồng lục thương minh chính là huyền thiên tông tám trăm n ă m trước thái thượng trưởng lão căn bản không thể nào là phong đạo nhân tổ tông sẽ không phải hắn đào người khác mộ tổ a lâm vô đạo đ ấ y lòng nói gì? người cái này tổ tông bán thế nào t h a n h âm chấm thấp từ hắn trong miệng truyền ra hả nghe được có người tựa hồ nói với mình phong đạo nhân mơ mơ màng màng mở mắt khi thấy lâm vô đạo một thân trang p h ụ c lúc đáy mắt không khỏi sáng lên người trong đồng đạo hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần người muốn mua ừ n trong này nam chính là ta lão tổ tông hắn khi còn sống tu vi đã đạt đến thiên nhân đại viên mãn trong đó khẳng định có dấu đại bà bối nếu như ngươi thật muốn mua lời nói liền cho cái một trăm vạn c ự c phẩm linh thạch đi phong đạo nhân tử tồn ó i một trăm vạn còn c ự c phẩm linh thạch lâm vô đạo nhữ mày nhiều như vậy linh thạch hắn tự nhiên là không bỏ ra nổi tới thế nào không có mắt thấy lâm đạo trầm mặc phong đạo nhân tựa hồ đã nhận ra hắn quất cảnh thế là lại lần nữa đổi một bộ gương mặt nếu như không có linh thạch cũng có thể dùng đồ vật đ ổ i chỉ cần ngươi có thể xuất ra để cho ta hài lòng bảo vật ta liền đem nhà ta lão tổ tông bán cho ngươi phong đạo nhân một mặt nụ cười nghe nói như thế lâm vô đạo có chút tâm động sau đó hắn tra xét chính một cái hiện nay có vật phẩm lật tay đem gốc kia ba năm trường sinh linh dược đem ra cái này đủ sao trường sinh linh dược nhìn thấy lâm vô đạo lấy ra trường sinh linh dược hơn nữa còn là ba năm phong đạo nhân một đôi mắt trong nháy mắt liền thẳng ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng ba năm trường sinh linh dược giá trị cao ự c c nếu là hắn nuốt vào có thể tăng trưởng ba mươi năm tuổi thọ đến thời điểm hắn lại có thể đi nhiều trộm mấy cái phần mộ đổi không có bất kỳ do dự phong đạo nhân nằm lấy gốc kia trường sinh linh dược hài lòng thu nhập trong túi giờ khắc này trên mặt của hắn tách h ra vô cùng nụ cười sán g lạn đồng thời nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt cũng là trở nên hiền lành bắt đầu các hạ phúc duyên thâm hậu tương lai nhất định có rộng lớn tiền đồ tiền hàng hai bên thỏa thuận xong từ giờ trở đi nhà ta lão tổ tông quan tài cùng thi thể tất cả đều quy các hạ tất cả mặt khác nói một tiếng tiến về đừng bị huyền thiên tông người nhìn thấy lão đạo ta cùng bọn hắn có thủ những cái k i a tạp chủng luôn muốn c ư ớ p đoạt lao đạo lao tổ tông phong đạo nhân một mặt toán giận nói huyền thiên t ô n người đoạt nhà ngươi lão tổ tông nghe nói như thế lâm vô đạo đáy lòng cười lạnh rõ ràng chính là n g ư ờ i kẻ này đào người ta mộ tổ đương nhiên cái này sự tình hắn đương nhiên sẽ không nói ra x i n ý vẫn là phải tiếp tục làm tiếp nha tương lai có tương tự độ tốt ta muốn lấy hết ta người này không có yêu thích khác chính là ưa thích thu thập nhà khác l a o tổ tông lâm vô đạo thản n h â nói n a người ưa thích thu thập nhà khác l a o tổ tông phong đạo nhân một mặt kinh ngạc nhưng ngay sau đó trên mặt của hắn liền lộ ra một loại nụ cười q u ý dị các hạ thật sự là tốt hứng thú xem ra ngươi cũng là người trong đồng đạo người a đúng dịp ta người này cũng không có yêu thích khác chính là ưa thích đ à o nhà khác lao tổ tông sau này chúng ta còn có rất nhiều hợp tác cơ hội phong đạo nhân thần sắc phấn khởi dạng như vậy tựa hồ là gặp c h i âm ầm ầm nhưng mà coi như hắn muốn lại tiếp tục cùng lâm vô đạo nói cái gì thời điểm đột nhiên một cuộc cực đoan khí thế cường đại đông nhiên từ phương xa bầu trời của tới nhanh đem đại diễn thành vây quanh tiêu trời đánh lao g i a điên ngay ở phía trước trên đường phố lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy bắt được hắn lao tử muốn đem hắn áp chế quất g ư ờ n g hôi không thể từng đạo rung trời giống to từ xa mà đến gần không được huyền thiên tông chó đổ vật lại tới lão đạo ta đi trước một bước đang khi nói chuyện phong đạo nhân bước ra một bước cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ vị vị vị cũng l i ề n tại phong đạo nhân chân chức vừa mới ly khai về sau từng đạo sát khí tận trời thân ảnh đ ỗ n g nhiên từ trên trời gián xuống đem lâm vô đạo bao vây lại bọn hắn ánh mắt xích sao nhìn chăm chú vào trước kia quan tài đồng chương năm mươi tám thái nguyên kiếm trận là lao tổ tông q u a n t à i nhìn xem trước mặt cổ lão quan tài đồng một đám huyền thiên tông môn nhân tinh thần đại chấn từ khi phong đạo nhân đem lục thương minh phần mộ móc xuống về sau toàn tông trên dưới một mảnh tức giận cơ hồ tất cả đệ tử cùng muôn nhân toàn bộ cũng bị phái phái ra bây giờ đám người bọn họ v ậ n k h í tốt trước một bước phát hiện lục thương minh quan tài nếu là đem mang về nhất định là một cái công lớn nghĩ tới đây lúc này liền có một vị thanh y nam tử đi ra không nói hai lời đưa tay liền hướng phía trước kia quan tài đồng b ắ t tới căn bản không có đem một bên lâm vô đạo đặt ở trong mắt ầm ầm chỉ bất quá coi như hắn vừa mới tới gần quan tài đúng lúc trong lúc đó một cái kinh khủng đại thủ l n từ trên trời giang xuống trực tiếp rơi vào hắn thân a tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên thanh y nam tử thân thể trực tiếp bị đánh bạo hóa thành đầy trời mưa máu thấy thế những người còn lại quá sợ hãi đây là ta đồ vật các ngươi không thể động băng l ê n h thanh â m từ tháo t r à n g phía dưới chuyền ra cái gì n g ư ơ i đồ vật lời này vừa ra ở đây huyền thiên môn người giận dữ đánh giám cái này rõ ràng là ta huyền thiên tông tám trăm năm trước lao tổ tông quan tài cái gì gọi là là n g ư ơ i đồ vật một cái quản sự bộ dáng áo đỏ lao giả nổi giận nói bởi vì đây là ta mua mua nghe xong lời này đám người càng thêm phẫn nộ tôi ta nguyên lai、like、ngươi cũng là lao già điên đồng đó đã như vậy vậy ngươi cũng đi chết đi hơi anh đang khi nói chuyện áo đỏ láo giả đưa tay liền xử x u ấ t toàn bộ lực lượng hướng phía lâm vô đạo trắng trận c h ấ n áp tới hắn gọi lệ thanh vân là huyền thiên tông ngoại môn c h ấ p sự bây giờ một thân tu vi đã đặt đến thông thiên cảnh đại viên mãn nhìn chung toàn bộ huyền châu đó cũng là liệt vào đỉnh phong cường đại tồn tại húng chi ở đây bên trong còn có m ộ ư ơ i vị huyền thiên tông đệ tử toàn bộ đều là thuần một sắc thông thiên cảnh muốn bắt lại lâm vô đạo còn không phải dễ như trở bàn tay nhưng mà ý nghĩ là mỹ hảo hiện thực lại là tàn khốc ầm ầm coi như lệ thanh vân đưa tay chấn áp tới thời khắc trước đó kinh khủng bàn tay lớn lại một lần nữa giáng lâm trực tiếp lấy cương manh tuyệt luân bá đạo lực lượng mà giết hắn công kích ngay sau đó tại đám người nhìn chăm chú một cái băng lanh thủ trưởng cầm cổ của hắn gian g i ắ c bén nhọn tiếng xương gãy bông dưng văng lên lệ thanh vân vị này huyền thiên tông ngoại môn chấp sự liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị lâm vô đạo bàn tay lớn bóp chặt lấy cổ nghèo một ngụm cổ lão quan tài đồng rơi xuống đất trong nháy mắt liền đem lệ thanh vân thi thể thu vào thấy tình cảnh này còn lại mười vị huyền thiên m ô n người vạn phần hoảng sợ t ử kinh khủng đi mau rút lui nhanh đi tìm t r ư ở n g lão bọn hắn sợ hai phía dưới đám người chỗ nào còn quan tâm được cái khác từng cái lúc này bằng nhanh nhất tốc độ phân chia chạy trốn ra chỉ bất quá hiện tại đi đã chậm đông coi như bọn hắn vừa mới di chuyển bộ pháp thời khắc lâm vô đạo kia hung tàn bàn tay lớn lại một lần nữa cầm giữ qua giữa không trùng trực tiếp đem tất cả mọi người trấn áp đón lấy năm ngón tay bỗng nhiên khép lại a a a tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng thập phương đến huyền thiên tông n ô n nhân hết thể bị lâm vô đạo một cái bốc chết t h i t h ể đáng tiếc người không có cái gì đạt được thật đáng tiếc n g ư ơ i không có cái gì đạt được người thu gió liêm thi thể thu được năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau n g ư ơ i thu được năm trăm linh vạn hạ phẩm linh thạch liên tiếp thanh em nhắc nhở không ngừng trong đầu vang lên hả còn có thất bại lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn đây là hắn lần thứ nhất gặp phải nhạc sắc về sau cái gì đồ vật cũng không có đ ạ t được mà lại sát xuất tựa hồ còn rất cao bộ dáng lần này h u y ề n thiên tông tới hết thể m ộ ư ơ i hai người ngoại trừ lệ thanh vân gió nhẹ tiêu hai người có chút thu hoạch bên ngoài còn lại cũng không có thu hoạch được đồ vật xem ra nhạc sắc cũng là muốn dựa vào v ậ n khí rất rõ ràng hôm nay v ậ n khí của ta không thể nào tốt lâm vô đạo nhữ mày mặc dù có chút thất vọng nhưng hắn cũng không có quá nhiều xoắn suýt xoắn tâm niệm vừa động đem ánh mắt rơi vào kêu ba bộ thái nguyên kiếm trận phía trên tên thái nguyên kiếm trận giới thiệu văn t á t từ huyền thiên kiếm trận cường hóa gấp m ộ mươi mà đến đem trận phù bóp nát về sau có thể kích phát ấn khắc ở trong đó cường đại kiếm trận có thể chấn s á t thần lợi nói sơ kỳ cửng giả g i chú duy nhất một lần vật phẩm như thế không tệ đồ vật lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia ánh sáng trước đó tổn thất cũng trên người lục thương minh bù đắp lại thàng thi đổ chỗ bày ra nhất định tinh phẩm nhặt xác về sau tất ra bảo vật đối với cái này lâm đạo vẫn tương đối hài lòng cũng liền tại hắn xem xét thái nguyên kiếm trận thời khắc một đạo quỷ dị lại còn ép thân ảnh đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trước mặt mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi rõ ràng là phong đạo nhân phút vốn các hạ thật sự là tốt thực lực a tiên lệ thanh vân mặc dù chỉ là huyền thiên tông ngoại môn c h ấ p sự nhưng là chính cống thông thiên cảnh đại viên mãn các hạ dễ dàng như vậy liền đem hắn chấn sát không tầm t h ư ờ n g a phần này thực lực lao đạo ta hết sức bội p h ụ phong đạo nhân trắng trận tán dương trên mặt mang nụ cười bị ổi đối với cái này lâm vô đạo thần sắc hở hững ngươi làm sao còn chưa đi nô、no, vừa rồi vốn là đi nhưng lao đạo không bỏ xuống được ngươi chỉ sợ ngươi bị huyền thiên tông đàm kia tạm trùng hại cho nên lại đuổi trở về hắn một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng lần giải thích này lâm vô đạo tự nhiên là không tin chuyến này hắn đã thu lục thương minh thi thể mục đích cũng coi là đạt đến tại l ệ n h lùng liếc qua phong đạo nhân về sau chính là chuẩn bị ly khai thành lớn nhưng mà coi như lâm vô đạo quay người thời khắc cũng là bị phong đạo nhân gọi lại xin các hạ dừng bước sao lâm vô đạo con ngươi băng lãnh quét n a n tới thấy thế phong đạo nhân trong lòng nhất trận lâm nhiên lao đạo nơi này có một đơn làm ăn lớn không biết các hạ có hứng thú hay không đột nhiên phong đạo nhân một mặt thần bí tiến tới trước mặt thấp giọng nói làm ăn lớn nghe nói như thế hắn nghĩ tới trước đó lục vân xanh đó cũng là làm ăn lớn các hạ không phải ưa thích thu thập nhà khác lao tổ tông à, ta biết rõ một cái địa phương cam đoan có thể nhường các hạ hài lòng mà về so với huyền thiên tông l a o tổ tông cũng không kém bao nhiêu không biết các hạ nhưng có hứng thú đ à o mộ lâm vô đạo thần sắc hơi động ngươi lại là chuẩn bị đi đào nhà ai mộ tổ nô nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy nha cái gì gọi là đạo mộ ta là giúp người làm niềm vui ngươi ngẫm lại xem những g á i kia cường đại lao giả đem từ mình chôn ở tối không thấy mặt trời dưới nền đất còn mang theo các loại bảo v ậ t đây không phải thiên đại lãng phí a đã bọn hắn khi còn sống chưa kịp sử dụng sau khi chết lại dùng không đến dứt khoát ta đến giúp một đám bọn hắn cũng coi là phát triển dư nhiệt h phong đạo nhân chứng trạc đàng hoàng đối với cái này lâm vô đạo thần sắc hở h ữ g đã không có cự tuyệt cũng không có đồng ý các hạ có biết đại diễn tông đột nhiên phong đạo nhân thần thần bí bí nói ra một cái tên đại diễn tông lâm vô đạo trong lòng hơi đậu ngươi nói đúng lắm 8 theo ta điều tra đến tin tức đại diễn tông tổ điện liền giấu ở cái này đại diễn thành các hạ có hứng thú hay không trị một cái phong đạo nhân tất nghĩ nói một đôi mắt nhìn c h ầ m t h ằ m lâm vô đạo chương năm mươi chín hoàng đạo thiên tử kiếm vì sao muốn tìm tới ta đối mặt phong đạo nhân kia nóng bỏng nhãn thần lâm vô đạo thần sắc hoàn toàn như trước đây bình thản trong lời nói cũng không có để lộ ra bất kỳ bà động đối với cái này phong đạo nhân nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc một điểm đây không phải cảm thấy cùng các hạ hợp ý a các hạ ưa thích thu thập nhà khác lao tổ tông mà ta thì là ưa thích đem nhà khác lao tổ tông theo trong phần mộ móc ra đây là trời sinh người trong đồng đạo a ta cảm thấy cùng các hạ hợp tác tương lai tất nhiên sẽ rất có tiền đồ một điểm cuối cùng đ à o mộ đ à o mộ thế nhưng là một cái việc khổ cực đồng thời cũng là một cái việc cần kỹ thuật càng thêm cần thực lực cường đại đến trèo trống bởi vậy các hạ thực lực tăng thêm kỹ thuật của ta đơn giản chính là tuyệt phối a phong đạo nhân không chút nào keo kiệt ca ngợi nói nghe nói như thế lâm vô đạo vẫn như cũ không hề bị lay động ta xưa nay không làm chuyện không có lợi băng lanh thanh âm theo áo choàng phía dưới chuyền ra ngay vậy phong đạo nhân lập tức giơ ngón tay cái lên anh hùng sở kiến lược đồng a lao đạo ta cũng xưa nay không làm chuyện không có lợi bất quá cái này đại diễn tông có thể không đồng dạng từ tám ngàn năm trước hủy diệt về sau đại diễn tông liền một mực trôn sâu ở dưới nền đất các hạ có biết tại cái này đại diễn thành tổ địa bên trong không chỉ có lấy đại diễn tông các vị tiền bối phân mộ càng là có cực đạo linh binh tồn tại cực đạo vũ khí lâm vô đạo tâm thần khẽ nhúc đ í c h người xác định Ừm. đại diễn tông phủ đuổi trôn sâu dưới nền đất tám năm hắn tông môn tri điệu tiềm ẩn tại một tòa cổ lao bí cảnh bên trong muốn đem mở ra lời nói cần phải đại diễn tông truyền thừa tín vật t i ê là một thanh hoàng đạo thiên tử kiếm tại tám ngàn năm trước từ lúc ấy thống ngự thanh thiên vực đại hạ hoàng triều thiên tử ban tặng về sau bởi vì một trận lớn kiếp đại diễn tông hủy diệt hắn tín vật hoàng đạo thiên tử kiếm cũng bị đánh nát tản mát cựu châu địa giới về sau trải qua tất cả đại thế lực tranh đoạt rốt c ụ c tập hợp đủ phần lớn hoàng đạo thiên tử kiếm m ả n h vỡ huyền thiên tông đại nhật ma giáo thiên tâm kiếm trai tất cả chấp trưởng một phần ba bất quá mặc dù bọn chúng ba đại thế lực tập hợp đủ tất cả thiên tử kiếm mạnh vỡ nhưng vẫn là không cách nào mở ra đại diễn tông tổ đ i ệ hả mở không ra lâm vô không tệ phong đạo nhân cười đáp ý thế nhân nếu biết hoàng đạo thiên tử kiếm là mở rộng đại diễn tông tổ địa chìa khóa lại là không biết rõ thiên tử kiếm bên trong hoàng đạo tinh phách mới là đến quan trọng muốn c h i vật không có hoàng đạo tinh phách thiên tử kiếm là không có linh hồn cũng liền đánh mất chìa khóa ý nghĩa thì ra là thế qua phong đạo nhân tự thuật lâm vô đạo cuối cùng là minh bạch trong đó bí mật tiếp lấy trong lòng của hắn k h ẽ động một đôi thâm trầm con ngươi rơi vào phong đạo nhân trên thân kêu hoàng đạo tinh phách hẳn là ngay tại ngươi trong tay a phong đạo nhân cười không nói gặp hắn vẻ mặt như thế lâm vô đạo đã biết rõ đạo đạo ngươi chuẩn bị mời huyền thiên tông đại nhật ma giáo thiên tâm kiếm trai ba đại thế lực cùng một chỗ mở ra đại diễn tổ điện không tệ muốn mở ra đại diễn tổ điện vô luận là thiếu hoàng đạo thiên tử kiếm bản thân vẫn là cực kỳ trọng yếu hoàng đạo tinh phách đều không được chỉ có là bọn chúng toàn bộ tập hợp đủ về sau mới có thể tiến vào tổ điện nhóm chúng ta cần phải mượn ba đại thế lực c h i thủ đồng dạng bọn chúng cũng cần hoàng đạo tinh phách nhóm chúng ta có cộng đồng lợi ích ngoài ra nếu như đến thời điểm huyền thiên tông nhóm thế lực tiến vào đại diễn tổ đ i ệ bên trong chỉ cần nhóm chúng ta hào hào kế hoạch một cái còn sợ không có lớn thu hoạch ngươi không phải ưa thích thu thập nhà khác lao tổ tông a hiện tại cơ hội tới các loại huyền thiên tông ba đại thế lực vừa đến ngươi có thể thu thập đủ cái phong đạo nhân cười he he nói n ụ c ư ờ i của hắn tràn đầy sắc khí vất quá lâm vô đạo rất ưa thích ừ m xem ra cái này đại diễn tông tổ đ ị a ngược lại là một cái phúc đ ị a a ngươi định làm gì hh ắ c ắ c đương nhiên là gậy ông đập l ư n g ông thiên tử kiếm hoàng đạo tinh phách vừa xuất hiện huyền thiên tông đại nhật ma giáo cùng thiên tông kiếm trai khẳng định là không ngồi yên chúng ta ngay tại cái này thành lớn an tâm trở lấy lên tốt ta tin tưởng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa phong đạo nhân một mặt tự tin đã như vậy vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt nói đi lâm vô đạo chỉ chỉ đường đi đối diện một tòa trà lâu cất bước đi vào ta không phải là tìm một cái lao ra trở về a phong đạo nhân biết miệng sau đó hắn thật sâu nhìn thoáng qua lâm vô đạo lấy ra một cái đ ấ u đồng màu đen khoác lên người sau đó liền ra ngoài tản tin tức thiên n h u n cư đường đi đối diện trà lâu danh tự cái này hai ngày hắn một mực đợi ở chỗ này kiên nhận chờ đợi phong đạo nhân tin tức tốt quả nhiên phong đạo nhân đúng là có chút bản lãnh không biết do hắn dùng phương pháp gì tại cái này hai ngày bên trong đại diễn thành phố lớn n g u nhỏ cũng tại điên cùng nghị luận đại diễn tổ đ ị a cùng hoàng đạo tinh phách sự t ì n h tất cả mọi người biết rõ hoàng đạo tinh phách ngay tại đại diễn thành vê anh một thời gian toàn bộ cựu châu địa giới ánh mắt đều là hội tụ đến nơi này rất nhiều người tu luyện nghe tin lập tức hành động rất nhanh lại qua một ngày lúc này phong đạo nhân trở về từ trên mặt hắn nụ cười lâm vô đạo biết rõ sự tình trên cơ bản đã làm thành hết thầy đều nằm trong tay bên trong huyền tiến tông đại nhật ma giáo thiên tâm kiếm trai đều đã phái vô số cường giả đến đây không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta rất nhanh liền có thể tiến vào nhập đại diễn tổ điện phong đạo nhân cười he he kêu một miệng trà ngay vậy lâm vô đạo nhàn nhạt gật đầu sau một hồi hắn giống như là đã nhận ra cái gì ánh mắt hướng phía đại diễn thành bên ngoài phương hướng nhìn qua vị vị vị từng đạo sáng trói lưu quang phá vỡ chân trời lại nương theo lấy cường đại khí tức d ư ơ n g mắt nhìn lên cái gặp từng chiếc từng chiếc to lớn linh chu từ phương xa hư không chạy mà đến mỗi một chiếc linh chu phía trên cũng đứng đẩy cường đại thân ảnh người đã đến rồi phong đạo nhân hít một hơi thật sâu đứng lên cùng lúc đó hai nam một nữ cùng nhau bước vào thiên nhân cư h u y ề n thiên tông thái thượng trưởng lão liêu thanh minh đại nhật ma giao phó giáo chủ nam bạ thiên thiên tâm kiếm trai việt chủ tố thiên tâm liếc m ắ t qua ba người tin tức hiện ra ra bọn hắn hết thảy đều là thiên nhân cảnh cường giả thông thiên quy chân độ kiếp đại thựa thiên nhân thần thoại cái này thế nhưng là cách xa nhau c h ọ n vẹn bốn cái đại cảnh giới a xem ra tới đều là lớn nhân vật nếu là đem thi thể của bọn hắn thu không biết rõ sẽ có được cái gì lâm vô đạo tràn đầy trờ mong hắn chuẩn bị thiết một cái ấy đem bọn hắn toàn bộ hố chết cái này đại diễn tổ địa chính là t ử địa của bọn họ đối với cái này liêu thanh minh ba người nguyên vẹn chưa phát giác tại phong đạo nhân nhiệt tình chào mời dưới một đoàn người đi tới thiên nhiên cư trong dạng bàn bạc đại sự hoàng đạo tinh phép đâu đại nhật ma giáo nam bá thiên tính tình hung hăng nhất tính cách cũng hung tàn nhất n g o n độc đang dưới trướng về sau hắn đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào vấn đề đương nhiên tại trong tay ta phong đạo nhân một mặt nụ cười lần này thông chi các ngươi đến đây là muốn cùng một chỗ mở ra tám năm trước đại diễn tổ địa các ngươi trong tay có hoàng đạo thiên tử kiếm Ta có hoàng đầu tiên căn cứ ta dò xét đại diễn tổ điện liền giấu ở huyền kiếm môn mộ tổ phía dưới trước đây huyền kiếm môn chính là biết được đại diễn tông tổ điện một chút tin tức mới là tại cái kia địa phương mở tông môn vì chính là một ngày kia có thể tìm tới tiến vào đại diễn tổ điện phương pháp bởi vậy muốn đi vào đại diễn tổ đ ị a n nhất định phải phá vỡ huyền kiếm môn mộ tổ phong đạo nhân làm bộ khó xử nói ngay vậy nam ba thiên lạnh lùng n ở nụ cờ ư i gằn đã xác định vị trí trực tiếp động thủ liền xong rồi không phục giết chính là vâng thoại âm rơi xuống hắn chính là lái một đạo trường hồng khi thế hung hăng hướng phía huyền kiếm môn mà đi t r ư ơ n g sáu mươi người t h u ậ n hưng n ị c h ta thì chết vị vị mắt thấy nam ba thiên ly khai huyền thiên tông liếu thanh minh cùng thiên tâm kiếm trai tố thiên tâm cũng là lần lượt lái một đạo trường hồng trực tiếp pha không mà khả thi thấy tình cảnh này phong đạo nhân khỏe miệng nhấc lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh sau đó hắn đi tới lâm vô đạo trước mặt các hạ s ư n g hô như thế nào nhấm ngã hành b i n h thản cực điểm thanh â m từ áo t r o à n g phía dưới chuyền ra nguyên lai là nhâm huynh đệ huynh đệ ngươi danh tự này lên mười điểm ba khi a rất có một cỗ vương giả chi phong không giống lao đạo ta vẫn luôn là điên điên k h ủ n g k h ủ n g cho nên tất cả mọi người gọi ta phong đạo nhân hoặc là lao g i ả điên hắn cười khẽ một tiếng nói đi đem một khối thần bí màu xanh ngọc phủ đưa tới lâm vô đạo trước mặt nhâm huynh đệ đây là một khối ẩn thân ngọc phủ ta ở bên trong ấn khắc g n thân thuật chỉ cần đưa nó bóc nát liền có thể đưa đến ẩn thân hiệu quả thân thoại phía dưới cũng k hắn, hắn nhàn nhạ này i từ một tiếng tiếp lấy hai người chính là đi sát nam bá thiên phía sau bọn họ trực tiếp hướng phía huyền kiếm môn mà đi huyền kiếm môn ở vào đại diễn thành hướng chính đông lúc này chính bảo ánh bình minh vừa ló dạng thời khắc lấy ngàn mà tính huyền kiếm môn đệ tử ngay tại tông môn trên quảng trường phun ra nuốt vào linh khí hoặc là diễn luyện các loại bí pháp thần thông trên đài cao huyền kiếm môn trường bối thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm toàn bộ t r a n g diện nhìn không gì sánh được hài hòa ẩm ẩm đột nhiên một cái kinh khủng bàn tay lớn cuốn theo lấy ngập trời chi lực hung hăng rơi vào trên quảng trường trực tiếp t ê bái huyền kiếm môn tiên tổ thạch địa một quyền đánh nát a a a bia đá phụ cận không kịp tránh né huyền kiếm môn đệ tử lúc này bị tác động đến trực tiếp bị cỗ này lực lượng cường đại cứ thế mà đánh chết từng cái thất khiếu chảy máu thậm chí thân thể cũng bị đánh bạo chuyện gì xảy ra hết thảy cũng phát sinh ở trong nháy mắt đối mặt bất thình lình kinh t i ê n b i ế n cố không chỉ huyền kiếm môn đệ tử thất kinh từng cái vạn phần hoảng sợ liền liền huyền kiếm môn dài lão cũng là quá sợ hãi giờ phút này bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ khí thế kinh khủng từ trên trời giáng xuống là ai người nào dám phạm ta huyền kiếm một vị hóa thần đại viên mãn trưởng lão muốn nghiêm nghị chất vấn một phen nhưng mà coi như thanh âm của hắn vừa mới vừa vang lên lại là một cái kinh khủng bàn tay lớn giáng lâm căn bản không cho hắn có bất kỳ phản、kháng. trực tiếp đem hắn chấn áp thân thể bị một quyền đánh nổ đ ầ y trời mưa máu sàng sàng mà xuống một màn này sợ ngây người chung quanh huyền kiếm môn đệ tử vị vị vị nương theo lấy từng đạo cường đại hồng quang giáng lâm đến tại hoảng sợ của bọn hắn nhìn chăm chú nam bá thiên kia hùng tráng lại tàn bạo thân ảnh ánh vào nhãn đệ tại phía sau hắn vẫn là đi theo l i ê u thanh minh cùng tố thiên tâm t bọn hắn là huyền thiên tông thái thượng trưởng lão liêu thanh minh đại nhật ma giáo phó giáo chủ nam bá thiên còn có thiên tâm kiếm trai viện chủ tố thiên tâm đáng chết ta huyền kiếm môn gần đây không tranh quyền thế bọn hắn vì sao muốn như thế thiên dục v o n g ta huyền kiếm môn a đông đảo đệ tử run l ờ y bẩy lúc này bọn hắn nhìn về phía nam b á thiên đám người ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại so với huyền thiên tông đại nhật ma giáo cùng thiên tâm kiếm trai bọn người đại thế lực huyền kiếm môn chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại đưa tay có thể d i ệ t nam b á thiên tính tình của ngươi cũng nên thu liễm một chút đây đều là người vô tội làm gì tổn thương tính mạng bọn họ nhìn xem trước mặt cảnh tượng thế thảm tố thiên tâm nhịn không được hừ lạnh một tiếng đối với cái này nam ba thiên khỏe miệng tràn đầy n h a răng cười dọa chỉ là huyền kiếm môn bất quá là sâu kiến thôi có cái gì đáng giá thương hại có thể chết tại bản giáo chủ trong tay là phúc khí của bọn hắn lại nói lao tử là ma đầu không cần nói cái gì nhân nghĩa đạo đức nhóm chúng ta đại nhật ma giáo làm việc chính là như vậy thuận ta thì sống nghịch ta thì chết cực độ công ngạo thanh âm vang vọng thập phương ẩm ẩm đang khi nói chuyện một cỗ thiên nhân cảnh khí thế khủng bố trong n g á y mắt như mưa to gió lớn quét sạch h u y ề n kiếm môn d o a đến tất cả đệ tử run l ờ y b ẩ y một chút tu vi thấp n ư ờ i càng là trực tiếp bị tại chỗ đánh chết ừ nhìn thấy một màn này tố thiên tâm mặc dù tức giận nhưng cũng không có xuất thủ can thiệp lúc này trọng nhất vẫn yếu là, đối với cái này tố thiên tâm trực tiếp lựa chọn không nhìn vị đúng lúc này lại là một đạo hồng quang hạ xuống đã thấy một cái khí chất nho nhã thanh ý trung niên nam tử xuất hiện ở trên quảng trường rõ ràng là huyền kiếm môn môn chủ triệu trường khanh hắn nhanh chóng nhìn chung quanh một cái sau đó liền đem con mắt chăm chú rơi vào nam bá thiên bọn người trên thân không biết mấy vị dáng lâm ta huyền kiếm môn cần làm chuyện gì đại diện tổ điện nam bá thiên lời ít m à ý nhiều cái gì vừa nghe đến mấy chữ này triệu trường khanh sắc mặt đại biến quả nhiên vẫn là không dối gạt được ga hắn bất đắc dĩ thở dài thân sắc tràn đầy đám chát từ khi huyền kiếm môn đem trụ sở lựa chọn ở chỗ này lúc hắn liền biết rõ đại diễn tổ địa sự tỉnh tuyệt đối không đạt được cuối cùng cũng có một ngày cũng bị người phát hiện nhưng mà hắn lại là không nghĩ tới cái này một ngày sẽ đến đến nhanh như vậy đã các ngươi là vì đại diễn tổ đ ị a mà đến vậy ta không muốn nói nhiều càng thêm không muốn hỏi đến chỉ cần các ngươi không thương tổn ta huyền kiếm môn đệ tử là được nói hắn quay người đem ánh mắt nhìn phía ở đây đệ tử tất cả mọi người toàn bộ ly khai môn chủ môn chủ bọn hắn giết nhóm chúng ta nhiều đệ tử như vậy làm sao tất cả lui ra có đệ tử phẫn nộ lên tiếng nhưng lại bị triệu trường khanh nghiêm nghị quát bảo ngưng lại thấy tình cảnh này đám người mặc dù lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bị khuất nhưng cũng không dám chống lại ngay lập tức tất cả mọi người xa xa thối lui ra khỏi quảng trường tại xác định các đệ tử tất cả đều ly khai về sau triệu t r ư ờ n g khanh mới là lớn nhẹ nhàng thở ra môn chủ cái này đại diễn tổ địa chính là cái thai họa a hay ta huyền kiếm môn đã từng từng chiếm được đại diễn tông một tia cơ duyên từ đó có thể đ ặ t chân nghị không ra hôm nay nhưng cũng bởi vì đại tông mang đến thai họa có lẽ đây cũng là thiên ý đi một đám trưởng lão n h a u n h a u thở dài đối với cái này triệu t r ư ờ n g khanh cũng không thể thế nhưng lấy hắn cùng toàn bộ huyền kiếm môn thực lực đối với nam bá thiên bọn người mà nói đều là sâu kiến đồng dạng tồn tại căn bản không có khả năng có bất kỳ sức phản kháng thế là hắn quả quyết lựa chọn vứt bỏ đại diễn tổ địa bảo toàn môn hạ đệ tử chuyên lệnh xuống lập tức nhường tất cả đệ tử toàn bộ ly khai huyền kiếm môn tốt nhất là ly khai đại diễn thành các loại cuộc phong ba này trôi qua về sau lại trở về ta lo lắng nam b á thiên cái kia ma đầu chờ sau đó sẽ làm loạn vâng môn chủ đám người âm thanh xác nhận ngay lập tức bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem huyền kiếm môn đệ tử toàn bộ phân phát ra ngoài đợi cho tất cả mọi người ly khai về sau triệu trường khanh cũng là mang theo một đám trường lão cũng không q a y đầu lại ly khai huyền kiếm môn sau đó đi ra đại diễn hắn có dũng khí dự cảm tiếp xuống huyền kiếm môn chắc chắn gặp một trận thiên đại thái họa ở lại nơi đó chính là chờ chết hử một đám ham sống chụp chết hàng người nhìn xem triệu trường khanh cử động nam bá thiên một mặt cười nạo thoại âm rơi xuống hắn đưa tay một quyền ném ra trực tiếp đem quảng trường đánh nát lộ ra bên trong huyền kiếm môn rất nhiều niên đại xa xưa quan tài ánh vào n h ã n đế người đều chết rồi còn giữ quan tài làm cái gì ầm ầm bàn tay lớn dâng lên mộ tổ bên trong tất cả quan tài toàn bộ bị nam bá thiên ném ra ngoài thấy thế lâm vô đạo bàn tay lớn rối ra đem tất cả c o n tài thu sạch vào hệ thống không gian chương sáu mươi mốt đại diện tổ địa giết hả lâm vô đạo bất thình lình cử động trong nháy mắt hấp dẫn nam bá thiên đám người ánh mắt từng cái nhao nhao đem lực chú ý rơi vào hắn trên thân đầy mang tò mò xem k h lấy thằng đến lúc này bọn hắn mới là nghiêm túc đánh giá lâm vô đạo nhưng mà cái này xem xét lại là làm cho ba người con ngươi thu nhỏ lại bởi vì bọn hắn vậy mà nhìn không thấu l à ánh mắt xuống trên người lâm vô đạo lúc chỉ cảm thấy tựa hồ bị một tầng mê vụ bao phủ cho dù bọn hắn đều là thiên nhân cảnh cừng giả cũng không cách nào đạt được mảy may hữu dụng tin tức các hạ còn đối với mấy cái này quan tài cảm thấy hứng thú nam ba thiên khỏe miệng nhấc lên một vòng trêu tức đủ cười đối với cái này lâm vô đạo hờ hứng gật đầu ta người này yêu thích tương đối đặc thù rất ưa thích thu thập nhà khác lao tổ tông nếu như các hạ có lao tổ tông cần xuất thủ cũng có thể nộp cho ta bình thản thanh âm c h ậ m c h ậ m chuyên r a ưa thích thu thập nhà khác lao tổ tông vừa nghe thấy lời ấy một bên l i ế u thanh minh cùng tố thiên tâm đều là lộ ra cực kỳ kinh hãi thân sắc đây là cái gì kỳ hoa yêu thích trong lòng bọn họ chửi bậy không thôi mà so với bọn hắn hữu dị nam bá thiên lại là siết chặt nằm đấm một đôi mắt lạnh leo xít sao chừng mắt nhìn lâm vô đạo nếu không phải từ tại nhìn không tấu h lai lịch của hắn chỉ sợ sớm đã đã xuất thủ đừng lãng phí thời gian huyền kiếm môn mộ tổ đã mở chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự đi lúc này phong đạo nhân đánh cái giảng hòa ngay vậy nam bá thiên hừ một tiếng không tiếp tục để ý lâm vô đạo sau đó bọn hắn ba người nhao n h a u lấy ra hoàng đạo thiên tử kiếm mạnh vỡ tổ hợp tạo thành một thanh dài hơn ba thước ngọc kiếm toàn thân tản ra cường đại hoàng nói khí tức cái này rõ ràng là một ngụm đỉnh tiêm hoàng nói khí tức cái này phong đạo nhân cũng không chậm trễ lấy ra hoàng đạo tinh phách、Soạn. cái gặp hắn thủ trưởng mở ra một trận sáng trói linh quang đống nhiên bay lên cuối cùng hóa thành một thanh phiên bản thu nhỏ ngọc kiếm dung nhập vào hoàng đạo thiên tử kiếm bên trong vê anh vê anh vê anh hoàng đạo tinh phách dung nhập hoàng đạo huy năng triệt để bộ phát một cỗ ẩn chứa thao thiên phong mang khí tức thiên tử kiếm khí ở vang quét sạch thập phương không gian đem toàn bộ quảng trường xoắn n á lưu lại một chỗ phế tích đông đợi cho hoàng đạo khí thế thu liễm về sau thiên tử kiếm giống như là bị lực lượng nào đó cho kích hoạt lên trong nháy m ắ t t hoa h à n ẩm ộ tiến g bay vào mộ tổ về sau đầu tiên đập vào mi mắt là một cái cổ lao cửa ra vào giờ phút này theo hoàng đạo thiên tử kiếm nhẹ nhàng gạch một cái một vòng sắc bén phong mang nợ rộ nương theo lấy từng đợt yếu ớt c ò n sóng giữa không trung phía trên vậy mà ngưng tụ ra một cái không gian thông đạo phô thiên cái địa cổ lão cùng mục nát khí tức điên cồn u g mánh liệt mà ra tổ điện mọi người vẻ mặt phân chấn vị vị đợi cho mục nát khí tức tan hết về sau liếu thanh minh tố thiên tâm nam bá thiên các loại ba người lúc này hóa thành một đạo lưu quang xông vào trong thông đạo thấy tình cảnh này phong đạo nhân cùng lâm vô đạo liếc nhau một cái cũng đi theo và anh và anh coi như bọn hắn vượt qua cửa ra vào thời khắc trong lúc đó ba đạo kinh khủng thân ảnh tại hư không trên hiện, hiện. không chút do dự sử dụng rất cường đại lực hướng phía bọn hắn chân sát đi qua xem chừng những n à y đồ chó hoang t ạ p trùng muốn qua sông đoạn cầu phong đạo nhân lớn tiếng kêu sợ hãi đang khi nói chuyện hắn bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra một bộ khôi l ỗ i ngăn tại trước mặt đồng thời bóp chặt lấy trong tay h ầ n thân ngọc phủ hừ giết chính là các ngươi lao tử chưa từng có cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ đồ vật thói quen trong bóng tối chuyền đến nam ba thiên kia băng lanh thanh âm âu、oh. kinh cùng bàn tay lớn đẻ xuống kia ngưng tụ ra cửa ra vào cùng phong đạo nhân khôi lối thế thân khắc thời gian bị trực tiếp đánh nổ hóa thành vô số bụi bặm khôi lỗi nam bá thiên đại hận phát hiện không đúng về sau hắn trước tiên tìm kiếm phong đạo nhân cùng lâm vô đạo tung tích nhưng mà hung lệ nhãn thần đạo qua chu vi lại là không có phát đương nhiệm gì dấu hiệu xem ra là sớm có chuẩn bị a liêu thanh minh hít mắt nói giờ khắc này liên liên tố thiên tâm trên mặt ngọc cũng là hiện lên một vòng lệ ý bọn hắn n ắ m trong tay hoàng đạo tinh phách chắc chắn sẽ không dạng này tùy ý nhóm chúng ta xâm lược hiện nay không có giết chết bọn hắn đã khiến cho bọn họ cảnh giác muốn lại thành công sợ là không quá dễ dàng mà lại hiện tại bọn hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng còn phải xem trừng phòng bị bọn hắn mới là tố thiên tâm cho mày h ừ sớm biết do vừa rồi tại bên ngoài liền trực tiếp đem k i a hai cái đồ chó hoang làm thịt xong hết mọi chuyện nam ba thiên cả giận nói hung á c trong con ngươi hiện đầy s á c ý đối với cái này vô luận là liễu thanh minh hay là tố thiên tâm cũng lắc đầu ở bên ngoài động thủ cũng là đồng dạng kết quả không tệ thậm chí bởi như vậy nhóm chúng ta cũng tiến vào không đến cái này đại diễn tổ đ i ệ hai người ngưng lông mày thở dài bọn hắn cũng muốn giết chết phong đạo nhân cùng lâm vô đạo chỉ tiếc trời k đi đi. căn cứ hoàng đạo thiên tử kiếm bên trong địa đồ biểu hiện cái này đại diễn tổ điệu tổng cộng có ba tầng chúng ta hiện tại đứng địa phương chỉ là đại diễn tông sơn môn bên ngoài muốn đi đến tận cùng bên trong nhất tầng thứ ba mới thật sự là cơ duyên chi điệm mà lại căn cứ cổ lão lưu truyền tin tức tám năm trước đại diễn tông có một chỗ dưỡng long trì đã từng tố dưỡng một đầu dao long làm hộ tông linh m hộ thú. tông ặ chỉ dù đã qua năm, n ư chưa, cường trường dưỡng n không long nếu không nhiên cùng còn đến xem ứng phó mới là... dưỡng long g là là lực là kia chết chết, thực phó h vô biết đại, mới tất rõ đầu dao c xem nghe nói như thế tố thiên tâm cùng nam ba thiên trong lòng đều là xếp chặt cho dù tám năm trước đầu kia g a o long là ấu tức bây giờ chỉ sợ cũng thành niên thực lực chí ít cũng tại thiên nhân cảnh trở lên thậm chí càng thêm kinh khủng đã như vậy chúng ta liền cùng đi đi chờ tiến vào tổ địa tầng thứ ba lại riêng phần mình làm việc tố thiên tâm đầu tiên mở miệng ngay vậy nam ba thiên hừ một tiếng cũng không có cự tuyệt sau đó ba người liền dựa theo hoàng đạo thiên tử kiếm bên trong địa đồ chỗ bày ra một đường hướng phía tổ địa chỗ sâu nhất đi tới tại bọn hắn ly khai sau một hồi giữa không trung hiển hóa ra một đạo còn ép thân ảnh rõ ràng là phong đạo nhân còn tốt lao đạo sớm lưu lại một tay bằng không thật đúng là phải gặp độc thủ của các ngươi đúng rồi nhâm lão đệ đâu nói hắn chính là muốn tìm kiếm lâm vô đạo tung tích lặc coi như hắn quay người thời khắc lâm vô đạo lại là lạng yên vô tức xuất hiện tại hắn phía sau đem hắn dọa gần chết nhâm h n h đệ ngươi không có việc gì liền tốt ta còn tưởng rằng ngươi người chết ta cũng sẽ không chết ây tốt ta phong đạo nhân một mặt im lặng mặc dù có chút bất mãn nhưng hắn cũng không có quá nhiều lưu ý cùng xoắn suýt mà là nhìn qua nam bá thiên bọn người rời đi phương hướng lộ ra nụ cười â m lãnh chúng ta cũng theo sau tại đại diễn tổ địa tầng thứ ba địa phương tòa kia dưỡng long chỉ bên trong giao long trải qua tám năm trưởng thành chắc hẳn đã đã có thành tựu chân đủ bọn hắn uống một bầu nói không chừng có tiện nghi nhặt hắc hắc nói đi hắn lại ném cho lâm vô đạo một khối ẩn thân ngọc phủ nhanh chóng đi theo chương sáu mươi hai thượng cổ dị chủng tam đầu ma g a o đại d i ễ n tổ địa đã thành phế tích vị vị vị nam ba thiên ba người dựa vào hoàng đạo thiên tử kiếm bên trong địa đồ một đường vượt qua đại diễn tông s â n môn thông suốt tiến vào tông môn ở trong nhưng mà là lâm vô đạo đi theo bọn hắn bước vào đại diễn tông lúc đập vào mắt chỗ đều là đổ nát thê lương từng toa nguyên bản hùng vĩ hùng vĩ cổ lao cung quyết bị đánh nát trên mặt đất trải rộng kinh khủng khe ránh cho dù đi qua tám năm tuyến nguyện nơi này vẫn như c ũ rõ ràng còn xuất lại ngày xưa đại chiến kinh khủng phế tích thậm chí đại diễn tông bên trong từng toa hùng núi lại n h ạ cũng là bị vĩ lực chặn đoạn hay là vỡ nát trước đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhìn xem tổ điệu bên trong đầy giấy thương di cảnh tượng bất luận là nam bá thiên bọn người hoặc là phía sau đi theo lâm vô đạo cùng phong đạo nhân cũng lộ ra thần sắc tò mò bất quá bọn hắn cũng không có quá nhiều để ý tới bởi vì đại d i ệ n tổ điệu tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cơ hồ đều đã bị đánh thành phế tích bởi vậy một đoàn người thông suất đi tới tầng thứ ba lúc này nửa tháng hình to lớn hồ nước chặt đường đi dưỡng long trì nhìn xem trước mặt hồ nước lại là nhìn thấy bên cạnh dựng đống đĩa đá nam bá thiên ba người biến sắc đây chính là đại diễn tông dưỡng long trì nghe nói ngày xưa đại diễn tông tại dưỡng long chỉ bên trong nuôi dưỡng một đầu giao long nếu như kia giao long còn sống nhất định đã đã có thành tựu rất có thể đã đạt đến thần thoại c h i cảnh bay thẳng đi qua nam ba thiên đưa mắt nhìn một lát mở miệng nói ngay vậy liêu thanh minh cùng tố thiên tâm đều là khinh bị nhìn hắn một cái trong này thế nhưng là cấm nuôi giao long ai biết rõ chết chưa thần tám ngàn năm trước toàn bộ đại diễn tông cũng bị người tiêu d i ệ t chỉ là một đầu giao long mà thôi ta không tin nó còn sống cho dù là thật còn, còn sống ngăn cản con đường của ta cũng phải chết nam ba thiên mặt mũi tràn đầy sắc khí Anh. thoại âm rơi xuống hắn đưa tay chính là hung hăng một q u y ề n đánh vào dưỡng long trì bên trong thấy tình cảnh này liệu thanh minh cùng tố thiên tâm quá sợ hãi người điên rộ đồ chó hoang nam ba thiên người muốn chết khắc kéo lên nhóm chúng ta hai người điên cùng nhanh l ù i lại đối với cái này nam ba thiên một mặt coi nhẹ h ừ nghĩ phải biết dưỡng long trì bên trong đến cùng có hay không giao lòng tốt nhất thủ đoạn chính là nếm đ thử một phen giống các ngươi như thế sợ hãi rụt rẻ khi nào có thể thành đại sự quả nhiên các ngươi những n g y cái gọi là danh môn chính phái đều là một đám tất hàng tràn ngập chào phúng thanh âm lạnh lùng v ă n g lên nhưng mà đối mặt nam bá thiên cười nhạo cùng khinh bỉ vô luận là liêu thanh minh vẫn là tố thiên tâm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ hai người cách xa xa d ạ ả m như vậy sợ dưỡng long chỉ bên trong có dao l o n g xông ra chỉ bất quá theo nam bá thiên cường đại một quyền rơi xuống dưỡng long chỉ bên trong mặc dù nhấc lên sóng gió động trời nhưng là cũng không có bất cứ động tĩnh gì chuyển ra phản phất chính là một đ ầ m nước đọng thấy thế để cho an toàn nam bá thiên lại liên tiếp hướng phía dưỡng long chỉ hung hăng đánh mây quyền lực tàn phá kinh khủng cơ hồ đem toàn bộ dưỡng long chỉ cũng đánh nát nhưng là vẫn không có bất cứ động t í n h gì ừ bất quá là một đầm nước đọc thôi có gì e ngại nam ba thiên một mặt cùng ngạo du đang khi nói chuyện hắn lúc này lấy ra một thanh cổ lão đại đao đem thiên nhân cảnh khí thế nở rộ đến cực hạ n sau đó liền chấp động lên thân hình hướng lấy hóa long chỉ đối diện mà đi không bao lâu nam ba thiên liền thành công đã tới bờ bên kia nhìn thấy một mặt này liêu thanh minh cùng tố thiên tâm liếc nhau một cái căng cứng tâm thần cũng bông lòng xuống xem ra dưỡng long chỉ bên trong giao long đã bị chết liêu thanh minh trầm giọng nói ngay vậy tố thiên tâm đưa mắt nhìn hồi lâu cũng tán đồng đất đầu nếu như dưỡng long chỉ bên trong thật tồn tại giao long như vậy vừa rồi nam bá thiên dùng da động tĩnh lớn như vậy khẳng định sẽ đem giao long dẫn ra bây giờ nam bá thiên thành công đạt tới đối diện nói rõ dưỡng long chỉ bên trong giao long đã bị g i ế t dưỡng long chỉ là an toàn nghĩ tới đây hai người hít một hơi thật sâu cũng là chấp động lên thân hình nhanh chóng hướng phía bờ bên kia mà đi nhóm chúng ta cũng đi qua đi phong đạo nhân trả hỏi một câu liền muốn theo sau nhưng mà coi như hắn di chuyển bộ pháp thời khắc bên cạnh lại chuyển tới lâm vô đạo kia băng lanh chuyên âm nếu như không muốn chết tốt nhất đừng đi qua a đi qua sẽ chết nghe nói như thế phong đạo nhân kinh hãi nam bá thiên đây không phải là đã nghiệm chứng qua sao cái này dưỡng long chỉ bên trong căn bản không có giao long nhóm chúng ta là từ lo lắng một trận hắn kinh nghi nói đối với cái này lâm vô đạo lạnh lùng hừ một tiếng a nam bá thiên thành công vượt qua dưỡng long chỉ, liền chứng minh giao long chết rồi đã thành tinh đồ vật há lại dễ dàng đối phó như vậy a dưỡng long chỉ bên trong giao long còn chưa có chết phong đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh thế nhưng là coi như phong đạo nhân muốn nói cái gì thời điểm trong lúc đó nguyên bản bình tĩnh dưỡng long trì tại trong nháy mắt nổ t u n g nhấc lên ngập trời sóng lớn ngay sau đó giống giận dung trời nương theo lấy vô biên hung sát chi khí mãnh liệt mà ra cái gặp một cái ngàn trợ dài cỡ thùng nước kinh khủng đen mũi đột nhiên theo dưỡng long chỉ chỗ sâu nhất sông ra mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía liêu thanh minh cùng tố thiên tâm hai người tới t t tam đầu ma dao làm sao có thể qua tám ngàn năm nó làm sao còn chưa có chết liêu thanh minh kinh hãi đồng dạng tố thiên tâm trên mặt ngọc cũng là hiện đầy mãnh liệt kinh hãi trước mắt cái này g a o long chính là tam đầu ma dao thuộc về thượng cổ dị trùng chỗ chết người nhất chính là nó để lộ ra tới khí thế đã siêu việt thiên nhân đáng chết đây là thần thoại thố thiên tâm sợ h ã i cực điểm linh tê bảo giáp đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái màu xanh bảo giáp mặc vào người kia、yeah, rõ ràng là một cái hoàng đạo linh minh ma sơn tháp cùng một thời gian liều thanh minh cũng là một chỉ điểm ra, trong chốc lát một tòa tạo hình cổ lão tản ra thao thiên hoàng nói khí tức đen như mực bảo tháp ẩm v a n g hiện hiện cuốn theo lấy ngập trời chi lực hướng phía tam đầu ma giao chấn áp đi qua giống ma sơn tháp chính là một cái đỉnh tiêm hoàng đạo linh minh có áp sập núi cao chi bi lấy liều thanh minh thiên nhân lực lượng thôi động phía dưới có thể đem một tôn đỉnh phong không người trực tiếp để chết chỉ bất quá đối mặt thần thoại chi cảnh tam đầu ma giao mà nói điểm ấy công kích căn bản không đáng chú ý ầm ầm giữ tợn long c h ả o lăng không huy động trực tiếp đem ma sơn tháp đánh bay ra ngoài rơi ầm ầm liều thanh minh bản thân trên thân a tiếng đ ê u thảm t i ế t thê lương vang lên liều thanh minh bị một kích này trực tiếp đánh nát nửa cái thân thể thậm chí hoàng đạo linh binh ma sơn tháp cũng là hiện đầy vết d ạ n kém một chút liền bị trực tiếp đánh nát không hổ là thần thoại lực lượng này cũng quá hung tàn phong đạo nhân sợ h ã i thằng nói thần thoại cảnh giới tam đầu ma dao hắn bày ra lực lượng đủ để sánh vai thần thoại hậu kỳ nhân gian đại tu chỉ dựa vào liễu thanh minh cùng tố thiên tâm khẳng định là không đáng chú ý ầm ầm kế liệu thanh minh bị đánh nát nửa cái thân thể về sau tố thiên tâm cả người cũng bị một cái đôi quét nặng ra trên người linh tê bảo giáp trong nháy mắt vỡ nát m à n g lớn tinh hồng tiên huyết bao táp giữa không trung phía trên mắt thấy là sống không thành chỉ là thiên nhân sợ kiến cũng dám đến kinh bản tọa ngủ say quả thực là không biết sống chết bản t ọ a đã tám n g à n năm không gặp thức ăn m ặ t hôm nay liền lấy các ngươi tế miệng băng lanh thanh âm chuyến khắp dưỡng long Chỉ. nói tam đầu ma g i a o một cái vượt qua trong nháy mắt đi tới liêu thanh minh cùng tố thiên tâm trước mặt mở ra huyết bùn đại khẩu liền muốn đem hai người nuốt xuống đi nhưng mà nhưng vào lúc này biến cố nảy sinh tam đầu ma g i a o miệng lớn vừa mới mở ra trong lúc đó một ngụm cổ lão quan tài đồng đ ố n g nhiên từ trên trời gián xuống trực tiếp đem liều thanh minh cùng tố thiên tâm thu vào vừa lúc tam đầu ma dao huyết bùn đại khẩu hung hăng cắn xuống tới vừa vặn rơi vào táng thiên đồng quan phía trên Giang giác, Bén chương ọ n tiếng sáu mươi ba thả dây dài câu cá lớn là ai trơ mắt chính nhìn xem con n g ồ i thế mà bị người tại dưới mí mắt cất đi thậm chí còn đứt đoạn răng của mình miệng t a m đầu ma g i a o phẫn hận tới cực điểm nó theo bị đại diễn tông nuôi dưỡng tại dưỡng long trì cho tới bây giờ trọn vẹn trải qua chín năm tuyến nguyệt lúc này mới đánh vỡ gông c ù n xứng xích tu thành thần thoại tri cảnh vốn cho rằng có thể thừa này cơ hội hào hào ăn n o nê Đây b một, đại đại một cỗ lực lượng kinh khủng như rời núi lấp biển bỗng nhiên quét sạch thập phương không gian khiến cho nguyên bản liền rách dưới đại diễn tổ điệu triệt để trở thành đầy đất phế tích một màn này thấy cách đó không xa phong đạo nhân trực tiếp trợn tròn trong mắt tốt h ra hỏa thật là quá tàn nhẫn a như thế nhưng là thần thoại cảnh giao long a vì thu thập mấy cỗ thi thể lại dám nổ răng gọn đây là ngại mệnh quá dài lao đạo ta còn là lần thứ n h ấ t gặp giống như như thế có chấp nhất theo đuổi người phong đạo nhân thất thần nỉ non lâm vô đạo cử động kém chút đem hắn hụ chết nếu là bị tam đầu ma giao khám phá ẩn thân thuật vậy coi như muốn trở thành nó món ăn trong m â m a vạn hạnh chính là lâm vô đạo mặc dù làm việc điên cuồng nhưng là cũng không có bị nhìn thấu ẩn nấp thân thể cùng lúc đó nhìn thấy liêu thanh minh cùng tố thiên tâm hai người kinh thiên biên cố người đã ở dưỡng long chỉ bờ bên kia nam bá thiên dọa đến kinh hãi muốn tuyệt cái này làm sao có thể dưỡng long chỉ bên trong thế mà thật có dấu giao long mà lại qua mấy ngàn năm tuế n g u y ệ n cũng không có chết ngược lại tu thành thần thoại chi cảnh vừa rồi nó nếu là đối ta phát động công kích vậy ta nam bá thiên không còn dám nghĩ tiếp giờ phút này đáy lòng của hắn tràn đầy tim đập nhanh cùng nghĩ mà sợ đồng thời cũng âm thầm may mắn may mắn trốn khỏi một kiếp bất quá hắn lập tức liền cao hứng không nổi đầu mà ở giữa lâm vào vô tận điên cuồng ở trong tam đầu ma g i a o tại một phen tìm kiếm không có kết quả về sau cặp kia hung lệ con ngươi trong nháy mắt quét ngang tới không được nam ba thiên sắc mặt c n g biến vị ngay tại tam đầu ma g i a o cái đuôi quét ngang tới thời khắc hắn lật tay lấy ra một khối ngọc p h ù bốc nát cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại tại chỗ khi lại một lần nữa hiện thân lúc đã là xuất hiện ở đại diễn tổ địa lối vào ẩm ẩm phía sau tam đầu ma g i a o điên cuồng gào thét gào thét đem toàn bộ tổ đ i ệ quấy đến lòng trời lở đất đồng thời cơ hồ tại trong nháy mắt liền đuổi kịp nam ba thiên mở chẳng lẽ lao tử hôm nay phải chết ở chỗ này hay sao hắn phát ra không cam lòng g ầ m thét giờ phút này hắn l i ề u mạng muốn thoát khỏi tam đầu ma dao nhưng mà đối phương hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội cuốn theo lấy vô biên hung sát chi khí t r ắ n g trận hoành quất tới mạng ta xong rồi đối mặt thần thoại đại yêu công kích nam bá thiên kia thiên nhân cảnh tu vi chính là chuyện tiểu lâm v nhưng mà coi như hắn tuyệt vọng chờ chết thời khắc một ngụm cực đoan cổ lão cực đoan thần bí quan tài đồng đột nhiên từ trong hư không vật ra mang theo m ê n ngông quần quận vĩ lực hung hăng rơi vào tam đầu ma dao trên thân nga ô theo i ế n g kêu t ả m t h i đủ a u đ loại dấu hiệu đến xem dấu ở trong bóng tối thao túng quan tài đồng người chính là lâm vô đạo hắn tại sao phải giúp ta không kịp n g â m nghĩ nữa mắt thấy tam đầu ma giao bị ngăn cản thành công nhặt về một cái mạng nam bá thiên nơi nào còn dám có chút do dự lúc này bằng nhanh nhất tốc độ xông ra đại diện tổ đ ị a một bên khác tại thao túng táng thiên đồng quan đem tam đầu ma dao đánh bay về sau lâm vô đạo liền triệt để ẩn tàng đến vô tận giữa hư không không tiếp tục tiếp tục xuất thủ về phần tam đầu ma dao thì là phẫn nộ đến cực h ạ n vê anh vê anh vê anh nương theo chấn động thiên địa gào thét gào thét nó tại tổ đ ị a ở trong điên c u ồ n g phát tiết ai là ai tam đầu ma dao cơ hồ là phát điên đem tổ đ ị ệ ma diện một lần lại một lần muốn tìm ra kia trong bóng tối tính toán nó người thẩm ý nhưng mà lâm vô đạo mục đích đã đạt tới vô luận nó như thế nào gầm t h é t cùng phá hư lâm vô đạo cũng thờ ơ ngược lại là phong đạo nhân vẻ mặt nghi hoặc nhâm u y n h đệ nam bá thiên tên kia rõ ràng sẽ chết không nơi tán g thân ngươi vì sao muốn cứu hắn dạng này người giữ lại chính là cái thai hoa a hắn truyền âm n ó i vừa rồi nếu không phải lâm vô đạo tại thời khắc sống còn đỡ được tam đầu ma d a o chỉ sợ hiện tại nam bá thiên đã trở thành trong bụng của nó bữa ăn phong đạo nhân không minh bạch nam bá thiên có cái gì đáng ra cứu đối với cái này lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng thả dây dài câu cá lớn một cái nam bá thiên chết cũng liền chết nhưng hắn nếu là có thể là ta mang đến đại lượng lao tổ tông ngươi nói muốn hay không lưu hắn một mạng a nghe nói như thế phong đạo nhân mừng rỡ hắn đã minh bạch lâm vô đạo mưu đồ ý của ngươi là muốn lợi dụng nam bá thiên hấp dẫn càng nhiều người đi vào đại diễn tổ đ ị i ừ n đại diễn tổ đ ị a mở ra tin tức bây giờ đã chuyển khắp cựu châu địa giới bị vô số sinh linh chỗ biết rõ một khi huyền thiên tông đại nhật ma giáo thiên tâm kiếm trai người biết được nơi này biến cố khẳng định lại phái phái càng thêm cường đại người tới đến thời điểm nhóm chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được chờ bọn hắn tới lại một mẹ hốt gọn hà không thông khoái b ì n h thản thanh âm trầm trầm vang lên đoạn n g h e xong lời này phong đạo nhân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh quá đ ộ u gắt quá tàn bạo bất quá hắn đ ưa thích phong đạo nhân gáy mắt thần quang trầm tĩnh hắn càng ngày càng cảm thấy lâm vô đạo cùng hắn là hiếm thấy nhân sinh c h i âm không chỉ có lấy tương đồng hứng thú cùng yêu thích l i ê n liên thủ đoạn cũng là tàn nhẫn không gì sánh được ha ha ha n h â n minh đệ kế này kỳ diệu a bỏ m ặ t là tam đầu ma d a o vẫn là đại diễn tổ đ i ệ bên trong cực đạo vũ khí đều đủ để nhường huyền thiên tông bọn hắn điên cùng đến đây không bao lâu cả lớn nhất định sẽ được câu đây quả thực là một đợt m ba hắn gửi đến không ngầm m i ệ n g được giờ phút này phong đạo nhân đã ở trong lòng điên cồn g phán đoán huyền thiên tông đại nhật ma giáo cùng thiên tâm kiếm trai cừng giả bị bọn hắn thu hoạch thê thảm cảnh tượng Tốt, thừa ố t t dịp huyền thiên tông những người kia không đến chúng ta đi trước đại diễn tông tổ địa nhìn một chút căn cứ hiện trường này còn sót lại vết tích ngày xưa đại diễn tông hẳn là không có vượt qua thượng thương đại kiếp từ đó làm cho toàn tông hủy diện bọn hắn bảo vật khẳng định q u n tại lúc này lâm vô đạo nhìn chung quanh một vòng hoàn cảnh chung quanh trầm giọng nói thượng thương đại kiếp phong đạo nhân trong lòng đại trấn ai nếu là như vậy Khi đại hắc hắc. i d một lát sau phong đạo nhân cùng lầm vô đạo hai người tránh khỏi trùng điểm nguy cơ cửa ải hiểm yếu đã tới đại diễn tổ địa chỗ s â u nhất xuất hiện tại trước mặt bọn hắn ngoại trừ đầy đất đổ nát tê lương còn có một tòa vỡ vụn hơn phân nửa cựu trọng thạch tháp mặc dù trải qua mấy ngàn năm tuế nguyễn tăn mòn nó vẫn như cũng phóng thích ra cực kỳ khí thế cường đại mơ hồ ở giữa có thể cảm nhận được một tia lưu lại hoàng nói bi năng hoàng đạo binh phong đạo nhân nhãn tình sáng lên giờ phút này xuyên thấu qua tòa kia sụp đổ cổ lao thạch tháp hắn cảm nhận được rõ ràng từng đợt sáng trói linh q u a n g cũng c h ư a nhiều bảo vật khí tức nhất là tại thạch tháp đệ c ử u trọng bên trong càng là có dấu một c ố làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng cho dù là hoàng đạo linh minh cũng không cách nào chấn áp lại thấy thế phong đạo nhân đ ấ y mắt hiện ra manh liệt tinh mang thạch tháp đệ cựu trọng khẳng định có dấu ngày xưa đại diễn tông cực đạo linh minh đại diễn tri kiếm đang khi nói chuyện hắn chấp động lên thân hình bước vào hoàng đạo bên trong thạch tháp ha ha ha rất nhanh bên trong liền chuyển ra ngạc nhiên tiếng kêu to ẩm ẩm nương theo lấy to lớn doanh mình cùng bay đầy trời tung toái đất đá cái gặp phong đạo nhân cầm trong tay một cái cổ lão màu đen quốc cưỡng ép đập vỡ trong đó một nặng thạch tháp trong chốc lát ngập trời linh quang bạo phát ra chiếu rọi thập phương không gian bên trong thạch tháp chất đầy linh thạch ngoài ra tại trong thạch tháp c h i n kệ còn bày đầy các loại chân quý linh dược hiếm thấy vật liệu thần binh bảo vật công pháp bí thuật mặc dù trong đó rất nhiều đều đã hư hào nhưng vẫn là có một bộ phận bảo tồn hoàn hảo đại diễn tông có thể hùng cứ cựu châu địa giới uy trấn thanh thiên vực nội t ì n h quả thật bất phàm chỉ tiếc lại là cổ lao thế lực cường đại tại thượng thương ý c h í giới vẫn là tránh không được số mệnh bị diệt vong lâm vô đạo thốn thức cảm khái nói hắn bước ra một bước cũng là tiến vào tháp đá nội bộ lúc này phong đạo nhân đang đánh cái kia đem màu đen sức mạnh không ngừng đào lấy thạch tháp góc tưởng cho dù là hoàng đạo linh minh cũng không thể chống đỡ được quốc lực lượng một mặt này làm cho lâm vô đạo có chút hiếp mắt lại tên phá phôi thần giới thiệu văn tắt trung ương tiên vực trộm mộ thế gia truyền nhận trí bảo có được cực hạn lực phá hoại lại là kiên cố vật chất tại trước mặt nó cũng sẽ bị phá hư bị hủy diệt ghi chú chuyên v ị phá hư mà sinh đây cũng là một cái đỉnh cấp thần vật a lâm vô đạo đáy mắt thần quang trầm tĩnh c h u y ê n thừa đến trung ương thiên vực trộm mộ thế gia trí bảo s ắ c thực không giống c h ỉ ít cho dù là cực đạo vũ khí cũng không nhất định có được bực này lực tàn phá kinh khủng Hiện nhiên, phá phôi thần đã trở thành phong đạo nhân trở đã đạo đảo đảo mộ mộ tại hắn phía trước trên bệ đá có một bộ đá mục nát thi cốt bên cạnh cắm một ngụm toàn thân đen như mực cổ kiếm cực đạo linh minh đại diễn tri kiếm liếc mắt qua lâm vô đạo biết được cổ kiếm toàn bộ tin tức cái này rõ ràng là ngày xưa đại diễn tông trấn tông chi bảo đại diễn t h i kiếm nó là một ngụm cực đạo linh minh trong đó ấn khắc ba mươi sáu đầu cực đạo cầm chế so với lâm vô đạo trong tay đại h o a n g tháp vẫn là càng thêm cường đại đây là hắn nhìn thấy kiện thứ hai cực đạo l i n h minh đây xét lại vài lần lâm vô đạo không nhìn kia sắc bén vô song cực đạo kiếm khí đi thẳng tới đại diễn chi kiếm trước mặt đưa nó từ dưới đất rút bắt đầu ầm ầm đại diễn chi kiếm cách mặt đất trong n g á y mắt bạo phát ra cực đoan kinh khủng cực đạo lực lượng ngập trời cực đạo kiếm khí mãnh liệt mà lên trực tiếp đem hoàng đạo thạch tháp ma diện chỉ là sắt na toàn bộ đệ cựu trọng không gian chính là sụp đổ thấy tình cảnh này lâm vô đạo lúc này lâm vô đạo lúc đem trên mặt đất cỗ thi thể kia thu vào đinh người thu đại diễn tông lão tổ vân thiên hà thi thể thu được tám mươi năm tu vi trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau người thu được tám trăm n ă m tu vi chúc mừng người tu vi đạt đến hóa thần đại viên mãn ầm ầm một cỗ hào hùng cực điểm linh lực trong nháy mắt chạy xuôi quanh thân chỉ là cần hơn ở giữa lâm vô đạo tu vi liền tăng lên tới hóa thần đại viên mãn còn không tệ cảm thụ được thể nội lao nhanh cường đại lực lượng lâm vô đạo đáy mắt lướt qua vẻ hài lòng lần này đại diễn tổ địa chuyến đi thu hoạch trần đầy ngay lập tức hắn lại là thừa dịp vật khí đem liếu thanh minh thật ố t i ê đáng tiếc thu người không có cái gì đạt được thật đáng tiếc n g ư ơ i không có cái gì đạt được thật đáng tiếc đại lượng thanh nhâm nhắc nhở vang vọng náo hải lại thất bại nhiều như vậy lâm vô đạo n h ư mày chẳng lẽ là trước đó đem vận khí dùng hết rồi huyền kiếm môn hơn mười vị tiền bối thế mà cái gì đồ vật cũng không có màu da kết quả này nhường lâm vô đạo mười điểm phiên muộn thỉnh t ú c chủ chú ý hệ thống sẽ tại mười hơi về sau tiến hành lần thứ nhất đổi mới đến lúc đó đem không cách nào sử dụng thỉnh kiên nhẫn chờ đợi đột nhiên một đạo băng lanh thanh âm nhắc nhở đem lâm vô đạo đánh thức hệ thống đổi mới hắn mắt lộ dị c h i sắc cần đổi mới bao lâu một ngày theo thanh âm vang lên lâm vô đạo phát hiện quả nhiên không cách nào sử dụng hệ thống cái này đồ vật thế mà cũng sẽ đổi mới mặc dù cảm thấy không gì sánh được ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn nhưng hắn cũng không có quá mức xoắn suýt lúc này kiên nhận chờ đợi cùng lúc đó tại đại d i ễ n tổ điệu bên ngoài lại là nhấc lên sóng to gió lớn vê anh tổ điệu bên ngoài lúc này sớm đã tụ tập đại lượng tu hành giả đang lúc tất cả mọi người đối đại d i ễ n tổ điệu vô cùng chờ mong thời khắc trong lúc đó một đạo thân ảnh chật vật đ ỗ n g nhiên theo đại d i ễ n tổ điệu bên trong vật ra đập ầm ầm trên mặt đất đại nhật ma giáo nam ba thiên đám người kinh hãi đoạn đường đường ma giáo phó giáo chủ trong truyền thuyết thiên nhân cửng giả cứ nhiên như thế chật vật không chịu đổi hắn đến tột cùng tại đại diễn tổ đ ị a bên trong gặp cái gì nhìn hắn như thế thất kinh nhất định là tao nộ đại khủng bố phút vốn có thể đem một tôn thiên nhân dọa thành cái dạng này thật là đáng sợ chẳng lẽ lại đại diễn tổ đ ị a bên trong còn có thần thoại đại tu người vây xem kinh nghi bất định giờ phút này bọn hắn cũng mười điểm hiếu kỳ nam bá thiên tao nộ nhưng mà so với đám người kinh hãi đàm phán hòa bình luận nam bá thiên tại xông ra đại diễn tổ đ ị a về sau lại là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó hắn chính là lái một chiếc linh tru cũng như chạy trốn ly khai đại diễn thành dạng như vậy tựa hồ tại đại diễn tổ đ ị a bên trong có cái gì kinh khủng đồ vật muốn đuổi theo ra đến một màn này rơi vào vô số người tu luyện trong mắt sau đó rất nhiều liên quan tới đại diễn tổ đ ị a suy đoán bắt đầu điên cùng tại c i u châu địa giới lưu truyền không bao lâu chính là bị huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai biết rõ đồng thời thông qua tông môn ở trong hồn đăng bọn hắn cũng biết liêu thanh minh cùng tố thiên tâm tử vong tin tức chương sáu mươi năm k i u châu tam tự đầu huyền thiên tông khi biết thái thượng trưởng láo liêu thanh minh hồn đăng sau khi tắt đại trưởng lao quý bắc minh dọa đến sắc mặt đại biến lúc này bằng nhanh nhất tốc độ tìm được tông thiên được chủ phó k bây ế t t Cho chơi. n giờ chủ, v liêu thanh minh hồn đ ă n g dập tắt nói r o hắn đã chết tin tức này làm cho truyền thiên khuyết rất là chấn động sinh lại lần i Minh thế nhưng là huyền thiên tông thái lại thiên đại, giết đại. ê u huyền Thanh thế tông thượng trưởng lão một trong, lại tự thân thực thể chết, thể thấy Thực nhưng nhân cảnh hắn địch nhân cũng cường cường đem được được là lão lực lực. l có có có này thái thượng trưởng lão là tiến về đại diễn thành do xét liên quan tới tám năm trước đại diễn tông tổ đ ị a tin tức mới vừa rồi còn có tin tức chuyển đến nói bọn hắn đã tiến vào đại diễn tổ đ ị a nhanh như vậy hồn đăng liền dập tắt xem ra tòa kia đại diễn tổ đ ị a bên trong tất nhiên ẩn giấu đại khủng bố a phó thiên k u y ế t ngưng lông m ạ n trầm tư liều thanh minh vất l ạ đối với huyền thiên tông thực lực có không nhỏ ảnh hưởng tông chủ thiên tâm kiếm trai tố thiên tâm cũng đã chết Tiến tổ đại diễn vào địa bọn a Nam của Nam người, Thiên công việc của một người trốn người ở chỗ này giảng thuật, nam bá Thiên cũng là kinh hoàng giờ việc lại bây Bá Bá b lấy ấy chỉ có lúc chỗ thoát, theo thuật, thất thố. một mà là ở hắn tất nhiên tại đại diễn tổ đ ị a bên trong tao nộ đại khủng bố về phần chân tướng sự tình chỉ sợ cũng chỉ có nam bá thiên mới rõ ràng quý bắc minh trầm giọng nói ngay vậy phó thiên khuyết gật đầu chuyện sự tình này nhất định phải chỉ rõ ràng sau đó bản tọa sẽ đích thân tiến về đại nhật ma giáo liệu thanh minh không thể chết vô ích rõ quý bắc minh cung thân xác nhận nói đi hắn liền cung kính lui xuống đồng dạng một màn cũng phát sinh ở thiên tâm kiếm trai thố thiên tâm chết rồi khi biết tin tức này về sau thiên tâm kiếm trai trưởng giáo phạm thanh thiên trong lòng kinh hãi uy nghiêm khuôn mặt bên trên trong nháy mắt trở nên t r ầ m ngưng xuống dưới lông mày cũng là gấp n h u chặt lên một vị thiên nhân cảnh cường giả chết không rõ ràng bọn hắn đến tột cùng tại đại diễn tổ đ ị a bên trong gặp cái gì phạm thanh thiên vô cùng hiếu kỳ vị trầm n g âm một lát hắn lúc này lái một chiếc linh tru nhanh như điện chấp chạy tới đại nhật ma giáo đại nhật ma giáo bầu không khí ngưng trọng giờ phút này nam ba thiên đang cung kính quỷ giáo chủ kiểu âm dương trước mặt tam đầu ma giao mang cho hắn sợ hãi cùng bất an đến nay vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại nghĩ không ra thời gian qua đi tám năm tuyến nguyện đại diễn tông ngày xưa nuôi dưỡng tam đầu ma giao thế mà còn sống không chỉ có như thế càng là thành tựu thần thoại chi cảnh bởi vậy có thể thấy được đại diễn tông hủy diệt cũng không phải là bởi vì ngoại giới chi địch trước đó một mực có lưu truyền nói là đại diễn tông bởi vì thượng thương đại kiếp ma diệt hiện tại xem ra trên cơ bản là có thể tin đã tam đầu ma giao không chết kia đại diễn tông rất nhiều nội tỉnh cùng chấn tông chi bảo đại diễn chi kiếm khẳng định vẫn tồn tại tại tổ địa ở trong tiểu âm dương thần quang hiển hách hắn nắm giữ tin tức rõ ràng muốn càng nhiều một điểm giáo chủ kia tam đầu ma giao đã thành t i ể u thần thoại hắn thực lực đủ để sánh vai thần thoại hậu kỳ nhân gian đại tu thực lực cực kỳ kinh khủng trừ phi vận dụng cực đạo vũ khí nếu không sợ là không cách nào chém giết lúc này nam ba thiên xem trường đề nghị bản t ọ a tự có phân tích đúng rồi lần này ngoại trừ ngươi huyền thiên tông thiên tâm kiếm trai bên ngoài còn có một cái nắm giữ hoàng đạo tinh phách người hắn cũng tiến vào đại diễn tổ điện bây giờ huyền thiên tông liễu thanh minh cùng thiên tâm kiếm trai tố thiên tâm đều đã thân tử đạo tiêu người thần bị kia thì thế nào đột nhiên t i ề u âm dương hỏi hắn vấn đề quan tâm nhất trước đó khi biết hoàng đạo tinh phách tin tức về sau hắn chính là đối phong đạo nhân thân phận cùng lai lịch cực kỳ hiếu kỳ nhưng mà bởi vì một mực phỏng đoán không thấu hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ hiện nay phong đạo nhân thế nào ách cái này nói chuyện đến phong đạo nhân nam bá thiên liền có chút chần chờ giáo chủ cái kia nắm giữ thiên tử kiếm hoàng đạo tinh phách người thuộc hạ cũng không rõ ràng cụ thể thân phận cùng lai lịch tại mở ra đại tổ địa về sau nhóm chúng ta bản muốn đem hắn chân sát thế nhưng là người kia lại sớm có chuẩn bị bởi vậy bị hắn đào thoát về sau tại tao nộ g tam đầu ma giao thời điểm có một cái ưa thích nhặt xác người thần bí may mắn hắn ra tay giúp ta ngăn cản một kích ta mới lấy đào thoát bằng không mà nói thuộc hạ cũng nhất định phải chết tại đại diễn tổ điện nam ba thiên lòng vẫn còn sợ hay nói sao ưa thích nhặt xác người thần bí nghe nói như thế tiểu âm dương lông mày hơi nhữ lại người kia tại sao phải giúp ngươi cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng có thể là hắn muốn thu thập tam đầu ma giao thi thể nam ba thiên tìm cái lý do thoái thác nhưng mà tiểu âm dương lại là đôi đây khịt mũi coi thường hắn muốn thu thập tam đầu ma giao thi thể cùng có cứu hay không ngươi có quan hệ gì chẳng lẽ hắn muốn thu thập tam đầu ma giao thi thể nhất định phải cứu ngươi cái này nam bá thiên không biết nên trả lời như thế nào hắn xác thực không rõ ràng lâm vô đạo mục đích làm như vậy đối với cái này tiểu â m dương mặc dù cũng đầy tâm không hiểu nhưng cũng không có hỏi đến quá nhiều giáo chủ bây giờ đại diễn tổ đ ị a đã mở như tám ngàn năm trước đại diễn tông thật sự là bởi vì thượng thương đại kiếp mà diệt vong tất nhiên có chưa nhiều bảo vật cùng cơ duyên di lưu chúng ta có phải hay không phải kịp thời độc thủ nếu không ta lo lắng huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai、ừ. bản tọa tự có so đo đại diện tổ địa đã mở chúng sinh đều có thể tiến vào bên trong t i ê u tam đầu ma giao cũng không phải là người lương thiện sau đó bản tọa sẽ mời ra ta đại nhật ma giáo cực đạo linh minh tự mình tiến về trấn áp t i ê u âm dương trầm giọng nói cái gì giáo chủ ngươi muốn đích thân động thủ còn muốn mang cực đạo vũ khí tiến về nam ba thiên tâm thần đại trấn làm đại nhật ma giáo giáo chủ t i ê u âm dương đã tu tới trong thần thoại lại đại nhật ma giáo bảo vật trần、Hưng、giáo cũng cực kỳ cường đại nếu là tự mình trước hướng nhất định có thể đem tam đầu ma giao chân sát đến thời điểm đại diễn tổ đ ị a bên trong bảo vật cùng cơ duyên đều hoàn toàn thuộc về đại nhật mà giáo đoạn vừa nghĩ tới cái kia mỹ hảo cảnh tượng nam bá thiên liền cảm giác quanh thân huyết dịch cũng sôi trào lên giáo chủ chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút hiện nay thế nhưng là còn có người tại đại diễn tổ đ ị a ở trong nếu là bị bọn hắn đ o ạ trước t chúng ta nhưng mà cái gì cũng không chiếm được à nam bá thiên một mặt vội vàng đối với cái này tiểu âm dương cũng biểu thị đồng ý bản tọa cái này đi lấy cực đạo vũ khí tiến về đại diễn tổ đ i ệ nói hắn chính là chuẩn bị ly khai nhưng mà ngay tại cái này thời điểm đ ư ơ n g theo lấy kinh thiên động địa khí thế cường đại hai đạo sáng trói trường hồng kẻ trước người s a u đã tới đại nhật mà giáo tập trung nhìn vào lại là phó thiên khuyết cùng phạm thanh thiên giáo chủ là huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai bọn hắn tuyệt đối là vì đại diễn tổ địa mà đến nam bá thiên sắc mặt đại biến người đi đem bọn hắn ổn định bản tọa đi trước một bước vị thoại âm rơi xuống tiểu âm dương lúc này thúc giục bí pháp trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ thấy thế nam bá thiên hung hăng hít một hơi thật sâu lúc này kiên trì tiến về tiếp đãi phó thiên khuyết cùng phạm thanh thiên hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến h ã y đến với chương sáu mươi sáu huyền thiên ấn xích tiêu cổ kiếm thiên ma điện là nam bá thiên lại tới đ â y lúc phó thiên khuyết cùng phạm thanh thiên đã đợi chờ đã lâu không biết hai vị tông chủ và trưởng giáo không xa vạn dặm đi vào ta đại nhật ma giáo có gì muốn làm nha đại nhật ma giáo cùng huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai quan hệ cũng không tốt bởi vậy nam bá thiên đối đãi bọn hắn cũng không có quá nhiều khắc khí nhà ngươi giáo chủ đây Bế quan hai vị nếu là có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta đến thời điểm ta tự sẽ bẩm báo tại giáo chủ tại tự mình địa bàn bên trên nam bá thiên lực lượng mười phần đối với cái này phó thiên k h u y ế t cùng phạm thanh thiên cũng không cùng hắn so đo Kỳ thật hôm nay đến đây bản tọa là muốn làm rõ ràng tại đại diễn tổ địa bên trong đến tột c ù n g đã xảy ra chuyện gì vì sao ta huyền thiên tông thái thượng trưởng lão sẽ vô cớ bỏ mình mà các h ạ vẫn còn êm đẹp c ò n sống phó thiên quyết béo lên con mắt thẳng vào nhìn chăm chú vào nam bá thiên vâng khi nói chuyện một cố cường đại lực áp bách như sông lớn nghiền ép tới ừ ta cùng liễu thanh minh còn có tố thiên tâm ba người đích thật là tiến vào đại diễn tổ đ ị a bên trong s a u khi nhóm chúng ta sau khi đi vào liền riêng phần mình tách ra bởi vậy liên quan tới hai người bọn họ tình huống ta cũng không rõ ràng truyền tông chủ và phạm t r ư ở n giáo g các ngươi sợ là tìm được người nếu như không phải là các ngươi vừa rồi lời nói ta cũng không biết rõ liệu thanh minh cùng tố thiên tâm đã chết ai đại diễn tổ đ ị ệ thật sự là quá nguy hiểm nếu như không phải mệnh ta lớn chỉ sợ cũng muốn chết không có chỗ trô trôn nam ba thiên t h dài nói đang nói đến liêu thanh minh cùng tố thiên tâm hai người lúc hắn làm bộ lộ ra một bộ bộ dáng k i ế t sợ kỳ thật trong đáy lòng lại là trong bụng n ở hoa bỏ mặc là huyền thiên tông hay là thiên tâm kiếm trai đều là đại nhật ma giáo tử địch đối phương vẫn là thiên nhân cảnh cừng giả thực lực bị suy yếu chuyện này đối với bọn hắn đại nhật ma giáo mà nói tự nhiên là chuyện tốt đương nhiên vì tận lực trì hoan thời gian nam bá thiên đương nhiên sẽ không đem đại diễn tổ điệu bên trong chân thực tình huống nói cho phó thiên khuyết cùng phạm thanh thiên đối với cái này hai người thân sắc đều có chút âm trầm bọn hắn cũng không tin tưởng nam bá thiên nói tới Đã nam phó giáo c h không ủ c h đạo linh rõ, kêu tọa n h minh nam h u ba thiên con người thích chặt giờ phút này ở miếng tia cổ lão đại ấn cực đạo khí tức phía dưới hắn p h ả n phật cảm cảm giác đến một tòa cái thế thần sơn đặt ở trên thân trong đáy lòng dâng lên vô hạn kinh hoàng cùng sợ hãi tại cực đạo lực lượng trùng k í c h vào nam bá thiên quanh thân khí huyết đang điên cùng tan tác cơ hồ muốn ngạt thở mà chết xem ra ta thiên tâm kiếm trai tố thiên tâm cũng là cùng nam phó giáo chủ có quan hệ hoành kế phó thiên khuyết xuất ra h u y ề n thiên ấn về sau một bên phạm thanh thiên cũng không k h á c h khí nương theo lấy mênh mông quần quận đáng cực đạo khí tức một ngụm màu đỏ cổ kiếm lơ lửng tại trước người g i a không trung xích tiêu cổ kiếm nam bá thiên quá sợ hãi cái này lại là một cái cực đạo linh minh、Thán. tại hai đại cực đạo vũ khí điên cùng trùng kích vào dù là hắn thiên nhân cảnh tu vi cũng không thể thừa nhận ngay lập tức một miệng lớn tiên huyết phụ tới mặt trắng như tờ giấy người nào đến ta đại nhật ma giáo làm càn ầm ầm coi như nam ba thiên cảm giác tự mình muốn bị đẻ chết thời khắc thiên ma điện bên ngoài đột nhiên chuyển đến một đạo c h ấ n thiên b ạ o giống ngay sau đó một cái áo đỏ lão người điều khiển hồng quan m à tới rõ ràng là một vị thần thoại đại viên mãn nhân gian đại tu du tay áo huy động huyền thiên ấn cùng c ư i n h o cổ kiếm chỗ bạo phát đi ra cực đạo n h thế trong nháy mắt bị áp chế hơn p h n nửa thấy tình cảnh này Nam Ba t h cùng lúc đó tại nhìn thấy lệ phần thiên về sau phó thiên khuyết cùng phạm thanh thiên hai người sắc mặt cũng là có chút biến hóa bất quá lại là không có chút nào e ngại chi ý bọn hắn tay cầm cực đạo vũ khí cho dù là thần thoại đại viên mãn cũng là có thể đấu một trận mặc dù không dám hứa chắc có thể thắng nhưng tự vệ còn có dư hôm nay đại nhật ma giáo nhất định phải cho nhóm chúng ta một cái công đạo nếu không nếu không như thế nào lệ phần thiên sắc mặt khó coi nếu không ta huyền thiên tông liền cùng đại nhật ma giáo khai chiến phó thiên k h u y ế t ánh mắt băng lãnh không chiếm được muốn đáp án ta thiên tâm kiếm đế cũng tất nhiên cùng đại nhật ma giáo khai chiến phạm thanh thiên cũng theo sát phía sau vê anh vê anh theo hai người thoại âm rơi xuống tại đại nhật ma giáo bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đạo khí thế cường đại lại là có mấy cái thần thoại đại viên mãn cường giả g á n g lông thấy tình cảnh này lệ phần thiên sắc mặt hơi đổi những cái kia hiện lộ khí thức tuyệt đối là huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai lao tổ t ô n g một khi khai chiến bọn hắn đại nhật ma giáo nhất định không chiếm được lợi lộc gì dù sao ba đại thế lực có thể duy trì bây giờ cục diện là có nguyên nhân kỳ thật hôm nay hai người chúng ta đến đây chỉ là muốn làm rõ ràng l i ê u thanh minh cùng tố thiên tâm bọn hắn đến tột cùng là thế nào chết đại diễn tổ điệu bên trong xảy ra chuyện gì chỉ cần nam phó giáo chủ cho nhóm chúng ta một cái hài lòng đáp án nhóm chúng ta cũng không muốn làm cho dương cung bạc kiếm một phen rằng có sau phó thiên khuyết dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh nói lời này xem như cho song phương một cái bậc thang xuống dù sao ai cũng không phải thật sự muốn khai chiến ngay vậy lệ phần thiên lạnh lùng hư một tiếng đem ánh mắt rơi vào nam bá thiên trên thân đại diễn tổ đ ị a đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lao tổ đại diễn tổ đ ị a bên trong có một cái sống sót vượt qua tám ngàn năm tam đầu ma giao hắn thực lực đủ để sánh vai thần thoại hậu kỳ liêu thanh minh cùng tố thiên tâm đều là bởi vì nó mà chết sau đó nam bá thiên sẽ tại đại diễn tổ đ ị a ở trong tam nộ toàn bộ g i n g t h ra ngay xong chuyện đã xảy ra phó thiên khuyết cùng phạm thanh thiên lập tức nhũ mày cái này cùng bọn hắn mong muốn bên trong kết quả không hắn nhìn Thiên đồng dạng. Bất quá. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Nam được, Bất Bá quá. ra lệ ầ n này cũng không có nói láo. Tốt. Chân tướng sự tình đã làm rõ ràng, ta đại nhật ma giáo liền không lưu hai vị, thỉnh nơi nào đến làm có giáo hai đại đi đâu đi. láo. lưu l Tốt. ta đâu sự đã ma rõ vị, p h â n thiên mặt l ạ n h lấy nói đối với cái này phó thiên khuyết cùng phạm thanh thiên một tiếng mang theo mặt mũi tràn đầy âm trầm điều khiển hồng quan g mà đi l ặ c đợi bọn hắn ly khai về sau lệ thiên lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn phía nam bá thiên tiểu âm d ư n g đây hồi bẩm láo tổ giáo chủ hắn đã đi trước một bước đi hướng đại diễn tổ đ i ệ đã đi lệ phần thiên nhãn tình sáng lên một bước trước từng bước trước chỉ cần đại diễn tông tài nguyên cùng cơ duyên vào hết ta đại nhật ma giáo đến thời điểm liền rốt cuộc không cần nhìn huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai sắc mặt đúng rồi thiếu âm dương một người đi phải bất quá giáo chủ đem ta đại nhật ma giáo cực đạo đai vũ khí đi qua lệ phần thiên nhẹ nhàng ngạch thủ việc này ta không quá yên tâm không được ta phải theo tới nhìn xem mới là nói lệ phần thiên lúc này điều khiển một đạo hồng quang ly khai đại nhật ma giáo đồng dạng đã đi ra đại nhật ma giáo truyền thiên khuyết cùng phạm thanh thiên hơi suy tư một phen hai người liền hội hợp tự mình lao tổ tông trực tiếp hướng phía đại sự thành mà đi thiên n h i ê n cư lâm vô đạo cùng phong đạo nhân tại vơ vét xong nhiều tài nguyên về sau liền tới đến thiên n h i ê n cư u ố n g trả đồng thời cũng là vì chờ đợi cá lớn mắc câu quả nhiên nam ba thiên không có hữu nhượng hắn thất vọng rất nhanh liền đưa tới kiểu âm dương cái này cá lớn mà lại tại phía sau của hắn còn đi theo huyền thiên tông phó thiên quyết cùng thiên tâm kiếm trai phạm thành thiên b ọ n người sáu vị thần thoại hơn nữa còn mang đến ba kiện cực đạo vũ khí quả thật là cá lớn a cái này một đợt sắp thực kiếm lợi lớn lâm vô đạo tinh thần đại trấn cùng một thời gian đối diện phong đạo nhân một đôi mắt cũng là xít sao nhìn chăm chú vào kiểu âm dương b ọ n người trong mắt có mánh liệt tham làm chi quang đang chạy quả nhiên đến ca lớn nhâm huynh đệ sau đó phải làm sao chị nô đi vào trước nhìn kỹ hãng nói đi bọn hắn đã tới vậy cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đại diễn tổ điện vô luận là thi thể của bọn hắn còn là trong tay cực đạo vũ khí ta hết thể để mớn vậy ta liền muốn mạng của bọn hắn tiến vào phân mộ coi như không phải do bọn hắn hh phong đạo nhân mắt lộ h ư n g quang nói hắn lúc này ném ra một khối ẩn thân ngọc phủ cùng lâm vô đạo cùng nhau bước vào đại diễn tổ đ i ệ rất nhanh liền đi tới dưỡng long Chỉ. ẩm ẩm lúc này trước một bước chạy tới kiều âm dương đã cùng tam đầu ma giao đ i ê n cùng bắt đầu đại chiến hai tháng liên tiếp lọt top m ộ ư ơ i đề cử t h â n dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến m ố i chương sáu mươi bảy đại mộ vô thượng pháp vain vain vain dưỡng long trì t r ê khung lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đem thân thể giấu tại hư không c h ố sâu hoàn toàn thu liễm tự thân hết thẻ khí tức không lộ máy may cùng lúc đó tiểu âm dương cũng đang cùng tam đầu ma giao đ i ê n cùng đại chiến cái gặp hắn bàn tay lớn cầm một tôn cổ lao hát sắc đỉnh lô linh quang phun ra nuốt vào ở giữa kèm thêm kinh khủng lớn uy năng h i ể n hiện mỗi một lần tế ra cũng chấn động một phương hư không kia rõ ràng là một cái cực đạo vũ khí tên là mặt trời ma lô tại cực đạo lực lượng bộ phát giới phản phất có thể dung luyện thế gian v ậ t v ậ t tại nó cực đạo vĩ lực phía giới tam đầu ma mỗi hoàn toàn bị chấn áp liền liên tiếp lui thân thể khổng lộ phía trên có vết d ạ n phúc hiện tiên huyết càng là huy sái giữa không trung liếp nhìn lại không gì sánh được thế thảm thấy tình cảnh này vô luận là lâm vô đạo vẫn là phong đạo nhân đ á y mắt bên trong cũng nhấp nô sáng trói thần quang lâm vô đạo là nhìn chúng tiểu âm dương trong tay mặt trời ma lô cùng hắn cùng tam đầu ma giao thi thể mà phong đạo nhân liền nhìn chúng thì là bọn họ mệnh nhân h u y n h đệ trước giải quyết tiểu âm dương vẫn là chờ những người kia tới một mẻ h ố t gọn phong đạo nhân truyền âm nói ngay vậy lâm vô đạo trầm ngâm mấy phần lựa chọn trước giết chết làm âm dương những người kia còn có một một lát khả năng đến trước hết giết tiểu âm dương lại nói hắn dựa vào lớn nhất chính là thái nguyên kiếm trận chỉ cần là thần thoại hết thể đều có thể giết bất quá nếu là thần thoại đại viên mã người n tu luyện nắm giữ trong tay cực đạo linh minh như vậy chiến lược nhất định phải siêu việt thần thoại cảnh giới đến thời điểm mặc dù có thái nguyên kiếm trận nơi tay chỉ sợ cũng không cách nào đem l ệ phần thiên bọn người toàn bộ chân sát bởi vậy nhất định phải thừa dị p bọn hắn chạy đến trước đó trước giết chết làm âm dương suy yếu bọn hắn thực lực nói lâm vô đạo nhắm ngay thời cơ liền muốn chuẩn bị đập thủ nhân huynh đệ cái kia có thể hay không khác lập tức đem bọn hắn đánh chết đánh cái gần chết hoặc là trước đem bọn hắn tu vi phế bỏ ta muốn trước tắc cái mệnh đột nhiên phong đạo nhân thanh âm truyền vào lỗ thai bởi vậy ta nghĩ trước chiếm kiểu âm dương cùng tam đầu ma giao còn sót lại tuổi thọ sau đó ngươi lại thu thi thể của bọn hắn cứ như vậy hà không là vẹn toàn đôi bên mong rằng nhâm huynh đệ có thể thanh toàn phong đạo nhân khẩn cầu hán nửa thật nửa giả có thể hấp thu sinh linh tuổi thọ thiên phú phong đạo nhân tự nhiên là không có nhưng là trong tay hắn nắm giữ tán thư cùng chỗ tu luyện đại mộ thiên kinh nói không chừng có này bí pháp cùng bí lực có thể lấy mạng cùng n h ặ t xác cũng không xung đột lâm vô đạo trực tiếp đồng ý đà tạo nhân huynh đệ ngươi cái này bằng hữu ta phong đạo nhân giao định ha ha ha phong đạo nhân vui mừng quá đỗi đối với cái này lâm vô đạo cũng không nhiều l ờ i mắt thấy t i ề u âm dương cùng tam đầu ma giao đã đại chiến đến gây cấn giai đoạn hắn lúc này cảnh đúng thời cơ thế ra thái nguyên kiếm trận ầm ầm theo kiếm trận hiển hóa mênh n ô n g vô song kiếm khí lập tức tràn ngập tại dưỡng long chỉ phía trên điều dưỡng âm dương cùng tam đầu ma dao toàn bộ bao phủ trong đó kiếm khí chỗ bạo phát đi ra vĩ lực trực tiếp đem dưỡng long chỉ quay đến l o n g trời lở đất chỉ là trước mắt dưỡng long chỉ liền băng diệt thấy tình cảnh này tiêu âm dương quá sợ hãi không được cái này đại diễn tổ địa bên trong còn có những người khác chẳng lẽ là cái k i a nhặt xác vê anh ẩm ẩm hắn vừa mới phân tích ra một chút manh mối trước mắt qua đi minh ngông vô song quá nguyên kiếm khí liền điên cuồng bộ phát tạo thành từng đầu m i n ngông quần cuộn kiếm khí trường hạ điên cuồng rào sát đi qua a kiếm khí g i thân tiêu âm dương lập tức ra chóc thị bom Giờ không thúc thủ động bao lâu tại kinh khủng kiếm khí trường hà trùng tích vào tiểu âm dương cùng tam đầu ma giao hết thể bị trọng thương đồng thời tại lâm vô đạo cố ý hành động dưới k i nhưng k h k i mà khi thủng trực tiếp xuyên lâm vô đạo đối i n chặt c đứt tứ với hắn phẫn nộ cùng gà thét lại là ngoảnh mặt làm ngơ tại thu lấy mặt trời ma lô về sau hắn chính là thợ ơ lạnh nhạt nhìn xem đi nói Coi thông ư ư kiểu âm qua thần linh t khắc, tri nhãn ủ t r lâm vô đạo thấy rõ tiểu âm dương trên người sinh mệnh nguyên lực đang lấy một loại điền cùng tốc độ rót vào điên đạo nhân thể nội tên đại mộ vô thượng pháp đẳng cấp thiên thiên thần pháp giới thiệu văn tắt đại mộ thiên kinh bên trong chỗ ghi lại vô thượng thần pháp người tu luyện tại trong phần mộ thi triển này phát môn có thể cưỡng ép hấp thu trong mộ hết thể sinh linh tuổi thọ lớn mạnh bản thân ghi chú một hấp thu tuổi thọ quá trình không thể bị đánh gãy hai hấp thu đối tượng không thể có bất kỳ phản kháng ba nhất định phải tại trong phần mộ thi triển phần mộ bên ngoài vô hiệu rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên trên đời này thế mà còn có như thế thần kỳ bị pháp hắn tán thưởng một câu tiếp lấy lại lấy thần linh tri nhãn quan sát phong đạo nhân biến hóa trên người thính danh phong đạo nhân thể lưu lãng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 bởi vì tu luyện đại mộ thiên kinh nguyên nhân đào phân mộ càng nhiều tu vi tăng càng nhanh hai đào hố quá nhiều có hại ấm nước bại phôi tự thân khí vận hao tổn tuổi thọ ba trong thiên hạ liền không có hắn không dám đào hố a nhanh như vậy liền tăng tới bốn mươi năm rồi nhìn xem thần linh chi nhãn phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo cũng là có chút chấn động hắn còn đánh giá thấp đại mộ vô thượng pháp trình độ kinh khủng hắn nhớ kỹ trước đó mới vừa cùng phong đạo nhân gặp nhau thời điểm hắn chỉ còn lại sáu tháng tuổi thọ về sau cùng hắn trao đổi một gốc ba ngàn làm trường sinh linh dược tuổi thọ tăng lên ba mươi năm tính được hẳn là tại lâm vô đạo kia kinh hai trong ánh mắt tiểu âm dương trên người tất cả sinh mệnh nguyên lực toàn bộ bị phong đạo nhân lấy đại một vô thượng pháp hấp thu sạch sẽ giờ phút này tuổi thọ của hắn đã đạt đến kinh khủng tám trăm ba mươi sáu năm như thường tình hướng giới một cái thần thoại cảnh nhân gian đại tu thọ giáng dấp cực hạn là hai năm à còn chừng lâm vô đạo trước đó nhìn qua tiểu âm dương tuổi thọ chương ò n năm có ơ n Đại mộ vô t h p sáu mươi u s tám các loại chính là ngươi ha ha thoải mái đem tiểu âm dương sinh mệnh nguyên lực toàn bộ hấp thu phong đạo nhân trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có phân chấn cùng thỏa mãn dưới sự kích động càng là phát ra trận trận cười to lần này càng lớn xác thực bất phàm vẹn vẹn một cái kiểu âm dương liền để cho hắn tăng lên hơn tám trăm n ă m tuổi thọ nếu là lại đem tam đầu ma giao sinh mệnh nguyên lực hấp thu tuổi thọ lại nên đạt tới cỡ nào cấp độ giờ k h ắ c này phong đạo nhân trong mắt xuất phát ra không gì sánh được mãnh liệt tham lam vê anh không có bất cứ chút do dự nào hắn một cái vứt bỏ kiểu âm dương thi thể ngược lại đem ma trưởng rơi vào tam đầu ma giao trên thân a nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết thế lương một cỗ hào hùng cực điểm sinh mệnh nguyên lực như từng đầu mên ngông quần quận sông lớn tràn vào điên đạo nhân thể nội tại đại mộ vô thượng pháp vĩ l ư dưới phong đạo nhân tuổi thọ lại một lần nữa tăng vọt bắt đầu thân thoại cảnh tam đầu ma giao tuổi thọ so k i ể u âm dương càng thêm kéo dài trọn vẹn còn thừa hơn ba năm vê anh ẩm ẩm tại phong đạo nhân liên cùng hấp thu phía dưới rất nhanh tam đầu ma giao trên người sinh mệnh nguyên lực chính là bị toàn bộ dành thời gian tại đại mộ vô thượng pháp tác dụng dưới chuyển hóa trở thành phong đạo nhân thọ v ệ n hết h thể tăng lên một tám trăm sáu mươi bốn ă m thính danh phong đạo nhân thề lưu lãng thu vi thông thiên sơ kỳ tuổi thọ hai bảy trăm năm mới tin tức hiện ra ra sau khi xem xong cho dù là lâm vô đạo cái ũ n g k này g thể h k có thể n đại m vương h pháp tay n n c vương u chân làm một vô lớn nghĩ tới đây phong đạo nhân liếm môi một cái không khỏi đem mong đợi ánh mắt nhìn phía xa xa h ư không nơi đó còn có mấy đầu cá lớn nếu là đem tính mạng của bọn hắn nguyên lực toàn bộ hấp thu đến thời điểm càng nghĩ phong đạo nhân trong mắt tham lam chi quang càng là mãnh liệt đồng dạng lâm vô đạo cũng tại chờ đợi tiểu âm dương đã giết chết tiếp xuống liền nên đến phiên huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai những người kia trong bọn họ thế nhưng là còn có ba vị thần thoại đại viên mãn lao tổ không thể chủ quan ta đoán chừng bọn hắn hẳn là sắp đến đi đi hoàng đạo thạch tháp đem hố đào xong đem bọn hắn toàn bộ mai táng lâm vô đạo trầm giọng nói tốt đối với đề nghị này Phong đạo nhân tự nhiên đạo tự lâm à hoàng mà cầu còn không được. Ngay lập tức, hai người cấp tóc cái chiến tức chỉ, trực thạch quét không Ngay người dọn trường, lạng yên vô tức ly khai dưỡng long khai hai hướng phía vô đạo thạch tháp mà đi. ly lập l tiếp tháp một Vị. Vị. Bỏ. vô đạo cùng phong đạo nhân vừa mới ly khai không bao lâu phó thiên k h u y ế t cùng lệ phần thiên b ọ n người chính là lái trường hồng mà tới mỗi người trên thân cũng tản ra cường đại khí tức ép tới t r u n g quanh hư không một mảnh t r ầ m ngưng nơi này vừa rồi phát sinh qua một trận kịch liệt đại chiến phó thiên quyết ngưng lông mày nói giờ phút này bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong không khí lưu lại kinh khủng kiếm khí cùng cực đạo vũ khí khí tức có So với phó thiên khuyết cùng phạm thanh thiên đám người cấp bách lệ phần thiên lại là lông mày cao chặt trong lòng càng là hiện ra một cỗ mánh liệt bất an làm thần thoại đại viên mãn cường giả hãn tự nhiên cũng cảm nhận được không khí chúng quanh bên trong lưu lại cực đạo khí tức tức là bọn hắn đại nhật ma giáo trấn dậy chi bảo để lại đồng dạng còn có t i ể u âm dương khí tức dưỡng long chỉ bên trong không có tam đầu ma dao hoặc là bị t i ể u âm dương chém giết hoặc là chính là đi đại diễn tổ đ ị a tầng thứ ba hy vọng không nên gặp chuyện xấu a trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện nói đi cũng là đi sát phó thiên khuyết đám người sau lưng hướng phía tổ đ ị a tầng thứ ba mà đi hoàng đạo thạch tháp đệ cửu trọng vê anh tại đến nơi này về sau lâm vô đạo trước tiên đem đại diễn c h i kiếm cắm trở về lúc đầu địa phương cái này thế nhưng là cực đạo vũ khí ngươi từ bỏ phong đạo nhân đầy mắt dị đối với cái này lâm vô đạo hử một tiếng không bỏ được h ả i tử đeo không đến sói đại diện tổ địa bên trong cự c đạo vũ khí chỉ có một kiện nhưng là tới ba cái thế lực nếu như không muốn biện pháp n h ư ờ n g bọn hắn đánh nhau nhóm chúng ta làm sao có thể có cơ hội chờ hai người bọn họ bại câu thương thời khắc nhóm chúng ta trở ra một mẹ hốt gọn là được băng lanh thanh âm từ tháo tràng phía dưới chuyền r a diệu a phong đạo nhân vỗ tay khen lớn cự c đạo vũ khí chỉ có một kiện vì tranh đoạt đại diễn tri kiếm đại nhật ma giáo huyền thiên tông thiên tâm kiếm trai khẳng định sẽ đánh bắt đầu đến thời điểm bọn hắn cơ hội liền đến nghĩ tới đây phong đạo nhân lúc này cùng lâm vô đạo đem thân thể giấu vào hư không kiên nhẫn chờ đợi vị vị bỏ rất nhanh nương theo lấy từng đạo khí thế cường đại phó thiên k h u y ế t bọn người chính là đi tới hoàng đạo thạch tháp ở trong đáng chết có người nhanh chân đến trước nhìn xem chuổi l ù i tháp đá nội bộ đám người sắc mặt tâm trầm t i ể u giáo chủ động t á c thật đúng là khá nhanh một mình hắn ăn thịt nhưng lại liền một ngụm canh cũng không cho nhóm chúng ta lưu lại khó tránh khỏi có chút quá mức phó thiên k h u y ế t mắt lộ bất mãn ừ tới trước được trước không gì đáng trách lệ phần thiên bình chân như vậy giờ phút này liên liên hắn đều cho rằng nhưng đ mà liền trước mặt mọi người người đến nơi này lúc từng cái lại là như mày bọn hắn cũng không nhìn thấy kiểu âm dương thân ảnh người đâu đám người hai mặt nhìn nhau mặc dù trong lòng tràn đầy mỹ hoặc i nhưng là bọn hắn cũng không trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu bởi vì lúc này bọn hắn ánh mắt đều là bị xa xa đại diễn c h i kiếm hấp dẫn đại diễn c h i kiếm đám người tinh thần đại trấn mắt lộ vô hạn tham lam cái này miệng đại diễn c h i kiếm chính là ngày xưa đại diễn tông trấn tông chi chỗ ở thuộc về cực đạo linh minh trong đó ấn khắp ba mươi sáu đầu cực đạo cầm chế phẩm giai cực cao vô luận là huyền thiên tông huyền thiên ấn vẫn là thiên tâm kiếm trai xích tiêu cổ kiếm cũng không cách nào so sánh cùng nhau nếu là có thể đạt được nó thực lực tất nhiên phóng đại đến thời điểm xưng bá cựu châu địa giới ở trong tầm tay nghĩ đến đây tất cả mọi người trong mắt cũng toát ra mãnh liệt tham lam Cực đ ạ ẩm ẩm hai cuộc cực đạo lực lượng tại giữa không trung va chạm kinh khủng y năng khiến cho nguyên bản liền ở vào băng diện trạng thái hoàng đạo t h ấ h tháp trong nháy mắt hoa thành một mảnh phế tích phạm thanh thiên ngươi làm gì truyền tiên quyết trận mắt nhìn sắc mặt tâm trầm thứ hai người gặp có phần cái này đại diễn c h i kiếm không phải một mình ngươi phạm thanh thiên tay cầm xích tiêu c ổ kiếm một mặt băng lãnh a ngươi cho rằng ta muốn nuốt một mình đại diễn c h i kiếm chẳng lẽ không phải dĩ nhiên không phải cái này miệng đại diễn c h i kiếm trong đó ấn k h ắ c ba mươi sáu đầu cực đạo cầm chế vô luận là n g ư ơ i thiên tâm kiếm xích tiêu c ổ kiếm còn là ta huyền thiên tông huyền thiên ấn cũng không cách nào tới đối kháng chỉ có nhóm chúng ta lẫn nhau hợp lực mới có cơ hội đưa nó thu lấy không bằng trước đem nó chấn áp sau đó lại quyết định sau cùng t h u về phó thiên k u y ế t đề nghị ngay vậy phạm thanh thiên nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trầm ngâm hồi lâu gật đầu đã như vậy vậy ta ngươi liền cùng nhau động thủ đi nói phó thiên khuyết lúc này thôi động huyền thiên ấn hướng phía xa xa đại diễn chi kiếm c h ấ n áp đi qua cùng lúc đó phạm thanh thiên cũng tế ra xích tiêu cổ bọn hắn muốn mượn nhờ hai kiện cực đạo linh binh uy năng cưỡng ép đem đại diễn chi kiếm cực đạo uy thế c h ấ n áp x u ố n g d ư ớ i chỉ bất quá ý nghĩ là mỹ hảo nhưng là hiện thực lại là tàn khốc âm thầm thăm dò lâm vô đạo đã sớm chở lấy bọn hắn h ắ anh coi như huyền thiên ấn cùng xích tiêu cổ kiếm rời khỏi tay lúc trong lúc đó một cái quỷ d lấy xét đánh không kịp che đậy thái chi thế một tay lấy hai kiện cực đạo linh minh toàn bộ bắt đi hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới? chương sáu mươi chín toàn bộ giết chết mai k i u phất nhanh là ai hết thệ đều là phát sinh ở trong ngáy mắt mắt thấy huyền thiên ấ n cùng xích tiêu cổ kiếm vậy mà tại mí mắt của mình từ phía dưới cưỡng ép bị người đọc đi vô luận là phó thiên khuyết hay là phạm thanh thiên đều là kinh ngạc ngay tại chỗ nhưng ngay sau đó bọn hắn chính là điên cuồng giống lớn bắt đầu đáng chết cút r a đây cho ta cầu tặc đưa ta cực đạo linh minh ẩm ẩm đang khi nói chuyện phó thiên khuyết cùng phạm thanh thiên hai người không hẹn mà cùng hướng phía lâm vô đạo châu địa phương điên cuồng c h ấ n áp đi qua t h â n thoại hậu kỳ lực lượng dung chuyển toàn bộ đại d i ễ n tổ đ ị a n h ư n g mà lâm vô đạo lúc này ở vào ẩ n thân trạng thái bọn hắn căn bản không phát hiện được khí tức cùng tung tích húng chi tại đem huyện thiên ấn cùng xích tiêu cổ kiếm cướp đi về sau lâm vô đạo đã sớm đem tự thân g i ấ u vào vô tận giữa hư k h ô n g mặc cho phó thiên khuyết hai người như thế nào điên cuồng gào thét hắn cũng không vì mà thay đổi đi chết đi đột nhiên một đạo băng lanh thanh ầm truyền vào đám người lô thai vê anh là thoại ấm rơi xuống trong nháy mắt lâm vô đạo lúc này bóp nát trận đ ồ trong chốc lát một tòa kinh khủng thái nguyên kiếm trận chống rông xuất hiện tại nguyên đem toàn bộ hoàng đạo thạch tháp toàn bộ bao phủ trong đó không tốt có mai phục đi mau đám người quá sợ hãi giờ phút này bọn hắn đã bất chấp đại diện chi kiếm cùng bị cấp đi cực đạo linh minh vô luận là phó thiên khuyết hay là phạm thanh thiên hoặc là cường đại như s ả n h phần thiên cũng bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi đây nhưng mà lâm vô đạo lại há có thể nhường bọn hắn toàn nguyện vê anh liền trước mặt mọi người người vừa mới kịp phản ứng thời khắc từng đầu mênh mông vô s o n g kiếm khí trường hà tại hư không hiển hóa cuốn theo lấy cực đoan uy thế kinh khủng điên cuồng i ế t tới đây thái nguyên kiếm trận phong tỏa một phương hư không cho dù là lệ phần thiên bọn người muốn lấy bí pháp thoát đi cũng không thành công chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia vô biên kiếm khí trường hà trào lên mà xuống ai đến tột cùng là ai phó thiên khuyết điên quồng cầm thét trên mặt của hắn c ũ nhất g k ô n là mánh liệt kinh hoàng cùng sợ hãi, thái c t nguyên kiếm trận đ phản thay vào là, là, là đó m phất vô cùng vô tận nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới bọn hắn tuyệt đối trèo trống không được bao lâu càng nghĩ phó thiên quyết càng là cảm thấy hoảng sợ đồng dạng phạm thanh thiên cùng lệ phần thiên bọn người cũng là như thế giờ khắc này bọn hắn cũng biết rõ đây là bị người mưu hại tiểu lâm dương phạm thanh thiên thăm dò tính gầm nhẹ một câu nghe vậy trong mọi người tâm run lên nhưng là rất nhanh bọn hắn liền bác bỏ là k i ề u âm dương khả năng bởi vì nếu thật là k i ề u âm dương ở sau l ư n g tính toán vậy hắn chắc chắn sẽ không đối lệ phần thiên cũng ra tay vào gác sẽ là ai chứ đám người không được biết ầm ầm theo thời gian chuyển rời trên người bọn họ cũng hiện đầy kinh khủng vết kiếm mỗi người cũng tại bị to lớn trọng thương một thân thực lực thấp xuống hơn phân nửa nhưng mà tia dấu ở trong bóng tối phía sau màn hấp thụ lại là vẫn không có dự định vung tha bọn hắn vô cùng vô tận thái nguyên k i ế m khí trực tiếp đem bọn hắn đan điền xuyên thủng ngay sau đó tứ chi kinh mạch cũng là bị cưỡng ép chặt đức đánh mất hết thể năng lực hành động cho đến lúc này phong đạo nhân mới là mang theo nụ cười dữ tợn từng bước một theo trong bóng tối đi ra hh ắ c ắ c lại làm ấy đầu cá lớn hai cái thần thoại hậu kỳ ba cái thần thoại đại viên mãn lao tổ tông nghĩ không ra nam bá thiên cái này mồi nhử lại có thể duy nhất một lần dẫn tới nhiều người như vậy bất quá cũng có thể lý giải dù sao không có người có thể chống tự đại diễn tri kiếm dụ hoặc tạ ác thanh âm chầm chầm văng lên nghe vậy phó thiên k h u y ế t bọn người sắc mặt đại biến bọn hắn cũng không nghĩ tới đây hết thể đều là một cái bẫy đối phương không tiếc lấy đại diễn chi kiếm thiết lập văn cục vì chính là đem đám người bọn họ dẫn tới đại diễn tổ đ ị a sau đó một m ẹ hốt gọn phần tâm tư này quá gắt các hạ đã cướp đi huyền thiên ấ n cùng xích tiêu cổ kiếm vì sao còn không chịu vương tha chúng ta phạm thanh thiên nghiêm nghị chất vấn đối với cái này phong đạo nhân cười lạnh vương tha các ngươi cho cười từ đầu tới đôi mục đích của chúng ta đều không phải là các ngươi trong tay cực đạo linh minh mà là các người bản thân cái gì nhóm chúng ta bản thân đám người hoảng hốt bọn hắn không nghĩ ra phong đạo nhân muốn làm gì l ặ c cũng liền tại bọn hắn kinh hãi thời khắc phong đạo nhân lại là một cái lắc mình đi tới lệ phần thiên trước mặt đem kinh khủng bàn tay lớn rơi vào hắn đầu ta muốn các ngươi giúp ta tu hành nói đi phong đạo nhân lúc này vận chuyển đại mộ vô thượng pháp bắt đầu điên cuồng cướp đoạt lệ phần thiên trên người sinh mệnh nguyên lực a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đại diễn tổ điện tại truyền thiên bọn người kêu hoảng sợ trong ánh mắt theo đại lượng sinh mệnh nguyên lực bị lật đoạt lệ phần thiên cả người bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được nhanh độ không ngừng g i đi đông chỉ là một lát hắn liền trở thành một bộ thi thể lạnh băng mà phong đạo nhân trên mặt lại là lộ ra vẻ thỏa mãn so với k i ể u âm dương kém rất nhiều a xem ra lão già sinh mệnh nguyên lực vẫn là quá ít sau này đối tượng phải tận lực tìm một chút tuổi trẻ dạng này mới có càng lớn hơn giá phong đạo nhân nhữ mày nói nhỏ đối với lệ phần thiên trên người sinh mệnh nguyên lực hắn tự a hồ không hài lòng lắm chỉ là tăng lên ba trăm n ă m tuổi thọ tiếp xuống đến lượt các ngươi hung ác ánh mắt rơi vào phó thiên khuyết bọn người trên thân thấy tình cảnh này còn sót lại mấy người hoảng hốt nguyên lai ngươi là tại thôn vệ sinh mệnh nguyên lực dùng cái này lớn mạnh bản thân ngươi là cái kia lão phong tử chính là ngươi đào ta huyền thiên tông tổ giắc phó thiên nghiêm nghị giống to a a thế mà bị ngươi khám phá bất quá cho dù ngươi biết rõ thân phận của ta hiện tại cũng đã chậm phó trời ạ ngươi vẫn là đi đến hoàng t u y ể n cùng các ngươi huyền thiên tông lão tổ tông đi ẩm ẩm kinh khủng bàn tay lớn đẻ xuống phong đạo nhân lại một lần nữa đã vận hành lên đại mộ vô thờ pháp trong chốc lát đại lượng sinh mệnh nguyên lực điên cuồng tràn vào thể nội chuyển hóa trở thành tự thân t u i thọ không bao lâu phó thiên quyết liền bức lệ phần thiên theo gót sau đó hắn lập lại chiêu cũ tại phạm thanh thiên bọn người kia sợ hãi mà tuyệt vọng ánh mắt bên trong theo thứ tự đem trên người bọn họ sinh mệnh nguyên lực hấp thu sạch sẽ đợi cho hết thể kết thúc về sau phong đạo nhân tăng lên hơn hai n g h n năm tuổi thọ tính danh phong đạo nhân tề h lưu lãng tu h vi thông thiên sơ kỳ tuổi thọ năm một trăm hai mươi tám năm hắn hôm nay đã đại biến dạng ha ha quá sung sướng tăng nhiều như vậy tuổi thọ tiếp xuống lao đạo ta đảo mộ đảo mộ rốt cuộc không cần bó tay bó chân phong đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to lần này đại diễn tổ đ ị a chuyến đi hắn thu hoạch tương đối khá đồng dạng lâm vô đạo cũng là như thế không chỉ có đạt được một đám thần thoại cường giả thi thể càng là lấy không bốn kiện cực đạo linh minh luận đến thu hoạch hắn so phong đạo nhân càng t h ê m cự cái này đại diễn tổ đ ị a quả nhiên là một cái bảo đ ị a a chỉ tiếc phương pháp này chỉ có thể dùng một lần phong đạo nhân một mặt tiếp h u ậ n hắn thật muốn nhiều đến mấy lần nhưng mà hiện thực tình huống lại không cho phép bởi vì có lần này vết xe đổ vô luận là đại nhật mà giáo vẫn là huyền thiên tông hoặc là thiên tâm kiếm trai cũng không dám lại đạp chân đại diễn tổ đ i ệ Bọn hắn muốn thiết lâm vô n cục đạo thản như nói đối với phong đạo nhân công tích hắn vẫn là công nhận nhâm minh đệ có hứng thú hay không lại chỉ một cái lớn ta biết rõ một cái địa phương mặc dù mười điểm nguy hiểm hơi không chú ý liền sẽ mất đi tính mạng nhưng là cá lớn tuyệt đối nhiều giống kiều âm dương dạng này đơn giản đến không hết cái kia địa phương trong này thường ta một người không dám đi bất quá nếu là có nhâm huynh đệ ngươi cùng một chỗ ta ngược lại thật ra rất muốn đi trên một mà lại ta còn có tổ chức tại ta cái tổ chức kia bên trong có đông đ ả o kỳ nhân dị sĩ tinh thông các loại thần kỳ năng lực tuyệt đối sẽ không nhường nhâm huynh đệ ngươi thất vọng đột nhiên phong đạo nhân đang trầm mặc một lúc sau một mặt thần bị nói tổ chức hán nhường lâm vô đạo trong nháy mắt nghĩ đến kẻ hủy diện tổ chức đây tuyệt đối là một cái không gì sánh được thần bí tồn tại là cái gì địa phương hắn hiếu k ỳ hỏi Ê! cụ thể ta không tiện nhiều lời nhâm minh đệ ta trước cho ngươi một tấm thư mời các loại ta đem sự tỉnh chuẩn bị thỏa đáng về sau liền mời ngươi cùng một chỗ tiến về đến thời điểm phần này thư mời bên trên tự sẽ có tin tức biểu hiện ngươi chỉ cần đồng ý là được rồi nói phong đạo nhân lấy ra một tấm quỷ dị màu đen thư mời đưa tới lâm vô đạo trong tay làm xong đây hết thảy hắn một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ xuyên việt tu tiên thế giới chương u c t r ư bảy mươi hệ thống lần thứ nhất đổi mới thứ mười hiển thị rõ quỷ dị nó không biết là từ loại nào chất liệu chế thành đen như mực địa ấn khắc lấy hai cái cổ lão mà thần bí chữ lớn mặc dù lâm vô đạo cũng không nhận ra nhưng là thông qua thần linh chi nhãn phản hồi hắn biết rõ hai chữ kia hàng nghĩa rõ ràng là kết thúc Quả nhiên lâm à k vô đạo thấp giọng nhìn non nói hắn h vận tay lật ra thứ mười cái gặp bên trong một mảnh trong không không có bất kỳ chữ viết thấy tình cảnh này lâm vô đạo lại là đánh giá vài lần liền đem cất kỹ sau đó hắn cũng không ly khai đại diễn tổ địa mà là tìm một cái an tính địa phương dốc lòng tu luyện một ngày sau lâm vô đạo từ trong tu luyện Đánh thức. Bởi vì, hệ thống đã đổi thống thức. hệ Bởi vì, một ớ mới mới i xôi. đổi đổi xong hoàn nhặt thống lần thứ nhất đổi mới hoàn thành, lần này n Vô địch hệ thứ sát i dung chủ yếu, u chủ bao q á trở xuống mấy p h ư ơ n giả d ệ n thỉnh cẩn thận Cường túc chủ cần thận đọc. g i định nghĩa mới nhặt xác đối tượng tu vi nhất định phải cao hơn túc chủ một cái đại cảnh giới mới có thể định nghĩa là cường giả ghi chú tu vi thấp hơn túc chủ thu nhặt thi thể về sau đem sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì vật phẩm hai mới tăng vật phẩm hợp thành tác dụng nay tác dụng dưới túc chủ có thể đem cùng loại vật phẩm tiến hành hợp thành lấy hắn tinh hoa đi hắn cặp bã ba ban thưởng luyện thi lô một tòa có thể rút ra thi thể bộ phận tinh hoa lớn mạnh tự thân tu vi bốn ban thưởng m ộ ư ơ i hai vị đưa tăng người là túc chủ chuyên môn tùy tùng ghi chú đưa tăng người bất tử bất d i ệ t lại vĩnh viễn không phản bội túc chủ có thể tiêu hao nhất định khí vận giá trị khiến cho trở nên càng thêm cường đại liên tiếp thanh â m nhắc nhở từ náo hải vang lên ngay vậy lâm vô đạo trầm mặc hồi lâu mới là đem lần này hệ thống chỗ đổi mới nội dung hoàn toàn tiêu hóa đầu tiên nhạc sắc nước cửa đề cao chỉ có thu n i ệ m cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới thi thể đối với cái này lâm vô đạo mặc dù có chút ngoại ý mớn nhưng cũng không có quá lớn mâu thuẫn tâm lý dù sao tu vi càng là cường đại người vốn có cùng tiếp xúc vật phẩm cũng liền càng thêm chất quý cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới cũng đang tiếp thụ phạm vi là bên trong ngoài ra chính là vật phẩm hợp thành tác dụng đối với chức năng này lâm vô đạo cảm thấy mười điểm hiếu kỳ ầm ầm vung tay lên hắn đem nắm dư trong tay năm kiện cực đạo linh binh toàn bộ đem ra hệ thống những này có thể hợp thành sao có thể túc chủ có thể lựa chọn trong đó một kiện cực đạo vũ khí làm căn bản sau đó đem còn lại cực đạo vũ khí tinh hoa toàn bộ rút ra ra khiến cho phẩm chất càng tốt hơn còn có thể dạng này lâm vô đạo cảm giác phát hiện đại lục mới hắn suy tư một phen quyết định đem còn lại bốn kiện cực đạo linh binh tinh hoa toàn bộ dung nhập vào đại hoang đỉnh bên trong gen đúc một ngụm trọc khí a khí vận giá trị không đủ không cách nào hợp thành đây hợp thành vật phẩm thế mà cũng muốn khí vận giá trị lâm vô đạo nhữ mày đem lần này tại đại diễn tổ điệu bên trong đạt được tài nguyên toàn bộ h i ế n tế không có biện pháp lúc này hắn là một cái quỷ nghèo vì hợp thành càng thêm cường đại cực đạo linh minh hắn không thể không hiến tế rơi theo hoàng đạo thạch tháp bên trong vơ vét tới rất nhiều tư nguyên dù sao giữ lại cũng vô dụng a chúc mừng tốc chủ ngươi thu được một trăm hai mươi tám vạn khí vận giá trị đem đại diễn tri kiếm đại nhật ma lô huyền tiên ấn xích tiêu cổ kiếm cái này bốn kiện cực đạo linh minh cùng đại hoang đ ỉ n h hợp thành cùng một chỗ cần bao nhiêu khí vận giá trị tám mươi vạn nhiều như vậy lâm vô đạo chân mày nhịu chặt hơn hợp thành đi cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn hợp thành mặc dù tổn thất mấy chục vạn khí vận giá trị nhường hắn mười điểm đau lòng nhưng như là có thể đổi lấy một cái cấp cao nhất cực đạo linh minh vậy tuyệt đối có lời bởi vậy đối với lần này hợp thành lâm vô đạo vẫn là tràn đầy mong đợi ngay tại hợp thành xin chờ một chút vâng vâng vâng n g từng đợt thần bị nói âm lượn lờ bên thay bờ lúc này lâm vô đạo không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt năm kiện cực đạo linh minh cái thấy chúng nó bị mênh mông quần c u ộ n thần quang bao phủ bên trong có như lôi đỉnh sắt thép giao nhau thanh â m truyền ra tựa hồ tại một lần nữa rèn đúc xôn xao sau một lát hào quang tan hết trong chốc lát một tôn tạo hình cổ kính đại khí phi phạm chiếc đỉnh lớn màu đen ánh vào lâm vô đạo tầm mắt phóng xuất ra thật lớn cực đạo u y thế ép tới hư không một mảnh trầm ngưng tên đại h o a n g đ ỉ n h đảng cấp linh minh phẩm chất cấp cao nhất cực đạo cầm chế tám mươi mốt đầu giới thiệu văn tắt từ đại diễn tri kiếm đại nhật ma lô huyền tiên xích tiêu cổ kiếm các loại bốn kiện cực đạo linh minh rút ra tinh hoa cùng cực đạo cầm chế hợp thành mạ tới tác dụng một chấn áp một phương địa vực hai b ă n g diệt văn vật cực đạo bên trong vô địch ba có thể l ư ớ t đoạt thiên địa linh lực hóa thành một đỉnh linh nước dùng đổ vào linh dược có thể tăng tốc tốc độ phát triển dùng làm với tu luyện cũng có thể lớn mạnh bản thân tu vi hoàn toàn mới tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo bị chấn động mạnh đem bốn kiện cực đạo linh minh tinh hoa toàn bộ du nhập hợp thành về sau đại hoang đỉnh hãn phẩm chất đã đạt đến cực đạo linh minh cấp cao nhất ngoài ra nó có tam đại tác dụng cũng lâm à thành, càng vô vạn vận vọng, Không công không cùng cường cực có có lực của cường bổng kiện linh binh hoang đỉnh nhiên không có hữu nhượng ta thất vọng, có nó nơi tay, lực lượng của ta liền giá đại. đạo đại đại. khí hợp hữu thất thêm bỏ ta trị, ta tay, ta, ra lấy l quả vô đạo hôm qua ánh sáng h i ể n hách đang thẩm vấn xem sau một hồi hắn mới là đem đại hoang đỉnh thu nhập hệ thống không gian Tiếp lấy. Ánh mắt thi trên. tâm một toà tạo lại rơi chiếc kia niệm phía lấy, luyện lô ánh Vâng anh, động, h vào vừa giới thiệu v ă n tắt vật này có thể dung luyện thế gian hết thể sinh linh thi thể rút ra một phần vạn tinh hoa hóa thành người sử dụng tu vi thấp kém luyện thi l ô một phần vạn tinh hoa nhìn thấy b ả y biện ra tới tin tức lâm vô đạo rơi vào trầm tư giờ phút này trong lòng của hắn hiện lên một cái kế hoạch to gan bây giờ theo hệ thống đổi mới chỉ có ích lợi cao hơn hắn một cái đại cảnh giới thi thể mới có thể thu hoạch được vật phẩm tu vi so với hắn thấp liền lãng phí nếu là đem những thi thể này để vào đến luyện thi trong lò dung luyện cũng liền phế vật lại lợi dụng đến thời điểm có thể gia tăng hắn tu vi Mặc dù một dù phần bạn, n đ ú g là có ít, t nhưng nếu như h i thể thể tăng nhiều, số lượng là cũng vẫn là có thể gia đủ có khác ô n g ít tu một vi. Đây là c i tu u l y này đường Nghĩ trong ta thần mênh tới thôi. vô mông mắt quang không khắp h ắ n phản g p h ấ t thấy được một cái khang trang đại đạo hiện ra tại trước mắt mình hệ thống đã luyện thi lô có thấp kém vậy liền nhất định còn có phẩm chất cao a phải chờ túc chủ tu vi đạt tới nhất định cấp độ hoặc là hệ thống lần nữa đổi mới liền có nhất định tỷ lệ thu hoạch được phẩm chất cao luyện thi lô trừ cái đó ra túc chủ cũng có thể tiêu hao khí vận giá trị đối thấp kém luyện thi lô tiến hành thăng cấp Quay quay t bất bất đại cảnh giới bên trong vô địch đưa tang ư ờ i hết thảy một mươi hai người cầm đầu tên là lý táng tiên thông tin sơ kỳ tu vi có thể chấn giết thông tin đại viên mãn lực chiến quy chân cảnh mà không đại cụ thể thỉnh túc chủ chính mình hiểu rõ ông theo hệ thống thanh nhâm rơi xuống cái gặp mặt trước hư không đột nhiên nhấc lên một tia nhỏ xíu nhiệm vụ ngay sau đó mười hai đạo như thần ma đồng dạng thân ảnh chính là chống rông xuất hiện tại trước mặt chương bảy mươi một tội ác chi thành mất mặt xấu hổ lý tăng thiên bãi kiến chủ nhân du nương theo lấy băng lanh vô tình thanh nhầm vang lên cái gặp một vị thân cao gần trượng hùng tráng như là hồng hoang bạo long nam tử cung tính quỷ lâm vô đạo chân hắn khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt hung ác cực điểm quanh thân trên dưới t ả n ra ngập trời khí thế hung ác cùng sắc cơ thính danh lý tăng thiên thân phận mười hai đưa tăng người đứng đầu thu vi thông thiên sơ kỳ g i chú một đại cảnh giới bên trong chiến lực vô địch hai nhục thân bất tử bất diệt ba vĩnh viễn cái trung thành với lâm vô đạo một người trừ hắn ra không nghe bất luận kẻ nào hiệu lệnh đây chính là cái gọi là đưa tăng người s ắ c thực cường đại liếc mắt qua lý táng thiên cùng sau lưng của hắn mười một vị đưa tăng người lâm vô đạo không khỏi âm thầm tán thưởng hệ thống xuất phẩm tuyệt đối tinh phẩm trước mắt cái này mười hai vị đưa tăng người trời sinh chính là vì giết chóc mà sinh kia bất tử bất diệt thân thể phối hợp kinh khủng tuyệt luân chiến lược đơn giản chính là thần cản giết thần phật cản giết phật bọn hắn chính là lâm vô đạo trong tay sắc bén nhất nào nhưng vì hắn dọn sạch hết trở n ạ i đứng lên đi bình thản thanh âm vang lên tiếp lấy lâm vô đạo trầm âm mấy phần đem trước lấy được hoàng đạo linh binh huyền thiên cổ kiếm đưa tới l ý táng thiên trước mặt tây kiếm này người trước dùng đến đi chờ về sau có tốt hơn bản tọa lại vì người thay đổi đa tạ chủ nhân lý táng thiên c u n g thân tiếp nhận thấy thế lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu những này đưa tăng người cùng trên thế gian sinh linh cũng không bất kỳ khác biệt đồng d ạ n g có tình cảm của mình trí tuệ của mình cùng tự thân đối thế gian vạn sự tình vạn vật lý giải cùng phán đoán những này đều là sinh linh trụ cập nhất cũng là trọng yếu nhất cần phải trở về bây giờ theo nhạc sắc ngưỡng cửa đề cao ta nhất định phải một lần nữa quy hoạch một cái phát triển sau này lộ tuyến chấn ma ti cấp độ vẫn là quá thấp có lẽ ta nên cân nhắc đem bước chân bước đến lớn hơn một chút lâm vô đạo âm thầm chầm tư chấn ma ti đã hạn chế hắn phát triển là thời điểm làm ra cải biến nghĩ tới đây lâm vô đạo trầm n g âm hồi lâu lại đ ố i ly táng thiên bọn người chào hỏi một tiếng chính là lái một chiếc linh t r ù nhanh như điện chấp ly khai huyền châu nửa ngày sau hắn một lần nữa về tới nguyên châu địa giới bất quá lâm vô đạo cũng không có tiến về nguyên châu chấn ma ti mà là đi thú ma điện hạ hạt bắt hoang quốc trước đó hắn đã để hàn thanh sơn cùng triệu mãng hai người sớm đi bắt hoang quận quốc hiểu rõ tình huống và thế cuộc hiện nay đi qua lâu như vậy cũng không biết rõ thế nào bắt hoang quận quốc tụ tập đại ly vương triều thậm chí xung quanh địa vực thậm chí là toàn bộ cựu châu địa giới hung nhất ác nhất người mặc dù trên danh nghĩa tại c h ấ n ma ti phía dưới mặt nhưng lại chưa hề đem c h ấ n ma ti đặt ở trong mắt ở nơi đó c h ấ n ma ti chỉ là một cái bài trí thậm chí hơi có chút thực lực người đều có thể tùy ý n ắ m c h ấ n ma ti xét thấy loại này phức tạp thế cục lâm vô đạo dự định tự mình tiến về nhìn xem vị linh chu phá vỡ hư không trở lâm vô đạo cùng dưới trướng mười hai vị đưa tăng l g ờ i đã tới bát hoang quận quốc tội ác chi thành nơi này là bát hoang quận quốc bên trong hung nhất ác nhất địa phương hội tụ toàn bộ đại ly vương triều cùng xung quanh khu vực kinh khủng nhất h u n g nhân là lâm vô đạo mang theo lý táng thiên bọn người bước vào tội ác chi thành lúc trong chốc lát một cỗ mánh liệt hung sát chi khí như phong bạo bay thẳng chân trời liếc mắt qua tại tội ác chi thành trên đường phố tùy thời có thể gặp tranh đấu cùng tứ giết tiên huyết cùng thi thể khắp nơi đều có người nơi này cơ h ộ không có một cái nào thiện tưởng trên mặt cũng treo vẻ hung ác một cái không hài lòng cái h h chém không nhiên í n điên cùng là là giết, tội có cố bất kỳ kỵ. Quả c n ơ tụ tập. thầm t Lâm âm cảm vô đạo Đánh khái. Hả? h n gặp lượng, đột nhiên, hắn đi lại bước chân đột nhiên, hắn chân nhiên trận. không trên cổng thành. g đột đi đột đôi đó một Một mắt, xích cách rơi Cái xa sao vào nơi đó cao cao treo hai đạo thân ảnh quen thuộc bọn hắn bị lộ t sạch quần áo chỉ còn lại một cái quần cộc mà lại quanh thân phía trên còn hiện đầy từng đống vết thương liếc nhìn lại nhìn thấy mà giật mình tinh hồng tiên huyết sớm đã tại bên ngoài thân g ư n g kết nhìn xem trên cổng thành treo hai người lâm đạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được câm trầm đáy mắt bên trong càng là xuất phát ra băng lánh hung quang hai người kia rõ ràng là hàn thanh sơn triệu mãng giờ phút này bọn hắn bị người lột sạch quần áo treo cùng trên cổng thành rất rõ ràng đây là làm cho hắn xem vì chính là nhục nhã hắn nhục nhã chấn ma ti thật to gan vị hai ngón k é p lại linh lực hóa thành một thanh kiếm sắc chặt đứt trói buộc tại trên thân hai người xích sắt du du hàn thanh sơn cùng triệu mãng từ giữa không trung rơi xuống mà xuống bọn hắn mặc dù bị không phải người cha tấn cùng tổn thương nhưng không có tử vong vẫn như c ũ còn duy trì một bộ phận sinh mệnh lực thấy thế lâm vô đạo cho bọn hắn cho xuống một hạt hồi thiên đan không bao lâu trên thân hai người thương thế chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục vô luận là sinh cơ vẫn là khí huyết cũng trở nên tràn đầy bắt đầu cũng đô đốc thiếu gia cảm thụ được trong thân thể biến hóa triệu mãng cùng hàn thanh sơn trong nháy mắt đứng lên nhưng mà khi nhìn thấy trước mặt lâm vô đạo lúc bọn hắn lại là xấu hổ cúi đầu không dám cùng chi đối mặt cùng lúc đó lâm vô đạo đột nhiên xuất thủ cũng hấp dẫn đại lượng người vây xem mỗi một cái đều là đầy mang kinh nghi cùng tò mò đánh giá lâm vô đạo nhãn thần bên trong bao hàm t r e o tức c ũ n g không hiểu cười trên nôi đau của người khác người kia là ai nha c ư nhiên như thế lớn lá gan không biết rõ a nô、no, căn cứ ta hiểu rõ đến tin tức người này hẳn là nguyên châu trấn ma ti vừa mới tấn thăng phó đô đốc tri vị lâm vô đạo cũng là đời trước thú ma điện chủ lâm đạo sơn tri tử a nguyên lai、like、là hắn a khó trách sẽ ra tay giải cứu triệu mãng cùng hàn thanh sơn hh cái này triệu nuôi cùng hàn thanh sơn không biết trời cao đất rộng lâm vô đạo tiểu nhi lại dám phái bọn hắn đến đây tội ác chi thành đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình ta nghe nói là có đại nhân vật thụ ý muốn cho lâm vô đạo một hạ m ạ h uy thế là trói lại dưới trướng hắn triệu mãng cùng hàn thanh sơn vì chính là nhường hắn khó xử phô thiên cái đ i ệ u tiếng nghị luận từ đám người chung quanh bên trong truyền ra nghe xong lời này hai người đ ầ u lâu thấp hơn trong mắt khuất nhục cùng xấu hổ càng là nồng đậm đến cực hạ đồng thời lâm vô đạo s ế p mặt cũng là càng thêm âm trầm là ai làm ta nhóm chúng ta không biết triệu m ã run run giày đáp hả không biết nghe được đáp án này lâm vô đạo trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo dọa đến triệu nuôi cùng hàn thanh sơn lập tức té quỵ trên đất thiếu ra nhóm chúng ta cho người mất thể diện bất quá xác thực không biết là người phương nào cách làm thực lực của đối phương quá mạnh nhóm chúng ta căn bản không có kịp phản ứng sau đó liền bị liền bị nói đến đây hàn thanh sơn thanh em im b ặ t mà dừng giờ phút này hắn cảm giác tự mình gương mặt cũng tại nóng lên hẳn không thể tìm kẽ đất trôi x u ố n g dưới hai chữ mất mặt ha ha quả thật là phế vật t làm sao bị người gián tại trên cổng thành cũng không biết rõ thế mà cũng dám đến tội ác chi thành không biết tự lượng sức mình tự tìm đường chết vị này lâm đô đốc xem ra cũng bất quá như thế a mất mặt xấu hổ chết đi coi như xong rất nhiều cười nhạo cùng chào phúng thanh âm liên tiếp vắng lên ngay vậy lâm vô đạo nhãn thần trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới lý tăng thiên cho ta đem phương viên trăm trượng bên trong tất cả mọi người toàn bộ giết rõ ẩm ẩm một đưa tăng người chuyên v ị giết chóc mà sinh theo lâm vô đạo mệnh lệnh được đưa ra lý táng thiên vung tay lên dưới chướng mười một vị đưa tăng người lúc này đem chúng quanh trăm trượng không gian bao vây lại một cái trăm trượng kiếm quang phá vỡ giữa không trùng trực tiếp đem phạm vi bên trong đám người toàn bộ một kiếm chém giết chương bảy mươi hai lại có điều dân muốn hại ta t quá độc các ca một lời không hợp liền độc thủ phàm là trăm trượng bên trong người toàn bộ giết chết vị này lâm đô đốc thật đúng là đủ hùng tàn a hừ thật đúng là nhỏ hắn một kiếm này chỉ ít có thông tin ê cảnh thực lực nơi xa trong đám người chuyển đến xì xào bàn tán giờ phút này bọn hắn đều là bị lâm vô đạo bất thình lình tàn bạo cử động khiếp sợ đến vẹn vẹn một cái người hầu liền có được thông tin cảnh thực、lực. xem ra lâm vô đạo so với bọn hắn trước đó mong muốn còn muốn càng thêm thần bí cũng càng thêm cường đại hoa tại kiến thức bực này thủ đoạn hung tàn về sau người vây quanh cũng không dám lại ngôn ngữ từng cái câm như ve mùa đông mang theo khác nhau thần sắc lần lượt ly khai không bao lâu liền chỉ còn lại lâm vô đạo bọn người đứng tại chỗ đô đốc thiếu gia ta triệu m a n g cùng hàn thanh sơn muốn nói cái gì nhưng là thấy đến lâm vô đạo kia không gì sánh được sắc mặt tâm trầm l ờ i đến khỏe miễn lúc lại n u ố t xuống đi trước chấn ma ti đi rõ hai người không dám chân trở ngay lập tức cung kính mang theo lâm vô đạo trực tiếp hướng phía trấn ma mà đi thiên hương lâu tội ác chi thành lớn nhất động tiêu tiền nơi này chính là nam nhân thiên đường lúc này tại thiên hương lâu cao nhất gian phòng một cái khuôn mặt tuấn lãng khí chất phóng khoáng bất phả mỹ m nam tử ngay tại một bên thưởng thức ca múa một bên uống rượu làm vui đông đông đông đột nhiên một trận bén nhọn tiếng gõ cửa phá vỡ cái này mỹ hảo bầu không khí ngay sau đó một cái khí tức gâm lãnh áo gai láo giả đẩy cửa đi đến thiếu ra nguyên châu trấn ma ti phó đô đốc lâm vô đạo đã đi tới tội ác chi thành đồng thời trước mặt mọi người cứu triệu mãng cùng h à n thanh sơn hai người ngoài ra hắn còn ra lệnh cho thủ h ạ n g người chém giết hơn ngàn người xem náo nhiệt căn cứ người kia triển hiện ra thực lực tu vi đại khái tại thông tin ê sơ kỳ về phần lâm vô đạo bản thân thì là nhìn không thấu áo gai lão giả cung kính báo cáo nghe vậy nam tử tuấn mỹ nhàn nhạt từ một tiếng đã lâm vô đạo đã tới kia hết thệ cứ dựa theo kế hoạch làm việc đi ngươi lập tức lấy chồng tôn thế g i a danh nghĩa tiến về c h ấ n ma ti đưa lên một điểm thì mời mời lâm vô đạo tại ba ngày sau đến tham gia ta đại hôn điện lễ đồng thời để cho người ta trang bị một chút chữa thương dược vật đưa qua liền nói là ta công tôn thế ra một phen tâm ý dùng cho triệu mãng cùng hàn thanh sơn chữa thương c h i dụng chỉ cần hắn lâm vô đạo giảm đến đến lúc đó nhất định để hắn chết không nơi tán g thân nam tử tuấn mỹ trên mặt nổi lên một vòng âm tàn nghe nói như thế áo gai lão giả tựa hồ có chút chăn trở thiếu ra tiên lâm vô đạo lúc trước chẳng qua là thanh nguyên cổ thành một tên phế nhân nghe nói đi một chuyến thần khư về sau liền nhất phi trùng tiên h từ đó có lực lượng cường đại từ nay về sau hắn làm việc cũng biến thành trường cổng có thể nói là vô pháp vô thiên ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng hắn trầm ngâm nói đối với cái này nam tử tuấn mỹ lại là lạnh lùng bật cười một tiếng không cần lo lắng chúng ta chỉ phụ trách đem lâm vô đạo dẫn vào trong cục đến thời điểm tự có hoàng tuyền ma tông cường giả đi đối phó hắn hoàng tuyền ma tông phía sau thế nhưng là còn có đại nhật ma giáo chỉ là một cái lâm vô đạo còn có thể lật trời hay sao lần này chúng ta chỉ cần đem đại công tử chuyện phân p h ó làm tốt đến thời điểm ta công tôn thế g i a thực lực cùng địa vị chắc chắn lại tăng một phân người ta đều có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn nói đến đây nam tử tuấn mỹ đáy mắt không khỏi toát ra một vòng hướng tới chi sắc nhưng mà so với ước mơ của hắn một bên áo gai láo giả lại là có chút không h i ể u sầu lo thiếu ra ta cảm thấy tuất vấn lão dựa theo kế hoạch lúc trước đi làm đi xảy ra chuyện tự có hoàng t u y ề n ma tông treo lên mà lại liền xem như kia lâm vô đạo có thông tin ê trí năng mà ta công tôn thế ra dài đến ngàn năm nội t ì n h cũng không phải ăn chay nam tử tuấn mỹ một mặt tự tin thấy thế áo gai lão giả mặc dù vẫn như cũ bất an nhưng cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh đúng rồi ta nhớ được c h ấ n ma ti vị k i u phó điện chủ trần xuân thu bây giờ giống như ngay tại thiên hương lâu a lúc này nam tử tuấn mỹ tựa hầu nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi phải Ừ. Người đi phân phó một tiếng, tìm tên tuổi đem Trần Xuân thu chủ xuống, liền nói Trấn điện chủ tại thiên hương lâu bên trong chơi gái nữ nhân, nhưng là không trả tiền, muốn nợ. gái đi tuổi Ti tại chơi đem phó phó Thu chủ lâu một tìm Ma trụ là trả sau đó người đem chuyện này tuyên dương ra ngoài đi chân Tì này tuyên dương ra ngoài, đi chấn ma ti Tì tìm lầm vô đạo tính tiền nếu như không cho liền r ế t c o n tin tóm lại việc này huyên náo càng lớn càng tốt ta muốn để toàn bộ tội ác chi thành người cũng xem c h ấ n ma ti cùng lầm vô đạo trò cười ha ha ha nam tử tuấn mỹ cười như liền nói nghe nói như thế áo gai lão giả muốn nói cái gì nhưng gặp mỹ nam tử kêu mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo cùng tự tin hắn nhưng cũng không dám nhiều lời ngay lập tức hắn cung thân cúi đầu về sau liền ly khai thiên hương lâu hư lâm vô đạo bất quá là gà đất chó xanh thôi còn gì phải sợ nói đi hắn lại tiếp tục tầm hoan tác nhạc đi đối với nam tử tuấn mỹ cùng áo gai láo giả đối thoại lâm vô đạo tự nhiên là không biết đến giờ phút này tại triệu dưỡng cùng hàn thanh sơn dẫn đầu dưới hắn đã đi tới trấn ma ti trụ sở tội ác chi thành trấn ma ti chỉ là thú ma điện thiết lập một chỗ cứ điểm thôi tại tràn đầy đại hùng đại ác chi đổ tràn ngập vô biên tội nghiệt tội ác chi thành bên trong căn bản không có bất luận cái gì tồn tại cảm giác là lâm vô đạo đi vào chấn ma ti lúc đập vào mi mắt chính là một tràng mục nát rách dưới tam trọng lầu cát chiếm diện tích bất quá hơn một mươi triệu có vẻ không gì sánh được bùn xịn hoàn toàn không phù hợp chấn ma ti uy nghi cùng khí độ đối với cái này lâm vô đạo đang đánh giá thêm vài lần về sau liền đi đi vào chấn ma ti người đâu tiến vào lầu cát phát hiện trong này ngoại trừ mấy cái khô mục già rồi nhân viên bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy một cái da dáng chấn ma xứ người lâm vô đạo lông mày đầu lại nhữ lại đô đốc hiện tại chấn ma ti đã đã không ai hoặc là bởi vì lo lắng thụ sợ chạy hoặc là chính là bị tội ác chi thành hung đồ giết chết triệu mãng lấy hết dũng khí hồi đáp chạy bị giết nghe nói như thế lâm vô đạo sắc mặt càng thêm âm trầm một điểm không phải còn có một cái phó điện chủ trần xuân thu a cũng bị giết lúc này hắn nghĩ tới trần thái cực đệ đệ trần xuân thu đô đốc chân phó điện chủ cũng không có bị giết mà là mà là đi thiên hương lâu tiêu khiển đi thiên hương lâu đúng vậy đô đốc thiên hương lâu là tội ác chi thành số một động tiêu tiền ở nơi đó không chỉ có lấy quốc sắc thiên hương mỹ nhân còn có sánh vai lăng vân các đồ ăn thậm chí còn đã bao hàm cái khác một chút phục vụ chỉ cần chịu tiêu tiền nơi đó chính là một cái nam nhân thiên đường triệu dưỡng nhỏ giọng giải thích nói n g h e vậy lâm vô đạo thần sắc lạnh lùng x u ố n g dưới xem r a vị này phó điện chủ rất là không hợp ca đang khi nói chuyện hắn chắp hai tay sau lưng đi tới thiên đường lúc này tại cũ nát trong hành lang đang có một cái hình thể gầy yếu nhưng hai đầu lông mày tản mát ra một cỗ kiên nghị khí tức tuổi trẻ nam tử đang ra sức quét dọn hắn tu vi không cao chỉ có long tượng cảnh giới nhìn chung cái này tội ác chi thành nhưng p h à m là một người chỉ sợ đều muốn so với hắn cường đại nguy t h ừ a còn không tranh thủ thời gian tới bái kiến lâm đô đốc triệu dưỡng quát to một tiếng doa đến nam tử trẻ tuổi tranh thủ thời gian ngừng động tắc trong tay sợ hai bất an đi tới lâm vô đạo trước mặt cung kính lớn bái tại đ ị a n g u y t h ừ a bái kiến đô đốc hắn dập đầu nói họ ngụy nghe được tên của hắn lâm vô đạo mắt sáng lên cái họ này có chút đặc thù bởi vì đại ly vương triều hoàng thất chính là lấy ngụy làm họ thần linh chi nhãn đỏ qua có liên quan tới ngụy thừa tin tức lập tức biểu hiện ra Thính danh, nguy thừa thân phận đại ly thập bát hoàng tử tu h vi long tượng sơ kỳ căn cốt thái huyền kiếm cốt bị đảo công pháp chu thiên kinh vật phẩm thanh phong kiếm tuổi thọ ba mươi sáu năm ghi chú trời sinh thái huyền kiếm cốt vốn có yêu nghiệt chi tư nhưng bất hạnh là người nhà làm hại tám tuổi thời điểm bị cưỡng ép móc xuống căn cốt trục xuất đại ly hoàn thành tự sinh tự diện hả thế mà bị đảo đi căn cốt nhìn xem hiện ra tin tức lâm vô đạo có chút gì? nguy thừa không chỉ có là đại ly vương triệu thập bát hoàng tử càng la còn có như vậy thê thảm t ă n ộ hắn những năm này đến tột cùng là thế nào sống sót đứng lên đi nhàn nhạt lên tiếng lâm vô đạo trực tiếp ngồi xuống thủ vị phía trên nói cho ta nghe một chút đi tội ác chi thành tình huống đi rõ triệu mãng cùng hàn thanh sơn liếc nhau một cái l i ề n bắt đầu giảng thuật lên tội ác chi thành thế cục đô đốc tại tội ác chi thành bên trong chủ yếu có ba đại thế lực bọn chúng theo thứ tự là hoàng tuyến ma tông thất s á t minh cùng ác n h â n gốc cái này ba đại thế lực cho tới nay cũng địa vị n ă n g nhau vì cấp đoạt tài nguyên tranh đấu không ngừng tội ác chi thành tuyệt đại bộ phận hung đồ đều là phụ thuộc vào ba đại thế lực phía dưới sinh tồn ngoài ra ta nghe nói tại ba đại thế lực phía sau còn có đại nhật ma giáo huyền thiên tông thiên tâm kiếm trai cải bóng tựa hồ trong bóng tối cung cấp ủng hộ triệu mãng đem chính mình hiểu rõ đến tin tức toàn bộ nói ra sau khi nghe xong lâm vô đạo thần sắc hở h ữ g nhìn không ra bất luận cái gì c ò n sóng vị cũng liền tại mọi người trầm mặc thời khắc một chiếc linh c h u rơi xuống trấn ma thi bên ngoài cửa chính đô đốc công tôn thế gia là tội ác chi thành bên trong thực lực có chút thế lực cường đại nghe nói đã chuyển thừa hơn ngàn năm nội tình mười điểm hùng hậu h á n thế g i a bên trong nghe nói có quy chân cảnh cường giả t ỏ a chấn triệu mãng cung tiếng nói nghe vậy lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu ngay lập tức để cho người ta đem phía ngoài vân thương mời tiến đến gặp qua lâm đô đốc đi vào đại đường vân thương ung dung thản nhiên đánh giá lâm vô đạo một cái đầy mang dáng tươi cười chào hỏi sau đó hai tay dâng lên một tấm t i ế p vàng thính thúc lâm đô đốc ta công tôn thế gia nghe nói đô đốc chính là đại ly vương triệu ít có trụ cột v ngoài ra gia chủ còn nghe nói đô đốc thuộc hạ người bi thảm thao nộ đặc mệnh ta đưa lên một chút tốt nhất chữa thương vật phẩm trò chuyện tỏ tâm lý nói vân thương vung tay lên lúc này liền có mấy người đi tới thiên đường mỗi người trong tay cũng bưng lấy một cái hộp bên trong chứa các loại dùng cho chữa thương vật phẩm trừ cái đó ra còn có một số linh dưỡng thấy tình cảnh này lâm vô đạo hờ hưng con người quét vân thương một cái trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì đa tạ hào ý ba ngày sau đại hôn điện lễ bản tọa có thời gian sẽ tới trận bình thản thanh âm trầm c h ậ m chuyển ra nghe được cái này trả lời chắc chắn vân thương trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra chỉ cần lâm vô đạo chịu đến kế hoạch liền thành công một nửa đã như vậy vậy ta công tôn thế gia liền yên lặng chờ đô đốc đại giá u a n lâm vân thương ôm quyền cười nói nói xong hắn chính là muốn quay người ly khai nhưng mà ngay tại di chuyển bộ pháp thời khắc hắn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó xoay đầu lại muốn nói lại thôi nhìn xem lâm vô đạo lâm đô đốc Ta vừa mới nghe được một tin tức, là cùng Trấn vừa Ma ti có liên quan, mới Ti liên nghe cùng h được có là k Ô n g b i ế ta có h y không hẳn là. vừa â Lâm n Thương giả trang ra một bộ dáng vẻ đắn Thần một Thế thế, t giả ra bộ vẻ Vô đo. Đạo、Thần、sắc từ đầu đến đừng cuối bình tĩnh.、Cứ、nói đừng ngại. Nô,、no, Cứ t vừa mới đi ngang qua thiên hương lâu thời điểm nghe nói trấn ma ti phó điện chủ trần xuân thu tựa h ồ bị tạm giam nguyên nhân tựa như là bởi vì chơi gái nữ nhân không trả tiền cái gì trần xuân thu chơi gái nữ nhân không trả tiền còn bị giữ lại đ ô n g nhiên nghe được tin tức này một bên triệu mãng cùng hàn thanh sơn hai người lập tức mở to hai mắt nhìn một bộ không dám tin bộ dáng tin tức này quá kinh bạo trần xuân thu thế nhưng là thú ma điện phó điện chủ a làm sao có thể không trả tiền các hạ sợ là tính sai đi trần xuân thu dù sao cũng là ta trấn ma ti phó điện chủ sao lại thiếu điểm này tiền cho dù là hắn thật tại thiên hương lâu chơi gái nữ nhân cũng quả quyết không có khả năng không trả tiền việc này đơn giản trượt thiên hạ cờ chê triệu mãng ngử l ệ n h nói mặc dù hắn không chào đón trần xuân thu nhưng là cũng không tin hắn có thể làm ra chuyện thế này tới nếu như là thật kia trấn ma ti mặt thế nhưng là mất hết a a ta cũng chỉ là đi ngang qua nghe nói về phần chuyện thật tương như gì chỉ sợ chỉ có trần phó điện chủ bản thân mới rõ ràng chỉ bất quá bây giờ chuyện này đã truyền khắp tội ác chi thành tất cả mọi người đang chờ xem trấn ma thi trò cười đây vân thương lắc đầu thở dài nói nói đi hắn cố nén cười to trong lòng xúc động lúc này quay người l ì khai trấn ma thi đô đốc trần xuân thu không có khả năng làm ra loại sự tình này đây tuyệt đối là có người đang cố ý thiết lập ván cuộc hãm hại hơn phân nửa là vì nhục nhã cùng xem đô đốc ngài cười lời nói dù sao ngài vừa tới tội ác chi thành liền phát sinh loại sự tình này không khỏi cũng quá đúng d ị triệu m ã n xiết quả đấm gầm nhẹ nói giờ phút này hắn nghĩ tới tự mình cùng hàn thanh sơn hai người bị gián tại trên cổng thành bi thảm t a o n ộ bây giờ lại gặp được trần xuân thu chơi gái nữ nhân không trả tiền đây hết t h ả hết t h ả đều là hướng về phía lâm vô đạo đi vì chính là nhường hắn khó xử rất hiển nhiên đây đều là sớm có dự i ư u càng nghĩ triệu mãng cùng hàn thanh sơn trong lòng càng là phất hận thiếu ra trần xuân thu việc này dính đến trấn ma ti mặt mũi rất rõ ràng là có người đang cố ý thiết lập ván cục nhằm vào ngài chúng ta muốn ứng đối ra sao nếu không trực tiếp đem trần xuân thu trục xuất trấn ma hàn thanh sơn xem chừng nói ngay vậy lâm vô đạo thần sắc hở hữ c đi đi, bây giờ hắn vừa mới đến tội ác chi thành liền xuất hiện liên tiếp quái sự cho dù là đồ đần cũng biết rõ đây là có người đang cố ý thiết lập vật phục cho nên hắn nhất định phải đem phía sau màn hắc thủ bắt tới dựa vào người khác tự nhiên là không được chuyện này còn phải xem nhân gian lâu chủ quân tiên mạch ta nghĩ biết rõ là ai đem triệu mãng cùng hàn thanh sơn sâu trên tội ác chi thành là ai tại phía sau màn lấy trần xuân thu thiết lập văn cục tính toán tại ta、Soạn. Đến lúc cuối xuống, đột đạo đại viết viết, biến viết tuyến cùng xuống, hoán thần trên nhiên nở rộ lên một tia thần bí quang ánh sáng xanh, lâm đạo vừa rồi viết xuống chữ viết, trong nháy Không hoán thần chỉ trên hiển、hóa. Hoàng tuyến ma tông đại công lúc lâm lát lại bút cuối chỉ chữ Chốc có chữ chỉ sau, rơi kia rồi mới tại một một mắt mất. ma rộ thấy. tử, bí hóa. vừa vô Hoa hoa. những chữ viết kia tại duy trì ước chừng mười hơi về sau liền hoàn toàn biến mất không thấy cùng lúc đó tấm kia hoàn thần chỉ cũng là thiêu hủy trước mắt hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán thế gian nhìn xem một màn này lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên cái này hoàn thần chỉ quả nhiên dùng tốt hắn khen một câu nhưng ngay sau đó s ắ c mặt liền lạnh xuống a thế mà cùng ta chơi vừa ăn cướp vừa la làng trò x i ế c đã các ngươi muốn chơi vậy ta liền phụng đổi tới cùng chỉ là hy vọng các ngươi có thể có khả năng băng lanh hung quang từ đáy mắt nở rộ nói xong lâm vô đạo trầm tư một lát người thu kiểu âm dương thi thể thu được thần thoại phát ngôn nhất tâm thuật trải qua hệ thống cường hóa gấp một mươi về sau người thu được phát ngôn nhất thần đại pháp có thể điều khiển sinh linh tâm thần người thu lệ phần thiên thi thể thu được ba ngàn khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau người thu được ba vạn khí vận giá trị ngươi thu thượng cổ dị t r ù n g tam đầu ma giao thi thể thu được tám trăm năm tuổi thọ trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu hoạch được tám ngàn tuổi thọ mệnh ngươi thu phó thiên khuyết thi thể thu được một hạt huyền nguyên tạo hóa đan trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một hạt thiên nhân tạo hóa đan sau khi dùng có thể tạm thời có được thiên nhân đại viên mãn tu vi thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được từng đạo băng lanh thanh âm nhắc nhở từ não hải vang lên sáu vị thần thoại cưng ờ giả c ộ n thêm một đầu thượng cổ dị chúng tam đầu ma giao trong đó một nửa cũng thất bại cuối cùng lâm vô đạo cái thu được một hạt thiên nhân tạo h nhất thần đại pháp, so so pháp c n mặc dù thần kỳ nhưng lại có một cái thiếu hụt trí mệnh đó chính là chỉ có thể điều khiển tu vi thấp hơn tự thân sinh linh mà lại nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục một m ư ờ i cái hô hấp mặc dù hạn chế to lớn nhưng hiệu quả lại là người tiên có cơ hội ngược lại là muốn nếm thử một cái nói lâm vô đạo đem n h i ế p thần đại pháp làm được rất quen về sau liền tìm tới ngụy thừa b á i kiến đô đốc mang ta đi một chuyến thiên hương lâu nghe nói chúng ta trần xuân thu phó điện chủ chơi gái nữ nhân không trả tiền việc này liên quan đến ta t r ầ n ma thi uy nghiêm cùng mặt mũi bản tọa nhất định phải đi xem một chút rõ ngụy t h ừ a trịnh cung thân xác nhận ngay lập tức hắn liền dẫn lâm vô đạo cùng lý táng tiên h b ọ n người hướng phía thiên hương lâu mà đi chương bảy mươi b ố đưa ngươi đi chết thiên hương lâu ở vào tội ác chi thành trung ương nơi này chính là một thành chi phốn hoa tụ tập thập phương địa mạch cùng nhân mạch lui tới người tu luyện nối liền không dứt vị là lâm vô đạo cưới linh chu đến lúc cái gặp một tòa tạo hình cổ lão rộng rãi cực điểm cựu trọng lầu cát ánh vào tầm mắt giữa hư không có ngàn vạn linh lực mênh mông quần quần không thôi ở đây tu luyện nhất định làm ít c ô n g to nơi đây ngược lại là cùng thiên nguyên cổ thành lăng vân cát có rất lớn chỗ tương tự hắn bố cục tất nhiên là xuất t ử cùng một người trí thủ đô đốc thiên hương lâu đến lâm vô đạo nhàn nhạt lên tiếng lập tức liền xuất lĩnh lấy lý táng thiên bọn người đi xuống linh chu là bọn hắn đi vào thiên hương lâu cửa lớn trước đó lúc đột nhiên ở giữa một cái thông tin ê cột đá đã rơi vào đáy mắt tại kia cột đá phía trên v ư ơ n g vàng c h ó i buộc lấy một người rõ ràng là trần xuân thu tại cột đá phía dưới vây đầy đông đảo tu sĩ thân ảnh từng cái hướng phía trần xuân thu chỉ trỏ phô thiên cái địa tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng mà truyền ra ha ha cái này trấn ma ti cũng thật là khổ cực chân trước triệu mãng cùng hàn thanh sơn mới bị g á n tại trên c ổ n g thành hiện nay thú ma điện phó điện chủ lại bị c h ó i c h ó i tại thiên hương lâu nghe nói là trần xuân thu chơi gái nữ nhân không trả tiền lúc này mới bị trục xuống ha ha lời này ngươi cũng tin đường, đường trấn ma ti phó điện chủ làm sao có thể không trả tiền coi như hắn trần xuân thu không muốn mặt chẳng lẽ trấn ma ti còn không biết xấu hổ cái này khẳng định là có người cho nên ý l à hố các người nói trấn ma ti vị kia lâm đô đốc có thể hay không tới cứu người cái này khó nói đám người n g ư ơ i một câu ta một câu nghị luận rất nhiều người cũng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác đối với trần xuân thu đến tột cùng có hay không đưa tiền bọn hắn cũng không rõ ràng cũng không muốn biết rõ giờ phút này bọn hắn chỉ muốn muốn nhìn náo nhiệt chờ đợi lấy trấn ma ti phản ứng nếu như trấn ma ti thờ ơ như vậy ra bực này chuyện xấu c h ấ n ma ti thanh danh cũng liền xấu uy nghiêm cũng tất nhiên tổn thất còn lớn hơn nếu như c h ấ n ma ti trước đến chỗ người cũng nhất định phải bị hố thảm cái này tựa hồ là một cái tình thế chắc chắn phải chết vô luận lựa chọn loại kia đều không hiểu ừ xem ra là đã sớm dựng tốt cái bản liền chờ ta đến hát hí khúc ca lâm vô đạo đầy mắt b ă n g lãnh đây cũng liền tại cái này thời điểm cái gặp một đạo to tiếng chuông đ ỗ n g nhiên từ thiên hương lâu bên trong chuyện ra ngay sau đó một cái thân hình vệ chuyện dung nhan tuyệt thế công trang nữ tử mang theo vạn loại phong tình chậm rãi từ thiên hương lâu đi ra từng bước một đi tới bên ngoài cửa chính đồng thời ở sau lưng của nàng còn đi theo một đen một trắng hai cái lao giả hắn thu vi đã đạt đến thông thiên đại viên mãn ngọc nương ra nghĩ không ra chỉ là một cái trần xuân thu thế mà dẫn tới ngọc nương tự mình hỏi đến thể diện thật lớn nghe nói thiên hương lâu lai lịch bất phàm hắn phía sau có đại thế lực chỗ dựa lần này lâm vô đạo quản c h i là không dám tới hắn tới hay không chấn ma tìm ặ t cũng ném định xem náo n h i ệ t không chê chuyện lớn giờ phút này bọn hắn cũng đang mong đợi trần xuân thu tiếp xuống hạ tràng thích ngọc nương nhìn xem kia đi ra cung trang nữ tử lâm vô đạo thần sắc hở h ữ n g thần linh chi nhãn đ ả o qua hắn đã thấy rõ uy ngọc nương toàn bộ tin tức lại là đến từ cựu châu địa giới bên ngoài mà lại bản thân còn có quy chân cảnh sơ kỳ thực lực cường đại tại cái này tội ác chi thành bên trong được cho một cái cường giả bất quá lâm vô đạo lại là không có đưa nàng đặt ở trong mắt đang quan sát chỉ chốc lát hắn liền dẫn người đi tới cùng lúc đó thiên hương lâu bên ngoài thích ngọc nương chính một mặt h à n xương mà nhìn chằm chằm vào trần xuân thu ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ chi ý trần phó điện chủ cự ly chúng ta ước định thời gian coi như chỉ còn lại một khắc đồng hồ nếu như đến thời điểm các ngươi c h ấ n ma thi còn không có đem linh thạch đưa qua đến kia nhóm chúng ta đành phải dựa theo quy củ lấy mệnh g ắ n nợ thanh âm đạo mạc vang vọng tập h phương ngay vậy trói buộc tại trên trụ đá trần xuân thu quá sợ hãi thích lâu chủ còn xin thủ hạ lưu t ì n h cũng không phải là ta không trả tiền thật sự là là ta căn bản không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra à ta bất quá là bình thường phổ thông tiêu xài thôi chỗ nào muốn được một ngàn vạn linh thạch các ngươi cái này rõ ràng là thế nào trần phó điện chủ là cho rằng ta thiên hương lâu đang cố ý thiết lập vạn cục hạ ngươi sao trần xuân thu mới vừa chuẩn bị cực lực giải thích thích ngọc nương kia băng l á n h thanh âm liền lần nữa văng lên ta ừ ta thiên hương lâu gần đây công đạo làm việc hết thẻ tiêu phí hoàn toàn lo liệu tự chủ tự nguyện nguyên tắc xưa nay không làm bất kỳ cơ cầu bất quá nếu là có người muốn quyền nợ vậy thì nhất định phải đến theo quy củ đến lấy mệnh g ắ n nợ trần phó điện chủ ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi hoặc là cho t r ầ n một ngàn vạn hạ phẩm linh thạch hoặc là các loại canh giờ thoáng qua một cái lấy tự thân tính mạng làm chống đỡ người tốt nhất cầu nguyện sẽ có người đưa tiền đây cứu ngươi nếu không bằng không thích lâu chủ muốn như thế nào ầm ầm đột nhiên một đạo thanh â m lãnh gốc từ phía ngoài đoàn người vang lên một n á y mắt ở đây tất cả mọi người không hẹn mà cùng theo danh vọng tới cái gặp một cái vĩ nạn cực điểm tuổi trẻ nam tử mang theo đầy người uy nghiêm cùng lạnh lùng nhanh chân đi tới thiên hương lâu trước lâm vô đạo hắn thật tới có người nói gì lên tiếng a đây là muốn đến c h ỗ n g ư ờ i vẫn là một ngàn vạn hạ phẩm linh t h ạ c h ra cũng không phải số lượng nhỏ chấn ma lấy ra được tới sao cái này có trò hay để nhìn người vây quanh tinh thần đại trấn từng cái không nháy mắt nhìn qua lâm vô đạo ánh mắt bên trong tràn đầy treo tức c ù n g cười trên nôi đau của người khác ý vị đồng dạng thích ngọc nương cũng là đem thanh lãnh con người rơi vào lâm vô đạo trên thân là nàng ánh mắt đạo qua sau lưng lý táng tiên bọn người lúc lông mày lại là hơi nhữ lại nàng cảm nhận được ngập trời khí thế h u n g ác những người kia tựa hồ vô cùng không dễ t r ọ c chẳng lẽ đây chính là lâm vô đạo lo lắng nàng âm thầm n ỉ non nghĩ tới đây không khỏi lắc đầu chỉ là thông tin cảnh nàng căn bản sẽ không đặt ở trong mắt chắc hẳn các hạ chính là trấn ma ti tân n h i m phó đô đốc lâm vô đạo a trần xuân thu làm các người trấn ma ti phó điện chủ tại ta thiên hương lâu tiêu phí một ngàn vạn hạ phẩm linh thạch không biết bút c h ư ớ n g này là lâm đô đốc thay hắn h o à n lại vẫn là ừng trần xuân thu chính là bản tọa thuộc h ạ hắn không có tiền bị tạm giam bút c h ư ớ n g này tự nhiên do bản tọa thay hắn h o à n lại vê anh đang khi nói chuyện lâm vô đạo dỗi bàn tay lúc này lấy ra một ngàn vạn hạ phẩm linh thạch bày ra tại thiên hương lâu trước đây thế mà thật đưa tiền thấy cảnh này mọi người vây xem lập tức một trận kinh ngạc nguyên bản tại bọn hắn tiềm thức bên trong lâm vô đạo khẳng định là phải đại náo một trận dầu gì cũng muốn dựa vào lý lẽ biện luận một phen đây biết rõ c ư như i ê n n h thế thoải mái vừa ra tay chính là một ngàn vạn linh thạch cái này t r ả hết đám người mắt t r ợ n tròn đây không phải bọn hắn kỳ vọng kết quả a kỳ thật không chỉ có người vây quanh cảm thấy kinh nói liền liền thích ngọc nương bản thân cũng là không gì sánh được ngoài ý m u ố n bất quá đưa tới cửa linh thạch nàng không có không muốn đạo lý ầm ầm ngọc thủ nhẹ nhàng huy động trông chất trên mặt đất một ngàn vạn linh thạch trong nháy mắt bị nàng thu vào a liền cái này ta còn tưởng rằng lâm vô đạo là cái nhân vật đây nghị không ra cũng là thứ hèn nhát chấn ma ti mãi mãi cũng chỉ là tội ác chi thành bài trí ha ha quả nhiên cũng không dám phóng một cái trong đám người chuyến ra trận trận coi nhẹ cười n ạ o phô thiên cái địa trào phúng cùng khinh bị nhãn thần trong nháy mắt đem lâm vô đạo bao phủ nhưng mà đối với đây hết thảy lâm vô đạo từ đầu đến cuối một mặt hở h ữ g tiên đã cho thích lâu chủ phải t r ă n g nên thả người đương nhiên người tới đi cho trần phó điện chủ mở trói thích ngọc n ư ơ n g cười he he nói hiu theo nàng thoại âm rơi xuống lúc này có một cái áo đen láo giả từ phía sau đi ra một cái lắc mình chính là đi tới trần xuân thu trước mặt lúc này liền muốn t h i ra dây thừng nhấp thần đại pháp ngay tại áo đen lão giả động thủ một m h á y mắt lâm vô đạo vận dụng khởi nguyên chi thạch vĩ lực đem tự thân tu vi tạm thời tăng lên một cái đại cảnh giới đặc đến thông thiên đại viên mãn ngay sau đó hắn không có chút nào do dự trực tiếp đối cái k i a áo đen lão giả thi triển ra nhiếp thần đại pháp ách chuyện gì xảy ra ta là nhiếp thần đại pháp giáng lâm một s á t na áo đen lão giả rõ ràng cảm thấy không thích hợp nhưng mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng ý thức cũng đã mê thất giết trần xuân thu đột nhiên một đạo băng lanh thanh n m từ trong linh hồn vang lên ngay vậy áo đen lão giả không có bất kỳ trần chờ lúc này hung hăng một trưởng rơi vào trần xuân thu trên thân cường đại vô song lực lượng mánh liệt mà ra trực tiếp đem hắn lồng ngực đánh xuyên qua a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên tại vô số người kia kinh hãi trong ánh mắt trần xuân thu sức sống bị tuyệt diệt hơn phân nửa thân thể trực tiếp bị đánh bạo cái này chuyện gì xảy ra t người kia vậy mà đem trần xuân thu giết lâm vô đạo không phải đã đưa tiền sao vì cái gì còn muốn giết người cái này không phù hợp thiên hương lâu quy củ a thích lâu chủ đây là muốn làm cái gì đám người kinh hãi nhao nhao đem k i ế p sợ ánh mắt nhìn phía xa xa thích ngọc nương nhưng mà giờ này khắc này thích ngọc nương bản thân cũng làm mở to hai mắt nhìn không dám tin kinh ngạc ngay tại chỗ nàng căn bản không có hạ lệnh giết chết trần xuân thu a lớn mật thiên hưng ơ lâu dám giết ta chấn ma ti phó điện chủ có ai không cho ta đem thích ngọc nương bọn người trói lại hoành liền trước mặt mọi người người kinh hãi thời khắc đột nhiên ở giữa một đạo băng lanh giống to đem bọn hắn kéo về thực tế tiếp lấy bọn hắn chính là nhìn thấy lâm vô đạo bên cạnh lý táng thiên bọn người cuốn theo lấy ngập trời hung sát chi khí điên cùng hướng phía thích ngọc nương chấn sát tới nhân sinh như một giấc mộng